Váy đen thiếu nữ không gì sánh được lạnh lùng, ánh mắt đảo qua Tần Phong, không có một tia tình cảm, càng không có trùng phùng lúc vui thích, liền giống như là xem một cái lạ lẫm người. Ta nhận lầm. Tần Phong hoàn toàn sững sở, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mắt váy đen thiếu nữ, trong lòng không khỏi hoài nghi lên. Thế nhưng, nàng rõ ràng cùng hạ ngữ băng tướng mạo giống nhau như lúc, ngay cả khí chất cũng mười phần tương tự. Tần Phong nhìn chăm chú váy đen thiếu nữ băng lánh hai con người, từ trong đó thấy được hạ ngữ băng cái bóng nàng nhất định là hạ ngữ băng thế nhưng nàng vì cái gì không cùng ta nhận nhau chẳng lẽ thần phong ánh mắt rơi tại áo đen thanh niên trên thân như mày hạ ngữ băng tính cách thế nào lãnh đạo ở vấn kiếm tông lúc nàng chính là rất nhiều đệ tử ngưỡng vọng tồn tại trong mắt của nàng chỉ có tần phong giờ phút này nàng lại xưng hô áo đen thanh niên vì công tử thái độ cung kính cái này mười phần không tầm thường từ đại húc một đường chạy trốn đến đại huyền đế quốc tần phong trưởng thành không ít học xong hỉ nộ không lộ mặc dù trong lòng hết sức kích động vội vã không kịp đợi nghĩ muốn cùng hạ ngữ băng nhận nhau nhưng lại hít sâu một hơi ngạnh xinh xinh đem trong lòng mong đợi kiềm chế xuống thần sắc cũng khôi phục bình thường đối với áo đen thanh niên chắp tay nói hai vị là huyền vũ kiếm cung đệ tử nô xương vị này là sư muội ta hạ ngữ băng áo đen thanh niên trên mặt nụ cười giới thiệu nói quả nhiên là hạ ngữ băng tần phong con ngươi hơi co lại cũng không ở hạ ngữ băng trên thân dừng lại quá lâu liền tùy ý chắp tay nói không biết hai vị tìm ta có gì muốn làm nô xương cười nhạt một tiếng nghe đã lâu kiếm ma tần phong đại danh hôm nay có duyên gặp nhau thật sự là duyên phận hơn nữa ngươi tên cùng ta một vị bằng hữu mười phần tương tự cho nên mới một đường tìm tới muốn nhìn một chút có phải hay không bạn cũ nô xương lúc nói lời này ánh mắt lại nhìn xem một thân váy đen người mang hộp kiếm hạ ngữ băng rõ ràng là đang hỏi thăm nàng hạ ngữ băng lắc đầu nhàn nhạt nói không quen biết thiên hạ lớn biết bao chung họ trùng tên nhiều người thần phong thần tình lạnh nhạt cũng đúng chỉ bằng các hạ trong tay chuôi này địa giai nhị phẩm kiếm cũng không thể nào là ta tên kia bạn cũ dù sao hắn chỉ là một cái không đáng giá nhắc đến tiểu nhân vật có lẽ sớm đã chết ở nơi nào đi nô xương lắc đầu ánh mắt rơi tại tần phong trong tay ngũ tuyệt kiếm bên trên loại này ánh mắt để tần phong mười phần khó chịu ha ha bất kể như thế nào gặp lại chính là duyên ta cùng sư muội biết một chỗ bảo khố vị trí nhưng mà hai người chúng ta thực lực không đủ, coi như mở ra bảo khố, chỉ sợ không cách nào toàn thân trở ra. cho nên muốn mời tần huynh cùng nhau thăm dò bảo khố, còn mời tần huynh cho ta mặt mũi này. nô xương nhãn châu xoay động, cười nói, thăm dò bảo khố, thôi được rồi. tại hạ trêu chọc bạch hổ kiếm cung, phiền thoái quấn thân, liền không liên lụy hai vị. thần phong trực tiếp cự tuyệt. tần huynh, ngươi có thể lại suy nghĩ một chút. theo ta được biết, cái kia tòa bảo khố cực kỳ bí ẩn, vị trí chỉ có ta biết. Hơn nữa bên trong rất có thể có thần kiếm mảnh vỡ, giá trị không ở thần ma bảo khố phía dưới, Ngô xương tựa hồ có chút gấp, bận điệu nói, thần kiếm mảnh vỡ, thần phong trong lòng run lên, mặt lộ vẻ động dung. Lúc này, thần phong nhìn thấy hạ ngữ băng đứng ở Ngô xương sau lưng, con mắt nhanh tốc độ chớp 3 lần, tựa hồ ý có sở chỉ. Cái này, thần phong suy tư một lát, nói, nếu thật có thể tìm tới thần kiếm mảnh vỡ, đây là thiên đại cơ duyên, ta tự nhiên không thể tùy tiện bỏ lỡ. Nhưng mà ta thân lên phiền phức rất nhiều nô huynh có thể để ta suy nghĩ một đêm ngày mai lại trả lời chắc chắn ngươi tốt ngày mai sáng sớm ta sẽ lại tới nơi đây tìm tân huynh nô xương mặt lộ vẻ vui mừng mang theo hạ ngữ băng rời đi nhìn xem nô xương cùng hạ ngữ băng bóng lưng tần phong ánh mắt bên trong hiện lên một đạo hàn mang khoanh chân ngồi ở trong cung điện nhắm mắt minh tưởng lên trí tôn kiếm mộ ở vào đại hải chỗ sâu cả ngày không thấy sắc trời phía trên kiếm trận vận chuyển phát ra trong suốt bạch quang đem đại địa chiếu sáng, không có nhật nguyệt giao thế, canh giờ ở chỗ này không có ý nghĩa quá lớn. Vào lúc canh ba, một đạo hiểu điệu thân ảnh xông nhập cung trong điện, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ, chính là một bộ váy đen hạ ngữ băng. Thần phong, hạ ngữ băng nhìn thấy tần phong ngồi ở trong cung điện đợi chờ mình, có chút thở dài một hơi, giống như vạn năm huyền băng gương mặt nổi lên hiện ra một bôi mỉm cười. Nàng liên biết, cho dù chỉ có một ánh mắt, tần phong cũng nhất định hiểu tâm ý của mình. Ngư băng. Tần Phong một nhảy mà lên, nên đón tiếp lấy, đem hạ ngự băng chặt chẽ ôm vào trong ngực. Thời gian, đem tình cảm của hai người hấn nhưỡng không gì sánh được nồng hậu dày đặc. Lúc trước, hai người là chấm yêu thiếu nam thiếu nữ, tự nhận là lẫn nhau thưởng thức quá nhiều ái mộ. Nhưng mà hai người tách rời, mỗi người một nơi, thậm chí tin tức hoàn toàn không có, cả đời đều không thể gặp lại. Hạ ngự băng cùng Tần Phong lần này ý thức được, nguyên lai trong lòng loại kia ngây thơ, chính là yêu. Vốn trong lòng ngây ngô trái cây, theo thời gian chuyển rời rốt cuộc thời cơ chín muồi chỉ là trễ. có ít người bỏ lỡ một lần chính là cả đời phong hạ ngữ băng rửa sắt vào nhau ở tần phong trong ngực, thấp giọng khóc nước nở ta cho rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi coi ta nghe được thanh long kiếm cung có cái kiếm ma tần phong thời điểm lúc ấy liền nghĩ đến nhất định là ngươi Ngữ băng ta cũng rất nhớ ngươi tần phong ánh mắt ôn nhu rơi tại hạ ngữ băng trên thân ngón tay vuốt ve nàng mềm mại sợi tóc người người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể thấp giọng kể ra. Thế nhưng đã trễ. Hạ ngữ băng bỗng nhiên từ Tần Phong trong ngực tránh thoát ra tới, lau nước mắt, về đến mặt không thay đổi lãnh ngạo bộ dáng, thấp giọng nói: Phong, mọi thứ đều quá trễ. Đây là vận mệnh, tàn khốc vận mệnh. Ta lần này tới tìm ngươi, là cùng ngươi cáo biệt. Cáo biệt. Vì cái gì? thần Phong cả người đều sững sờ ở, khó hiểu nói: Bởi vì Nô xương đã là vị hôn phu của ta, hai chúng ta đã đính hôn. Chờ trí tôn kiếm mộ thí luyện kết thúc về sau chúng ta liền sẽ thành thân hạ ngữ băng thanh em giống như mỗi lầm bẩm túi đầu không dám nhìn tần phong con mắt hắn là vị hôn phu của ngươi vì cái gì ta biết ngươi yêu là ta nếu không ngươi cũng sẽ không tới gặp ta tần phong trong lòng vén lên kinh đảo hãi lãng đầu góc ông ông trực hưởng toàn bộ thế giới phảng phất sụp đổ phong ngươi rời khỏi đại húc về sau vẫn kiếm tông phát sinh rất nhiều chuyện lúc đầu vẫn kiếm tông đã không còn tồn tại Thay vào đó Vân Kiếm Minh. Thực ra, ta cũng biết, Vân Kiếm Minh chỉ là một tầng gia. Toàn bộ đại húc, từ hoàng thất đến tông môn, đều rơi vào đến ma tông trong tay. Rất nhiều tông môn bị Vân Kiếm Minh diệt trừ, tay của ta bên trên cũng dính đầy vô số người màu tươi. Phong, ta đã thành ma. Cho nên, chúng ta đã định trước không thể nào ở cùng nhau. Hạ ngữ băng hai mắt bên trong lập lẻ hóng ánh nước mắt, khóc lóc kể lể nói. mươi 362, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nghe được hạ ngữ băng thần phong xương sở ở tần phong trong lòng hạ ngữ băng một mực là một bộ lãnh ngược bằng xương nữ thần bộ dáng Thẳng đến hiện tại tần phong mới nhìn thấy nàng yếu ớt một mặt cái này để hắn tâm giống như đao cắt ngữ băng ngươi nói ngươi đã thành ma không thể cùng ta ở cùng nhau có thể ta không phải cũng bị người khác xưng là kiếm ma vật họp theo loài ngươi và ta vốn là cùng một loại người thần phong ánh mắt nhìn xem hạ ngữ băng ôn nhu nói hạ ngư băng lắc đầu thấp giọng nói khác biệt. Chúng ta từ đầu đến cuối khác biệt. Huống hồ, ta đã cùng ngô sương đính hôn, nói cái gì đều trễ. Tần phong nhíu mày, nói, coi như đính hôn, cũng có thể giải trừ hôn nước Hạ ngư băng đau thương cười một tiếng, không thể nào. Ngươi không biết ngô sương thân phận. Hắn là vạn tiêm ngân con nuôi, vẫn kiếm minh thiếu minh chủ. Người này mặt ngoài tuấn lãng, phản phất là thanh niên tuân kiệt, thực ra một bụng ý nghĩ xấu, là cái chính cống tiểu nhân hèn hạ. Hắn nhìn thấy ta về sau. Liền nghĩ trăm phương ngàn kế dây dưa ta. Thậm chí đem người nhà của ta cầm tù lên, nếu là ta không theo, liền diệt ta hạ ra cả nhà. Ta không thể không tử. Tần Phong trên trán gân xanh nổi lên, song quyền nắm thật chặt, giận nói, lẽ nào lại như vậy? Ngữ băng, việc này ngươi cũng có thể nhịn. Hạ ngữ băng túi thấp đầu nói, ta nguyên bản định, đêm động phòng đêm đó, ta giết cái này tặc, lại tự sát. Thế nhưng, Tần Phong đem hạ ngữ băng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, đừng làm chuyện ngu xuẩn, có ta ở ta sẽ nghĩ biện pháp hạ ngữ băng ngửa đầu nhìn xem tần phong phát hiện trong ánh mắt của hắn sát cơ lưu động lập tức giật nảy cả mình bận điệu nói ngươi muốn giết nô xương vạn vạn không thể Tần phong lạnh lùng nói có gì không thể chỉ bằng hắn nữ hiếp ngươi cái này một đầu ta liền muốn đem hắn phanh thây xé xác ngươi là ta nữ nhân không có người có thể động tới ngươi huống chi hắn vẫn là vạn tiêm ngân con nuôi vạn tiêm ngân là thiên ma giáo đà chủ vậy mà nguyện ý thu nô xương làm con nuôi Bồi dưỡng hắn làm lên vấn kiếm minh minh chủ, xem ra người này ở thiên ma giáo địa vị không thấp. Thiên ma giáo ma thằng nhóc, giết hắn là vì thiên hạ thương sinh. Hạ ngữ băng lắc đầu liên tục, nắm chắc tần phong tay, nói, Phong, ta tối nay mạo hiểm tới gặp ngươi, chính là vì nói cho ngươi, rời xa thần ma bạo khố. Thiên ma giáo thế lực, đã thẩm thấu tiến huyền vũ kiếm cung. Lần này thiên ma giáo muốn thừa dịp trí tôn kiếm mộ thí luyện cơ hội, đem thanh long, bạch hổ chu tước ba tỏa kiếm cung tuổi trẻ thiên hữu tiêu nhóm một mẻ hốt gọn sự thật bên trên ba tỏa kiếm cung bây giờ đã thế cùng thủy hỏa cũng là ngô sương một tay sắp đặt từ đó châm ngòi ly rán thần phong run lên trong lòng kinh ngạc nói lại có việc này hạ ngữ băng gật đầu nói chính xác trăm phần trăm cái này ngô sương bụng dạ cực sâu một bụng âm mưu quỷ kế hắn mời ngươi đi tìm kiếm bảo khố nhưng thật ra là nhìn chúng ngươi kiếm nghĩ muốn chiếm làm của riêng tần phong cười lạnh nhìn xem trong tay ngũ tuyệt kiếm Nói, quả là thế, ban ngày lúc, ta đã cảm thấy ngô sương ánh mắt không thích hợp. Thế mà sáng sớm liền đang đánh ta chủ ý. Phong, ngô sương trời sinh tính đang nghi, ta thời gian còn lại không nhiều, ngươi đáp ứng ta, ngày mai cự tuyệt ngô sương về sau, rời xa thần ma bảo khố. Nếu như có cơ hội, thoát ly thanh long kiếm cung. Bây giờ thiên ma giáo thế lực, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Thiên ma giáo dã tâm cực lớn, nho nhỏ một cái đại húc, không thể nào thỏa mãn. Bọn hắn là mượn đại húc vì văn cầu, tịch quấn thiên hạ, khôi phục năm đó ma tông cương thổ. Hạ ngữ băng lại dặn dò một phen, liền vội vàng rời đi. Để ta đào tàu sao. Tần Phong khoanh chân ngồi ở trong cung điện, khỏe miệng dương lên một bôi ý cười, thấp giọng nói, nhưng mà, ta đã trốn đủ rồi. Lại qua mấy cái canh giờ. lô xương mang theo hạ ngữ băng, theo ước đi tới Tần Phong chỗ cung điện trước cửa, cười nói, một đêm trôi qua, Tần Huynh có thể từng nghĩ kỹ. Tần Phong từ trong cung điện đi ra tới Nhìn Hạ Ngư Băng một nhãn, Hạ Ngư Băng nít môi, chậm rãi lắc đầu, ý là để Tần Phong cự tuyệt. "Ngư Băng, xin lỗi." Tần Phong ánh mắt chấp động, trên mặt lộ ra nụ cười, đối với Ngô Xương chắp tay nói, "Nô huynh thịnh tỉnh không thể chối từ, thần kiếm mảnh vỡ tại hạ cũng rất động tâm, liền cùng hai vị cùng đi thử vận may." Hạ Ngư Băng nhìn thấy Tần Phong đáp ứng, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ ngạc nhiên, có chút tức giận nhẹ nhàng giậm chân. Ngô Xương trên mặt tách ra nụ cười, bước lên phía trước mấy bước, một mặt nhiệt tình nói có tần huynh tương trợ là như hổ thêm cánh chuyến này tất thành việc này không nên chậm trễ chúng ta đi thôi thần phong nói ha ha chúng ta đi nô xương ánh mắt rơi tại tần phong trên lưng ngũ tuyệt kiếm bên trên ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam trong lòng cười lạnh không dứt nói thầm thật sự là đồ ngu ma biết bao giả quyệt chỉ bằng ngươi cũng dám tự xương kiếm ma thật sự là làm trò hề cho thiên hạ nô xương đi ở phía trước dẫn đường hạ ngữ băng tức thì như trước đi ở ngô xương sau lưng tần phong đi ở phía sau cùng ba người ở kim bích huy hoàng bên trong khu cung điện ghé qua hạ ngữ băng một mực lạnh lấy một khuôn mặt ngẫu nhiên quay đầu liếc qua thần phong ánh mắt bên trong đều là hoán trách cái này tức giận nữ nhân thật sự là phiền thoái thần phong nụ cười rất bất đắc dĩ ngô sương dẫn đường phương hướng đại khái là hướng về thần ma bảo khố phương hướng tần phong trong lòng có chút kỳ quái ngô xương rõ ràng nói qua hắn muốn mở ra bảo khố cũng không phải là thần ma bảo khố hơn nữa bốn tòa kiếm cung đệ tử đóng quân ở thần ma bảo khố phụ cận nô xương muốn động thủ giết bản thân cướp đoạt ngũ tuyệt kiếm nên là đi hoang vu người ở địa phương mới đúng nô xương quay đầu nhìn thấy tần phong mặt lộ vẻ không hiểu chỉ về đằng trước một tòa hùng vi cung điện cười thần bí tần huynh ta nói tới bảo khố liền tại phía trước cái này thượng cổ chiến trường bên trong thượng cổ chiến trường tần phong nhíu mày ngọc thạch xương sườn địa đồ bên trên phía trước là một mảnh liên miên cung điện nơi nào có cái gì thượng cổ chiến trường ngô sương cũng không giải thích một kiếm chém ra cung điện đại môn dẫn đầu đi vào tần phong cùng ở ngô sương sau lưng đạp nhập cung trong điện nhìn thấy một màn trước mắt sắc mặt hơi đổi một chút cái này tòa hùng vĩ cung điện từ bên ngoài xem hoàn hảo không chút tổn hại nhưng mà đi vào bên trong mới biết cả tòa cung điện chỉ còn lại một nửa đằng sau là một mảnh rộng lớn phế tích phế tích bên trong có quỷ hỏa phiêu diêu trận trận âm phong thổi lất phất để người toàn thân phát lệnh. Tần Phong đi đến cung điện cùng Phế Tích giao giới chỗ, ngón tay vớt ve cung điện đứt gãy mặt tường, chỉ cảm thấy bóng loáng như gương, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Cung điện dĩ nhiên là bị người một kiếm từ giữa đó chém thành hai nửa. Đây là thế nào kinh khủng kiếm uy? Nô xương cười giải thích nói, phía trước mảnh này Phế Tích, tên là Thượng Cổ Chiến Trường, là năm đó chí tôn kiếm minh cùng Ma Tông Quyết chiến tri địa. Năm đó một trận chiến, thiên địa biến sắc, ngôi sao vẫn lạc vô số tài hoa kinh diễm kiếm đạo thiên tài đều mất mạng ở đây hóa thành một tòa to lớn mộ phần tràng đặc biệt là những cái kia ma tông kiếm tu trong lòng oán nghiệm cực thịnh nghe nói hóa thành ác quỷ đến nay vẫn còn nơi đây bồi hồi chờ chút tần huynh muốn theo sát ta chớ có tẩu tán bị ác quỷ trộm tới coi như không dễ chơi tần phong nhìn ngô sương một nhãn lập tức trên mặt cũng lộ ra nụ cười thượng cổ chiến trường đúng là một cái giết người địa phương tốt rất hiển nhiên Nô sương chuẩn bị ở chỗ này động thủ chứ mất tần phong có thể tần phong trong lòng làm sao không phải nghĩ như vậy chương 363, trăm bụi về với bụi đất về với đất nô xương cùng tần phong hai người mỗi người đều có mục đích riêng nhìn nhau cười một tiếng nô xương dẫn đầu đạp vào thượng cổ chiến trường bên trong tần phong cùng hạ ngữ băng theo sát phía sau thượng cổ chiến trường bên trong khắp nơi đều có thi cốt hải cốt cùng mất đi linh tính binh khí mảnh vỡ rất nhiều khô lâu bộ xương đến nay còn duy trì chém giết động tác như vậy có thể thấy được năm đó một trận chiến biết bao thế thảm nô xương hình như là vô ý đã đến một bộ thi hải suy một cỗ xương mù màu đen từ thi hài bên trong tuấn ra hóa thành một đoàn mê vụ đem nô xương hạ ngư băng tần phong ba người bao phủ trong đó đây là cái gì quỷ vụ? tần phong nín thở dùng quần áo ngăn cản miếng mũi nhưng rất nhanh liền phát hiện loại này hắc vụ không có độc chỉ là che chắn ánh mắt trong trước mắt hạ ngư băng cùng nô xương thân ảnh đã biến mất không thấy tần phong cũng không bối rối đứng tại chỗ chờ đợi nghĩ muốn chờ hắc vụ tán đi nhưng mà hắc vụ lại trở nên càng ngày càng nồng đệm tần phong ngũ giác nhạy cảm lại chỉ có thể nhìn rõ ràng quanh thân một trượng lại xa một chút liền đèn kịt một màu giống như hóa không mở mực đậm tần phong nhíu mày suy tư một lát quyết định lấy bất biến ứng và biến lật bàn tay một cái ngũ tuyệt kiếm ra khỏi vỏ vù vù vù, vù. ngũ tuyệt kiếm vung dậy, kiếm khí bắn ra bốn phía tại mặt đất lưu xuống bảy đạo vết kiếm ẩn ẩn có thanh long chi thế chính là tần phong am hiểu nhất thanh long thất tinh trận tần phong bây giờ kiếm trận tạo nghệ còn không cách nào dùng cái này trận ứng đối cương địch nhưng ở đây đen nhánh trong xương mù dày đặc cảnh báo lại là dư xài. tần phong bố trí xuống thanh long thất tinh trận về sau liền khoanh chân ngồi ở trung ương yên tĩnh chờ đợi xương mù tàn đi một nén nhang sau tần phong chợt nghe sau lưng truyền tới như vậy tắc tắc tiếng bước chân cho rằng là hạ ngữ băng trong lòng lập tức vui mừng bận bịu quay đầu nhìn lại Siêu tần phong vừa quay đầu khi thấy một đạo sáng như tuyết kiếm quang hướng về bản thân tập tới thế tới kinh người thanh long thất tinh trận phát động kích lên bảy đạo kiếm khí màu xanh hướng về kẻ tập kích vọt tới vê anh chỉ nghe một tiếng văng trầm một đạo đen nhánh thân ảnh ầm ầm ngã xuống đất răng rắc răng rắc một cái toàn thân ảm đạm đầu lâu lăn đến tần phong bên chân trống rông trong hốc mắt có một đạo xanh lam quang mang chậm rãi dập tắt miệng lại như cũ là mở ra đóng lại hít thấy thế tần phong hít sâu một hơi ngưng thần hướng về ngã xuống đất thân ảnh nhìn tới quả nhiên là một bộ ngã thất linh bát lạc cảm đạm bộ xương trong tay kéo lấy một thanh tàn phá trọng kiếm tập kích Tần phong dĩ nhiên là một bộ khô lâu bộ xương có quỷ tân phong luôn luôn không tin quỷ thần mà nói giờ phút này cũng là nhận không nổi biến sắc thấy lạnh cả người từ sau lưng tràn ngập lên tới không đúng là kiếm hồn tân phong nhắm mắt cẩn thận cảm thụ từ khô lâu bộ xương bên trên cảm thụ đến một tia yếu đớt kiếm bí. mặc dù cái này đạo tàn hồn rất yếu ớt nhưng mà đúng là một đạo kiếm hồn hỗn độn nuốt nó tần phong đưa tay nhất chỉ đen nhánh cự long liền gào thét bay ra đem khô lâu bộ xương bên trên còn sót lại kiếm hồn một ngụm nuốt xuống quá nhỏ yếu còn chưa đủ nhét cái răng hỗn độn xoạch lấy miệng nói như vậy tàn phá kiếm hồn tự nhiên không thể nào điểm sáng hỗn độn vạn kiếm bảng bên trên ngôi sao nhưng mà tàn hồn bên trong còn có lẽ thẻ mảnh vỡ ký ức để tần phong hiểu do nó bình sinh cái này đạo kiếm hồn tên là vô cực Kiếm chủ chính là trí Tôn Kiếm Minh một tên kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn vô cực kiếm chủ ở năm đó một trận chiến bên trong vẫn lạc vô cực kiếm hồn rơi tại phế tích bên trong phủ bụi thời gian thấm thoát vô cực kiếm hồn linh tính càng ngày càng yếu nó cực kỳ không cam lòng bám thân đến kiếm chủ bộ xương bên trên hóa thành kiếm quỷ hát vụ bước lên thời điểm liền sẽ ở thượng cổ chiến trường thượng du đãng kiếm quỷ thần phong trong miệng mặc niệm lấy hai chữ trong lòng một trận dùng mình vạn vật đều có linh kiếm hồn chính là kiếm chi linh kiếm tu vì câu thông thiên địa làm bản thân lớn mạnh lúc này mới tu luyện kiếm đạo vất vất vả và bồi dưỡng ra kiếm hồn thế nhưng kiếm chủ thọ mệnh bất quá trăm năm kiếm hồn là một loại đặc thù sinh mệnh thọ mệnh cực kỳ kéo dài kiếm chủ chết về sau kiếm hồn vẫn ở thậm chí trăm ngàn năm về sau cũng sẽ không tiêu tán vận khí tốt một chút kiếm hồn sẽ nên tới mới kiếm chủ ví như hỗn độn nó ở thiên thạch vũ trụ bên trong không biết bị nhốt bao nhiêu năm linh thức đều hầu như ma diệt mới gặp được tần phong trùng hồi phồn hoa thế gian cũng có một chút kiếm hồn vận khí không tốt ví như vấn kiếm tông kiếm trùng bên trong kiếm hồn bị kiếm chủ vứt bỏ đành phải lẫn nhau chém giết bám thân với dã thú trên thân hóa thành kiếm thú kiếm thú mặc dù bi thảm nhưng dù sao cũng là sinh linh thượng cổ chiến trường sắc khí cực nặng dã thú đều không thể sinh tồn vô cực kiếm hồn chỉ có thể bám thân đến kiếm chủ thi cốt bên trên hóa thành kiếm quỷ bám thân với vật chết bên trên hạ tràng so kiếm thú càng thêm bi thảm giang giác, giang giác, Liên ở Tần Phong suy tư thời điểm, phế tích hoang dã bên trên, lại có mấy chục cái khô lâu bộ xương đứng dậy, bước chân tập tễm, kéo lấy tàn phá trường kiếm, hướng về hắn đi qua tới, bộ kia cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Tần Phong nhưng trong lòng là một trận thê lương, các ngươi năm đó đã từng quát tháo phong vân, bây giờ lại rơi vào cái này hạ trạng. Cũng được, ta liền tiễn các ngươi một đoạn đường, thay các ngươi siêu thoát. Bùi về với bụi đất về với đất, lập tức tần phong trong tay ngũ tuyệt kiếm vung vẩy từng đạo từng đạo kiếm khí bay ra phong quyển tàn vân đồng dạng đem khô lâu bộ xương đánh nát lại mệnh hỗn độn một ngụm đem những bộ xương này bên trên còn sót lại kiếm hồn nuốt mất phá thoái khô lâu bộ xương từng cái từng cái quý đất dường như ở cảm tạ tần phong giúp bọn hắn siêu thoát cùng lúc đó rất nhiều mơ hồ không rõ mảnh vỡ ký ức xuất hiện ở hỗn độn không gian bên trong những này kiếm quỷ không chỉ có là chính phái kiếm tu kiếm hồn biến thành còn có không ít là ma tông cao thủ kiếm hồn mảnh vỡ ký ức có chút lộn xộn đại đa số là thê thảm chém giết tràng cảnh đem năm đó ma tông cùng trí tôn kiếm mộ cái kia một tràng khoáng thế đại chiến tràng cảnh tái hiện ở tần phong trước mặt Tần phong nhìn qua về sau trong lòng thổn thức không dứt ngoại trừ chém giết tràng cảnh còn có một chút mảnh vỡ ký ức là ma tông bảo khố vị trí cùng cơ quan cảm bấy mở ra phương pháp những ký ức này mảnh vỡ đối với tần phong tới nói mười phần hữu dụng liên ở tần phong cùng kiếm quỷ chém giết thời điểm hắc vụ chỗ sâu nô xương ngồi xếp bằng đỉnh đầu hiện ra ác quỷ bộ dáng kiếm hồn hai mắt lấp loe tinh mang xuyên phá sương ngủ nhìn thấy tần phong đang cùng kiếm quỷ chém giết nô xương hai mắt cực kỳ đặc thù hán tử tiểu tu luyện ma tông bí thuật mới ngưng luyện ra được tên là thông ú ma đồng một đôi ma nhãn có thể thông triệt u minh chỉ là hát vụ tự nhiên giấu giếm không được nô xương hai mắt thật là lợi hại kiếm nô xương lợi dụng thông ú ma đồng nhìn xa xa tần phong chiến đấu cảm thụ đến ngũ tuyệt kiếm chuyển tới lăng lệ kiếm ý chấn kinh sợ hãi cái này hắc vụ là ngô sương cố ý khích phát ra tới mục đích đúng là muốn xem thử xem kiếm này ma tần phong phải trang giống như trong truyền thuyết như vậy lợi hại ngô sương xem xét phía dưới liền biết tần phong so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn mấy phần kẻ này kiếm pháp sắp bén kiếm trong tay ngũ hành đầy đủ lang lệ không gì sánh được không thể địch lại ngô sương trong lòng ngấm ngầm quyết định chủ ý không cùng tần phong chính diện tranh chấp lợi dụng thượng cổ chiến trường bên trong cơ quan cảm ấy đem tần phong hại chết Chương 364, Tính kế Ở ngô xương thi triển thông U ma đồng thời điểm, hạ ngữ băng người mang đen nhánh hộ kiếm, đứng ở một bên làm hộ pháp cho hắn. Có trong ngáy mắt, hạ ngữ băng ánh mắt bên trong hiện ra một mạ sắc ý, hận không được ở ngô xương thi triển thần thông thời điểm, thừa cơ đem thứ nhất kiếm đâm chết. Hạ ngữ băng nghĩ đến ngô xương lòng dạ tâm cơ, trong lòng lập tức run lên, cứng rắn đem sát cơ kiềm chế xuống dưới, túi đầu phục tùng đứng ở một bên. Lấy ngô xương lòng dạ. Hán Tuyệt sẽ không ở hạ ngữ băng trước mặt lộ ra sơ hở. Ngô xương giờ phút này là cố ý lộ ra sơ hở, hấp dẫn hạ ngữ băng độc thủ, thực ra là một cái bẫy. Như là hạ ngữ băng đối với Ngô xương xuất thủ, nàng tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Chỉ là hạ ngữ băng không biết Ngô xương thông u ma đồng cực kỳ lợi hại, cửu u hoàng tuyển đều thu hết vào mắt. Vừa mới hạ ngữ băng ánh mắt bên trong chỉ buộc lộ ra trong nháy mắt sắc ý, ý liền nguyên bị Ngô xương nhìn ở trong mắt. Thiện nhân kia, quả nhiên lòng dạ khó lường nô xương thu hồi nhãn thần trong lòng một trận cười lạnh trên mặt lại bất động thanh sắc đối với hạ ngữ băng nói ta đã tìm được tần phong vị trí chúng ta cái này liền đi tìm hắn hạ ngữ băng lông mày hơi dán ra nhẹ nhàng lên tiếng tốt. nô xương mang theo hạ ngữ băng giống như nhàn nhã dạo chơi xuyên qua hát vụ hướng về tần phong đi đến giờ phút này tần phong bên người hải cốt đã trồng chất như núi tán lạc vô số tàn phá binh khí xem ra có chút dọa người nghe được tiếng bước chân của hai người tần phong đứng dậy Vẻ mặt đưa đám, đối với ngô Sương nói, ngô Minh vừa mới hắc vụ bước lên, hai người các ngươi trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Toát ra tới rất nhiều khô lâu cầm kiếm vây công ta, nguy hiểm vô cùng, ta kém một chút đem mệnh đều ném đi. Ngô Sương nhét miệng, lườm tần phong một nhãn, trong lòng thầm nghĩ, tin ngươi cái quỷ. Ta vừa mới tận mắt thấy, kiếm khí của ngươi thu hoạch những này khô lâu kiếm quỷ, quả thực cùng cắt cỏ đồng dạng. Trái lại đến trước mặt ta khóc lóc kể lể là cố ý yếu thế sao Hạ ngữ băng không có ngô sương ma đồng, tự nhiên không có nhìn thấy tần phong kiếm khí tung hành, diệt sắt kiếm quỷ tư thế oai hùng. Nàng nhìn thấy tần phong bên người tán lạc rất nhiều bộ xương, một đôi mắt đẹp buộc lộ ra vẻ lo lắng. Tần phong nhìn thấy hạ ngữ băng ánh mắt, trong lòng ấm áp, thầm nghĩ, nàng quả nhiên trong lòng có ta. Tân huynh, cái này thượng cổ chiến trường rất quỷ dị, chúng ta vừa mới vừa quay đầu lại, liền không tìm được ngươi. Vì tìm ngươi, trên đường cũng gặp phải không ít kiếm quỷ. S những này kiếm quỷ thật sự là khó chơi âm hồn bất tán nô xương cũng khóc lóc kể lể lên nhìn thấy tần phong cùng ngô xương hai người lẫn nhau yếu thế hạ Ngự băng đứng ở một bên có chút mờ mịt có điều nàng cực kỳ thông minh lập tức liền hiểu rõ qua tới tần phong cùng ngô xương hai người đều là mỗi người đều có mục đích riêng xem tựa như yếu thế thực ra giao phòng. như là tin đối phương lời nói dối tất nhiên táng thân nơi này Nô xương cười nói cái này một lần tần huynh ngươi liền đi ở chúng ta phía trước miễn cho lại là mất lại đụng vào kiếm quỷ yên tâm ta sẽ vì tần huynh chỉ đường thần phong cười ha ha một tiếng ôm quyền nói làm phiền lập tức tần phong thật sự ngẩng đầu ra bước đi ở ngô xương cùng hạ ngự băng phía trước ngô xương trong lòng cười lạnh cái này đồ ngu chờ chút rơi vào đến trong cạm bẫy ta để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong cái này thượng cổ chiến trường ngô xương cũng là lần thứ nhất tới bất quá hắn lặng lẽ thi triển thông U ma đồng đem phủ cận cơ quan cảm bấy thu hết vào mắt phía trước là một chỗ hoàn hảo không chút tổn hại quỷ đầu đũa một khi từ cơ quan bên trên bước qua liền sẽ phát động cơ quan một cây búa to sẽ từ dưới đất bắn ra đem tần phong đeo đầu Lô xương hai mắt lập lòe yếu ớt lục quang phát hiện phía trước một chỗ cảm bấy hoàn hảo không chút tổn hại liền cố ý chỉ điểm tần phong để hắn từ phía trên đi qua tần phong nhẹ gật đầu tựa hồ cũng không có chỗ hoài nghi bước chân trực tiếp từ quỷ đầu đũa phía trên bước qua nhưng mà Để Ngô xương không tưởng tượng được là, quỷ đầu đũa cũng không có phát động, hình như đã hỏng mất. Ngô xương cho mày, thầm nghĩ, không phải là niên đại quá xa xưa, cái này chỗ cơ quan, cơ quan gì xét, hỏng mất đi. Thượng cổ Ma Tông bên trong, có chuyên môn nghiên cứu cơ quan khôi lội thuật cùng đúc kiếm thuật phân đà, tên là Thiên Công Đà, tần phong trong tay Thiên Công Sách chính là Thiên Công Đà cao nhân tiền bối sở hữu. Theo lý mà nói, Thiên Công Đà thiết kế cơ quan kéo dài dùng bền, không phát động, và năm về sau ý địa nguyên có thể sử dụng. Có thể cái này chỗ là thượng cổ chiến trường, quỷ đầu đúa xem ra hoàn hảo không chút tổn hại, có lẽ nhận được kiếm uy tác động đến, nội bộ cơ quan hư hao cũng nói không chừng. Nô xương nhìn thấy tần phong không có phát động quỷ đầu đúa, trong lòng lòng cảnh giác đại giảm, bước từ bên trên bước qua. Vụ. Một đạo màu đen cự phủ đống nhiên từ mặt đất xuống bay ra, góc độ 10 phần xảo trá, đánh út về phía ngô xương giữa hai chân. Bất luận cái gì hộ thể kiếm khí đều có cháo môn tồn tại, cự đại đa số cháo môn đều ở hông xuống Cái này một búa như là bộ thực, nô xương cho dù có hộ thể kiếm khí, tiểu huynh đệ của hắn cũng khó thoát một kiếp. Không tốt. Nô xương dù sao biết cái này chỗ có cảm bấy, trong lòng run lên, cả người điện giật đồng dạng gầy lên, bay cao nửa trượng, đồng thời bên hông một đạo huyết sắc trường kiếm ra khỏi vỏ, chém ra một đạo kiếm khí. Và anh, trên mặt đất bị kiếm khí cải ra một đạo thật sâu khe ránh, màu đen cự phủ bị chém thành mảnh vỡ. Hô hô hô. Nô xương nhìn xem quỷ đầu búa mảnh vỡ, sắc mặt tái nhuận thở hồng hộp, trên chán che kín mồ hôi lạnh, hông xuống cũng là từng đợt chuyển tới lạnh lẽo. May mắn Ngô Sương phản ứng nhanh, như là chậm một hơi, hắn coi như không chết, cũng thành tàn phế. Tần Phong lắc đầu, ánh mắt nhìn xem trên đất quỷ đầu đúa mảnh vỡ, nói một tiếng, đáng tiếc. Ngô Sương sắc mặt một trận thanh bạch, hắn biết Tần Phong cái này âm thanh đáng tiếc, cũng không phải là vì quỷ đầu đúa tiếc hận, mà là đang nói bản thân không có bị quỷ đầu đúa trọng thương, đích thực đáng tiếc. Làm sao có thể? Vì sao tiểu tử này không có phát động cơ quan? Lại ta liền phát động rồi. Là vận khí của ta kém. Nô xương trong mày, cảm thấy cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nô xương ánh mắt rơi xuống phát động quỷ đầu đũa sàn nhà bên trên, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn ở phía trên chỉ phát hiện một cái dấu chân, hắn vết chân của mình. Tuy nói Ngô xương cùng tần phong dạng này kiếm hảo, đã sớm tới đạp tuyết vô ngân, không nhiễm trần thế cảnh giới. Thế nhưng, bình thường đi đường, ai sẽ đi tiêu hao Trần nguyên? Thi triển cái này khinh thân chi thuật Nô xương trong đầu tuân ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm Hẳn là tiểu tử này biết quỷ đầu đúa cạm bấy chỗ Cố ý không có dấm đạp cơ quan Không thể nào a, Ta cùng hắn đều là lần thứ nhất đến thượng cổ chiến trường Ta có thông u ma đồng Có thể nhìn xuyên Mới phát hiện cái này chỗ cơ quan chỗ Hắn lại không thể nhìn xuyên Trung hợp Nhất định là trung hợp Nô xương chăm mối vẫn không có cách giải Cuối cùng chỉ có thể tự an ủi mình Cho rằng đây là một cái trung hợp không sao ngươi có thể tránh được mùng một lại không tránh được mười lăm lô xương trong lòng một trận cười lạnh cố ý chỉ điểm tần phong để hắn đặt chân đến khắc một cái bẫy xuyên tâm thứ phía trên kết quả thần phong vẫn không có phát động cả bẫy Nô xương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này một lần cẩn thận từng ly từng tí tiến lên dò xét lại vô ý phát động cơ quan đứt gây trong vách tường có ẩn giấu gai nhọn bay ra đem quần áo của hắn vạch phá ngực xuất hiện một đạo vết máu gai nhọn bên trên đen kịt một màu Hiển nhiên là cho ăn kịch độc. May mắn niên đại xa xưa, độc tính mất hết. Nếu không, nô xương cho dù là bị chảy một chút dầu ra, cũng là vào máu là chết, tôi mạng tại chỗ. Đáng tiếc. Tần Phong lần nữa nói một tiếng đáng tiếc, biểu tình giống như cười mà không phải cười, giảo bước hướng về thượng cổ chiến trường chỗ sâu đi đến. Chỉ có một lần hai lần, không có ba lần bốn lần. Ta không tin, tiểu tử này vật khí, mỗi một lần đều tốt như vậy. Nô xương nhìn qua Tần Phong bóng lưng ánh mắt bên trong đều là vẻ độc. chương 365, khốn thiên lao. Nô xương lần lượt hãm hại Tần Phong, cố ý đem hắn dẫn tới thượng cổ ma tông còn sót lại cơ quan cạm bấy bên trên. Nhưng mà, tất cả cơ quan cũng không phát động. Nô xương xem rất rõ ràng, phát động cơ quan phiến đá bên trên, Tần Phong không có lưu xuống dấu chân. Nô xương trong lòng một trận ngơ ngác, Tần Phong quả nhiên biết cạm bấy vị trí. Ta hãm hại không được hắn. Thế nhưng, hắn lại như thế nào biết đến? Chẳng lẽ hắn đã từng tới thượng cổ chiến trường cái này tuyệt không thể nào Nô xương trong đồng tử tần phong thân ảnh phảng phất bị một đoàn mê vụ bao phủ trở nên thâm bất khả chắc hắn vốn là sợ hãi tần phong ngũ tuyệt kiếm giờ phút này lại không dám xuất thủ trong lòng hiện ra từng cái từng cái kế độc nghị trăm phương ngàn kế muốn đem tần phong trừ mất kẻ này tâm cơ khó giỏ hôm nay chưa trừ diệt tất thành họa lớn lô xương từ trước tới nay tự tin cho rằng lấy trí tuệ của hắn có thể trưởng khống thiên hạ đùa bỡn thế gian nhưng là từ tần phong trên thân hắn cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực ngô xương quyết định không quản trả giá bất luận cái gì đại giới cũng muốn để tần phong táng thân ở đây thượng cổ chiến trường ngô xương lần lượt tính kế bản thân cố ý đem bản thân dẫn tới cạm bấy bên trên tần phong lòng dạ biết rõ ngực tức giận càng ngày càng mạnh thịnh có điều trong lòng y liền nguyên kiểm chế xuống cũng không cùng ngô xương trở mặt nếu không phải ta từ kiếm quỷ mảnh vỡ ký ức bên trong biết phụ cận cạm bấy cơ quan vị trí vừa mới ta đã bị ngô xương hại chết hơn trăm lần Thần Phong trong lòng ngấm ngầm tức giận, rất muốn đem Nô Sương một kiếm chém giết, diệt trừ nhanh. Nhưng mà, Thần Phong tạm thời không thể ra tay. Nô Sương là vạn tiêm ngân nghĩa tử, ở ma tông bên trong địa vị cực cao, lòng dạ lại thâm sâu, tinh thông tính kế, cho đến bây giờ, đều không có bộc lộ qua chân chính thực lực. Thậm chí ngay cả hạ ngữ băng, cũng không rõ ràng Nô Sương đến cùng là thế nào kiếm đạo cảnh giới. Thần Phong như là độc thân một người, tự nhiên không sợ hãi có thể hạ ngữ băng cũng ở tần phong như là không thể một lần hành động chém giết ngô xương để hắn chạy ra trí tôn kiếm mộ như thế hạ ngữ băng gia tộc sẽ lọt vào thai họa ngập đầu tần phong đang chờ đợi chờ đợi ngô sương phập phồng không yên nhưng không nổi lộ ra sơ hở một khắc này ngô xương tức thì ở trầm tư suy nghĩ tìm kiếm hại chết tần phong phương pháp hai người một công một thủ xem tựa như gió hêm sóng lặng thực ra sóng ngầm mãnh liệt không ngừng giao phong ba người lại đi về phía trước trăm bước đến thượng cổ chiến trường vị trí trung ương. trên mặt đất vết kiếm tung hành, trải rộng rất nhiều hồ sâu đều là năm đó thượng cổ một trận chiến dấu vết lưu lại đến nay ẩn ẩn có kiếm ý tứ tán có thể thấy được năm đó thượng cổ ma tông cùng chí tôn kiếm minh một trận chiến biết bao thê thảm nô xương đống nhiên nhãn châu xoay động trắng non khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra một bôi nụ cười nói tần huynh xin dừng bước tần phong dừng xuống bước chân xoay người ánh mắt nhìn xem lô xương nhàn nhạt nói Lô huynh có chuyện gì hẳn là ngươi nói bảo khố đã đến tự nhiên là đến Nô xương trên mặt chất đầy nụ cười đi lên phía trước mấy bước lại lui về sau mấy bước tựa hồ ở đo đạc phương vị cuối cùng xác định vị trí con xuống lưng vén lên một tảng đá xanh sàn nhà lộ ra một cái tĩnh mịch quanh co cửa hàng mọc đầy rêu xanh bậc thang đá xanh kéo dài hướng phía dưới không biết kéo dài đến chỗ nào tần phong khẽ như mày cái này cửa hang mười phần kỳ quặc kiếm quỷ nhóm mảnh vỡ ký ức bên trong hoàn toàn không có nơi đầy ghi chép nói cách khác Thượng cổ chi chiến bên trong liều giết tới chết Trí Tôn Kiếm Minh cùng Ma Tông Kiếm Tu, cũng không biết cái này cửa động tồn tại. Trí Tôn Kiếm Minh Kiếm Tu không biết còn có thể thông cảm được. Có thể Ma Tông Kiếm Tu nhóm rõ ràng đối với xung quanh cạm bẫy cơ quan đều thuộc như lòng bàn tay, vậy mà không biết hang động này tồn tại, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Năm đó một trận chiến, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt biến sắc, vô số cung điện bị phá hủy, chỉ còn lại một vùng phế tích. Tần Phong cũng vô pháp từ cửa động vị trí suy đoán ra tin tức gì nhìn thấy tần phong mặt lộ vẻ trần trờ nô xương khuôn mặt không thay đổi cười nói nơi đây là thượng cổ ma tông giam giữ tù phạm bí quật bên trong trải rộng ám đạo cơ quan lại có kiếm trận thủ hộ hung hiểm đến cực điểm tần huynh mời tránh ra một bước ta cùng sư muội ở phía trước dò đường nô xương tự nguyện tại phía trước dò đường tần phong cũng không tốt nói cái gì liền tránh ra một bước nhìn xem ngô xương cùng hạ ngữ băng đi đến trước cửa hang sư muội ngươi đi trước nô xương nhàn nhạt nói hạ ngữ băng có chút chần chờ gót sen nhẹ nhấc mũi chân đã rơi tại bậc thang đá xanh bên trên nhưng vào lúc này nô xương hai con ngươi hùng quang lấp lóe bỗng nhiên một trưởng đập ở hạ ngữ băng giữa lưng một cỗ cự lực tập tới đưa nàng đánh đứng không vững trực tiếp lăn rơi xuống bậc thang phía dưới Giang giác. hạ ngữ băng xúc động cái gì cơ quan bậc thang hướng hai bên nứt ra xuất hiện một cái thẳng đứng đen nhánh hố sâu thân thể rơi vào trong đó không tốt mắt thấy hạ ngữ băng gặp nạn tần phong không kịp suy tư thân hình nhảy lên liền vượt vào trong hố sâu lăng không đem hạ ngữ băng hai tay ôm lấy đồng thời quát lên một tiếng lớn chân nguyên trong cơ thể chấn đãng trên thân bạo phát ra ngũ thải tân phân hộ thể kiếm khí giang rắc giang rắc cái này hố có vài chục trượng sâu phía dưới trải rộng sắc bén gai nhọn rất nhiều gai nhọn phía trên còn mang theo ảm đạm khô lâu bộ xương là năm đó rơi vào đến gai nhọn trong cạm bấy toi mạng người Tân phong lấy ngũ hành kiếm khí hộ thể hai chân dẫm đạp phía dưới gai nhọn nhao bẻ gãy phát ra một trận giòn vang lúc này mới ở cạm bẫy bên bờ tìm tới tấp vông nơi sống yên ổn nhìn thấy nơi đây như vậy hung hiểm hạ ngữ băng dựa sắt vào nhau ở tần phong trong ngực khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh nếu không phải tần phong liều mệnh cứu rút những này gai nhọn bên trên bộ xương chính là hạ ngữ băng hạ tràng hô tần phong thở dài một hơi hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trên phát hiện phía trên phiến đá đã đóng lại trong cạm bẫy đen kịt một màu đưa tay không thấy được năm ngón hạ ngữ băng bình tĩnh xuống răng cắm chặt nói ngô sương ngươi một mực truy cầu ta trong miệng giấu ngon dâu ngọt hứa xuống thể non hẹn biển ta tốt xấu là ngươi danh nghĩa bên trên vị hôn thê ngươi vậy mà như thế đối với ta phía trên truyền tới ngô sương một trận cùng thiếu, rất lâu về sau hắn mới nghiến răng nghiến lợi nói tiện nhân không cần giả vờ tối hôm qua ngươi cùng tần phong lén gặp ta đều nhìn ở trong mắt hạ ngữ băng thân thể mềm mại một trận lạnh bướt run nhẹ nhẹ hiển nhiên nàng không ngờ rằng hành tung của mình sớm bị ngô sương phát hiện Ngữ băng, có ta ở, chớ sợ. Thần phong ôn nhu an ủi nói. Ừ. Hạ ngữ băng nhẹ gật đầu, nàng lại một lần cảm thụ đến tần phong thân thể ấm áp, trong lòng an tâm một chút. Nô xương thanh âm từ phía trên truyền xuống, tần phong, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng mà Hạ ngữ băng tiện nhân kia chính là của ngươi mệnh môn, ta không tiếc lấy nàng làm muội nhử, rốt cuộc để ngươi rơi vào cạm bẫy này, là ta thắng. Thần phong cười lạnh, chỉ là một cái bẫy, có thể làm gì được ta? Chờ ta ra ngoài, người đầu tiên giết ngươi. Nô xương Nghĩa Mai nói, ngươi quả nhiên cái gì đều không biết. Ta nói qua, nơi đây là thượng cổ ma tông cầm tù phạm nhân lồng giam, tên là Khốn Thiên Lao, há lại dễ dàng như vậy rời đi. Ngươi cùng hạ ngữ băng tiện nhân kia liền ngoan ngoan ở bên trong đi, chờ ta tìm đến bảo khố, lại trở về thu thập các ngươi. Phía trên truyền tới tiếng bước chân, Nô xương đã bước rời khỏi. mươi 366, Ma Kiếm Cửu U Thượng cổ chiến trường Nô Dương ở phía tích bên trong bước chậm đi về phía trước, đi tới mấy tôn cao lớn uy nga điêu tượng phía trước. Những này điêu tượng cực kỳ to lớn, cao trăm trượng, phảng phất ngọn núi đồng dạng uy vũ bất phàm, làm cho người ta cảm thấy cảm giác gáp bách mánh liệt. Điêu tượng là ba đầu sáu tay, cơ bắp xoắn xuýt, khuôn mặt hung ác ma thần, đều là thượng cổ ma tông cung phụng thần chỉ, cũng là bây giờ Thiên Ma giáo cung phụng thiên ma. Những này thiên ma, truyền thuyết từ vực ngoại mà tới, dáng thế ở Thiên Kiếm đại lục, dẫn phát ngập trời huyết khí, sinh linh đồ thán. Về sau, nhân loại đành phải lấy người sống cung tế, mới lắng lại thiên ma tức giận, đem hắn tôn chi vì thần. Tìm được. Nô xương trên mặt lộ ra một bôi vui mừng, ở ma thần điêu tượng trước mặt quỳ xuống, cung kính dập đầu. Nô xương mục đích, cũng không phải là bảo khố, mà là nơi đây. Nơi này là thượng cổ ma tông cung phụng thiên ma địa phương, được xưng là thiên ma điện. Thượng cổ một trận chiến, cực kỳ thế thảm, thần kiếm ma kiếm ra hết, một trận chiến phía dưới, thiên ma điện cũng bị san thành đất bằng hóa thành một tòa phế tích chỉ còn lại mấy tòa thiên ma điêu tượng cũng đã tàn phá không chịu nổi toàn thân trải rộng vết kiếm có hai tòa thiên ma cái đầu đều bị chẳng rơi rớt xuống đất bên trên nô xương cung kính ba bái chiến khấu lúc này mới đi đến trung ương một tòa thiên ma tượng phía dưới hai tay chậm rãi đem phía dưới tầng đất đào mở chỉ gặp tầng đất phía dưới dĩ nhiên là trắng ngần bạch cốt nô xương đào trong chốc lát trên trăm cỗ bạch cốt dấu ở phía dưới rõ ràng là một cái trăm người hố vạn năm thời gian đi qua y hải nguyên cảm giác được oán khí ngút trời để người dùng mình nô xương nhìn xem trước mắt bạch cốt nhẫn không nổi buồn bã nước mắt phía dưới khóc giống nói quả là thế giáo chủ nói tới không giả năm đó ta thượng cổ ma tông kiếm hào kiếm tôn kiếm vương thậm chí kiếm đế gần trăm người đều bị trí tôn kiếm minh cái kia nhóm ra vẻ đạo mạo tiểu nhân bức vào thiên ma điện bên trong lừa giết ở đây thi cốt chôn ở đại thiên ma dưới chân nô xương khóc một trận lau khô nước mắt đối với mấy cái này thi cốt dập đầu nói nô xương thể vạn năm huyết cựu hôm nay tất báo còn mời các vị tổ tiên giúp ta nô xương từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái bao vải từng tầng mở ra bên trong là bàn tay to nhỏ miếng sắt đen kịt mặt ngoài tản mát ra ưu quang có hát vụ bốc lên nô xương đem miếng sắt nắm ở lòng bàn tay trong miệng tự lẩm bẩm nói ngôn ngữ tối nghĩa không rõ dĩ nhiên là thượng cổ ma ngữ đột nhiên cuồng phong gào thét miếng sắt bên trong dùng da nồng đậm hắc vụ trong nháy mắt đem ngô xương thân ảnh báo phủ hát vụ theo do quyết tán mấy hơi thời gian liền trải rộng toàn bộ thượng cổ chiến trường giang giác giang giác vô số kiếm quỷ từ phế tích bên trong thẳng đứng dậy tới trong hai con ngươi lập lòe bích hỏa, tàn phá không chịu nổi thân thể kéo lấy trường kiếm từng bước hướng về thiên ma điện phương hướng đi tới cùng lúc đó ngô xương trước mặt trăm người trong hố những này khô lâu bộ xương cũng là chậm rãi đứng dậy đem ngô xương vây tại phía trước chậm rãi quỳ xuống những này khô lâu bộ xương không phải quý Ngô Sương mà là quỳ trong tay hắn đen nhánh miếng sắt. Ngô Sương hai mắt nhắm nghiền, cái chán lại là bỗng nhiên nứt ra, xuất hiện một viên dựng thằng đồng, tản mát ra yêu ớt hắc quang, đúng là hắn tu luyện ra thông u ma đồng. Thực ra cái này thông u ma đồng cũng là kiếm hồn, bây giờ cùng Ngô Sương hợp làm một thể, trở thành hắn một viên con mắt, có chút quỷ dị. Ngô Sương trầm giọng nói, cửu u cửu u, phổ thiên phía dưới hẳn là minh thổ, mời các vị tổ tiên giúp ta phục hồi như cũ cửu u kiếm thôi phục thượng cổ ma tông chi vinh diệu, nô xương trong tay miếng sắt rõ ràng là ma kiếm cửu u tàn phiến. Ma kiếm cửu u là mười đại ma kiếm một trong cùng ma kiếm thiên tà ngang hàng, nghe nói có để người chết sống lại khủng bố năng lực. Ma kiếm cửu đu hiện thế, thế gian sẽ biến thành minh thổ, ác quỷ khắp nơi, ác quỷ hoành hành. năm đó thượng cổ một trận chiến, cửu u vỡ nát, từ đây tung tích không rõ. bây giờ cửu u tàn phiến tái hiện thế gian, lại là xuất hiện ở nô xương trong tay em theo Ngô Sương từng đợt nói thầm, vô số khô lâu kiếm quỷ quỷ ở bên cạnh hắn, vây quanh một vòng lại một vòng, phảng phất tôn hắn là đế vương. Hô! Côn Phong đột một lên, cắt bay đã chạy, vô số khô lâu kiếm quỷ thân thể đón gió phá thoái, hóa thành màu trắng bụi bặm, giữa thiên địa bay lên phiêu tán. Cùng lúc đó, từ kiếm quỷ trong cơ thể, bay ra vô số tàn phá kiếm hồn, hướng về Ngô Sương bay đi, hội tụ đến trong tay hắn, cửu u tàn binh bên trên, cửu u tàn binh bên trên hắc mang nuốt vào nhà ra phảng phất có sinh mệnh đồng dạng không ngừng sinh trưởng kéo dài ngưng tụ ra trôi kiếm kiếm phong thời gian trong nháy mắt liền có dài khoảng hai thước còn chưa đủ a Ngô xương phun ra một ngụm trọc khí ánh mắt bên trong lộ ra vẻ lo lắng liên tại việc này trận trận tiếng sấm từ thiên ma tượng bên trong truyền tới tựa hồ có người ở bên trong đánh trống chỉ gặp từng đạo từng đạo đen nhanh bóng người từ thiên ma tượng bên trong đi ra những bóng người này số lượng rất nhiều tạo hình khác nhau phản phất thiên quân vạn mã đồng dạng đi đến ngô xương trước mặt Thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đi vào cựu ưu tàn binh bên trong. Cựu ưu kiếm bên trên hắc mang đại thịnh, dần dần có thiên giai ma kiếm phong thái. Nô xương khoanh chân ngồi, trên mặt lộ ra vẻ sùng bái, trong miệng thì thảo, giáo chủ trí tuệ vô song, thế gian không ai bằng, ngay cả một màn này, vậy mà cũng bị hắn tính tới. Vô tận hắc vụ quay cuồng, nô xương trong tay cựu ưu tàn binh toàn thân lấp lóe hắc mang, quang mang càng ngày càng thịnh, đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ trong đó. Khốn thiên lao. Tần Phong nghe được ngô xương tiếng bước chân đi xa, đem hạ ngữ băng để ở một bên, tay phải một nắm ngũ tuyệt kiếm chua kiếm, tản mát ra thanh lanh kim quang, đem hát cám chiếu sáng. Phong, ta sợ. Hạ ngữ băng rửa sắt vào nhau ở Tần Phong trong khuỷu tay, thấp giọng nói. Tần Phong túi đầu, nhìn xem trong ngực nhu tình tựa như nước mỹ nhân, cười nhạt nói, đừng sợ, vạn sự có ta. Tần Phong miệng bên trên mặc dù nói như vậy, nhưng cũng cảm thụ đến khốn thiên lao phía trên chuyển tới mãnh liệt kiếm ý, phản phất có kiếm trận vận hành tần phong cầm kiếm một nhảy mà lên hắc ám bên trong một thanh cự kiếm lăng không bổ rơi hắn vội vã huy kiếm chặt lại keng một tiếng kim thiết giao kích thanh âm tần phong cảm giác được một cỗ hạo nhiên cự lực tập tới lập tức mất đi trọng tâm từ không trung rơi xuống tới thật là lợi hại kiếm trận tần phong miễn cưỡng đứng vững ngửa đầu nhìn xem phía trên trao mày bao phủ ở khốn thiên lao phía trên kiếm trận trước nay chưa từng có cường đại lấy tần phong hiện tại thực lực tuyệt đối không thể nào công phá phía trên đi không thông Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết? Tần Phong không có cam lòng. Phong. Nơi đó có một đạo ám môn. Hạ ngữ băng bỗng nhiên chỉ về đằng trước không xa vách tường, nói. Tần Phong vội và ngưng thần nhìn tới, ở giữa phía trước vách tường xác thực lõm đi vào một khối, phía trên bao trùm lấy rất nhiều khô héo dây leo, như là không nhìn kỹ, xác thực rất khó phát hiện. Tần Phong trong lòng vui mừng, lôi kéo hạ ngữ băng tay đi qua, đem dây leo chống ra, quả nhiên phát hiện là một phiến vết dỉ loang lộ thiết môn. Ẩn, ẩn tản ra lệnh leo thấu xương, là thiên hàn thiết tạo thành. Hạ ngữ băng đẩy thiết môn, phát hiện không nhúc nhích tí nào, đôi mi thanh tú cao lại nói, từ bên trong khoa kín, cái này môn là thiên hàn thiết tạo thành, không cách nào dùng chuyển, đường này không thông, chẳng lẽ hai ta muốn vây chết ở chỗ này. Thần phong cười nói, phía trước không đường, liền chém ra một con đường tới. Thần phong để hạ ngữ băng lui lại hai bước, trong tay ngũ tuyệt kiếm tách ra vạn đạo kiếm hoa, một kiếm chạm rơi. Và anh... Thiết môn từ giữa đó bị chém thành hai nửa, khói bụi chậm rãi rơi xuống, lộ ra một đoạn tĩnh mịch hang ẩm. mươi 367, Cổ Quái Thách Quan Tần Phong ngưng thần nhìn qua cửa tĩnh mịch hang ẩm, chỉ trong cảm giác từng cỗ tử khí từ bên trong tuân ra tới, để người khắp cả người sinh hàn. Nhưng Tần Phong giờ phút này không có lựa chọn, là có thể cứng đầu đi vào bên trong, hắn quay đầu đối với hạ ngữ băng ôn nhu nói, Ngư băng, đi theo ta. Hạ ngữ băng nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng cảm giác được hang ẩm chỗ sâu chuyển tới không rõ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Tần Phong vung tay lên, trong tay ngũ tuyệt kiếm hừng hực thiêu đốt lên, hóa thành ngọn đuốc, chiếu sáng trước mặt con đường. Cái này hang ngầm tự nhiên là nhân công mở mà thành, không hề dài, hai người đi không có mấy bước, đã đến một cái tương đối rộng lớn thông đạo. Hai bên lối đi là rất nhiều thiên hàn thiết chế tạo lồng giam, bên trong có rất nhiều khô cốt, hạ ngữ băng nhìn hai mắt, liền cảm giác dùng mình, không còn dám xem, một tay kéo lại Tần Phong cánh tay, một tay cầm kiếm mà đi hạ ngữ băng tiến nhập huyền vũ kiếm cung về sau đội kiếm cũng tiến hành đúc lại qua phẩm cấp tăng lên tới địa giai bất phẩm tạo hình cũng có cải biến trôi kiếm bên trên có phượng hoàng dương cánh đồ án tên là băng hoàng kiếm nơi đây hẳn là ngô xương nói tới khốn thiên lao tần phong nắm hạ ngữ băng tay nhỏ chậm rãi đi về phía trước nói thượng cổ ma tông giam giữ tù phạm địa phương khó trách phía ngoài kiếm trận lợi hại như vậy không cách nào tùy tiện công phá chúng ta tìm xem nên còn có đường ra khác nghe được tần phong nói như thế hạ ngữ băng ánh mắt một sáng ở xung quanh cẩn thận tìm kiếm lên rất nhanh hai người tới một tòa tương đối rộng lớn đại sảnh trung ương trưng bày lấy một ngụm to lớn thạch đầu quan tài chừng cao vài trượng quan tài xung quanh trên mặt đất dòng rãi nhất để sắp hàng mấy chục cỗ thấy khô nhìn thấy quỷ dị như vậy cảnh tượng tần phong cùng hạ ngữ băng lập tức xứng sở hạ ngữ băng dù sao cũng là nữ hài tử sắc mặt trắng bệnh răng đánh nhau hạ giọng nói phong nơi này thật tà môn tần phong cũng một trận tâm sợ Nhưng mà ở hạ ngữ băng trước mặt, hắn chỉ có thể cả gắn nói, người đứng ở chỗ này đừng núp đích, chờ ta đi dò xét một phen, xem một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Khốn thiên lao không phải nhà giam sao, thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện một ngụm cổ quái quan tài, còn có nhiều như vậy thầy khô. Hạ ngữ băng gật đầu, thấp giọng nói, ngươi cẩn thận. Tần Phong mặc dù không tin quỷ thần, nhưng mà cảnh tượng trước mắt quá quỷ dị, trong lòng của hắn buồn chồn nhẹ hít một hơi, cả gan đi đến một bộ thầy khô phía trước, không người bái mấy cái. Trong miệng nhỏ giọng nói, vãn bối bị người làm hại, vô ý xông vào nơi đây, quấy nhiêu các vị tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nói qua về sau, Thần Phong liền nhìn kỹ trước mắt cô này thời khô. Cái này thi quần áo thể diện, không giống như là ma tông bên trong người, an mặc cùng trí tôn kiếm minh có mấy phần tương tự. Hơn nữa, thi thể toàn thân không có vết thương, Thần Phong trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra hắn là chết như thế nào. Trí tôn lệnh. Thần Phong ở thi thể bên hông, phát hiện một mặt bạch ngọc lệnh bài. Phía trên trí tôn hai chữ, dĩ nhiên là trí tôn kiếm minh lệnh bài. cỗ thi thể này thân phận có thể xác định, nên là thượng cổ trí tôn kiếm minh một vị trưởng lão. Trí tôn kiếm minh trưởng lão, thế nào sẽ chết ở địa phương này? Chẳng lẽ là bị thượng cổ ma tông cầm tù ở đây? Nếu là bị cầm tù, quần áo của hắn vì sao không chút nào loạn? Thần phong trong đầu xuất hiện một cái lại một cái nghi hoặc. Thần phong lập tức lại đi kiểm tra cổ thi thể thứ hai. cỗ thi thể này người mặc cung trang, là một vị nữ tính. Tần Phong ở thân thể của nàng bên trên cũng tìm được một mặt trí tôn lệnh. Tần Phong liên tục tìm mười mấy bộ thi thể, phát hiện tất cả đều là trí tôn kiếm minh người. Hắn khắp khuôn mặt là vẻ ngờ vực, nói cách khác, trong đại sảnh trưng bày mấy chục bộ thi thể, đều là trí tôn kiếm minh tiền bối. Cái này thật kỳ lạ. Tần Phong trao mày, bước vượt qua mấy cỗ thi thể, đi đến trung ương thạch đầu quan tài phía trước, cẩn thận kiểm tra. Cái này bức quan tài cực kỳ nặng nghề, là dùng cả khối cự thạch cắt chém mà thành, chế tác mười phần thô giáp. Quan tài bên trên cũng không có hoa văn, chùi lùi một mảnh. Tần Phong chính là muốn đem quan tài mở ra, do xét bên trong đến cùng là món đồ gì. Nhưng vào lúc này, Hạ Ngữ Băng bỗng nhiên kinh thanh gọi nói, Phong, ngươi xem xung quanh vách tường bên trên có rất nhiều vết kiếm, tựa như là chữ viết. Tần Phong nghe xong, vội vã đi đến Hạ Ngữ Băng chỉ phương vị, trong tay ngũ tuyệt kiếm giơ cao, ánh lửa đem vách tường chiếu sáng, phía trên quả nhiên hiện đầy lít nha lít nhít chữ nhỏ. Ta chính là chí tôn kiếm minh phó minh chủ dư thương sinh. Xuất chí Tôn Kiếm Minh chúng trưởng lão diệt trừ Ma tông, lại bị Ma tông kẻ xấu làm hại, bị nhốt ở đây. Nếu có hậu bối tiến nhập nơi đây, giúp ta mấy người thu lại thi cốt, vô cùng cảm kích. Ngoại trừ dư thương sinh lưu xuống đoạn này chữ viết, đằng sau còn có rất nhiều văn tự, đại đa số là bọn hắn bị nhốt ở đây, trong lòng phiên muộn, mắng to Ma tông lời nói: "Còn có một chút, là có chút trưởng lão không cam lòng kiếm pháp của mình thất truyền, đem kiếm phổ khắc ở tường bên trên, hy vọng hậu bối kiếm tu tiến nhập nơi đây." có thể đem kiếm pháp học được, truyền thừa tiếp. thần Phong đếm, những này kiếm phổ lại có mấy chục môn nhiều. Thượng cổ trí tôn kiếm minh trưởng Lão lưu xuống kiếm pháp biết bao tinh thầm, phẩm cấp đều ở địa giai ngũ phẩm bên trên. Hạ ngữ băng nhìn một nhãn, liền hãm sâu trong đó, trên mặt lộ ra như si như say biểu tình. Tần Phong nhìn mấy nhãn, không có từ vết kiếm bên trên cảm giác được bất luận cái gì kiếm ý, không khỏi thở dài một tiếng, những này kiếm pháp, đối với những người khác tới nói, là to như vậy bảo khố Đối với ta mà nói, lại không có bất luận cái gì tác dụng. Tần Phong muốn tu luyện vạn kiếm chi đạo, không thể nào lãng phí thời gian giống như người khác đi tinh tu một hai môn kiếm pháp. Huống hổ, nhìn qua Dư Thương Sinh lưu xuống chữ viết, Tần Phong xa vào đến càng sâu nghi hoặc bên trong. Dư Thương Sinh tên, Tần Phong ở Thanh Long kiếm cung nghe qua. Ở Thanh Long quảng trường bên trên, còn có mấy tòa điêu tượng, trong đó một tòa chính là Dư Thương Sinh điêu tượng. Nghe nói, Thượng Cổ Chi Chiến, Dư Thương Sinh dẫn theo trí tôn kiếm Minh trưởng Lão. Đại phá ma tông, lấy được một chàng đại thắng, lừa giết ma tông dư nghiệt trên trăm, lúc này mới để ma tông nguyên khí đại tổn thương, là hoàn toàn xứng đáng nhân vật anh hùng. Nhưng từ vách tường bên trên lưu xuống văn tự đến xem, dư thương sinh không những không có đại phá ma tông, ngược lại là bị ma tông lừa gạt, bố trí xuống kiếm trận khốn ở đây khốn thiên lao bên trong, cuối cùng chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Cái này cùng tần phong biết sự thật lịch sử một trời một vực. huống hồ, như là dư thương sinh năm đó thật sự bại. Chẳng lẽ có người mượn hắn chi danh, đại phá ma tông? Người này là ai? Vì sao trí tôn kiếm mộ chìm nghỉm đến đáy biển văn năm, cho tới hôm nay mới mở ra? Từng cái từng cái bí ẩn xuất hiện ở tần phong trong đầu, hắn trao mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Còn có giữa đại sảnh cổ quái quan tài. Vách tường bên trên lưu nôn, lại không có bất luận cái gì đề cập. Tần phong ánh mắt rơi trong đại sảnh quan tài bên trên, trong lòng một trận kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, ầm ầm Quan tài bên trong truyền tới một tiếng văng trầm, quan tài nứt thành bốn mảnh, vậy mà tự mình mở ra. Thần phong cùng hạ ngữ băng đều hít sâu một hơi, chấn kinh sợ hãi. Thạch đầu quan tài bên trong, vậy mà nằm một người mặc áo đỏ nữ nhân xinh đẹp. Nữ tử này sinh động như thật, làn da tuyết trắng tinh tế, bóng ánh long lanh, giàu có sáng bóng, mang theo sinh cơ bừng bừng, không giống như là thi thể, giống như là đang ngủ say. Thế nhưng, trí tôn kiếm mộ vạn năm cũng không mở ra. Chẳng lẽ nói... Nữ nhân này ở chỗ này ngủ say vào năm. mươi 368, lãnh xương kiếm thần. Thạch quan mở ra, bên trong xuất hiện một tên người mặc váy đỏ tuyệt sắc nữ tử, da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo như họa một đầu tóc xanh như suối, cao ướn lên ngực ở giữa đặt vào một thanh kiếm, vỏ kiếm bên trên khảm đầy bảo thạch, không gì sánh được lộng lẫy. Tần phong cùng hạ ngữ băng nhìn thấy một màn này, đều kinh hãi dị không gì sánh được. Khốn thiên lao bên trong, vậy mà sẽ có một tôn thạch quan bên trong dĩ nhiên là một cái sinh động như thật tuyệt sắc nữ tử hai người hôm nay gặp phải cực kỳ cổ quái có loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác tựa như ảo ngộng hạ ngữ băng mặt lộ kinh ngạc tay nhỏ che khuất môi son nhẹ giọng nói nàng nàng nàng là chết hay vẫn còn sống tần phong nhẹ hít một hơi thoáng bình tĩnh xuống trầm giọng nói trí tôn kiếm mộ vạn năm chưa mở không thể nào có người tiến nhập kiếm mộ cũng không thể nào có người có thể sống vạn năm tự nhiên là chết Có điều, ta từng nghe vô hối ra ra nói qua, ở một chút cực kỳ tình huống đặc thù phía dưới thi thể có khả năng vạn năm bất hủ. Hoặc, nàng trên người có ngàn năm tuyết phách, cũng có thể để thi thể bất hủ. Ngàn năm tuyết phách, là một loại cực kỳ hiếm thấy đúc kiếm vật liệu, chân quý trình độ vẫn còn cựu thiên huyền băng thiết bên trên. tần Phong cũng chỉ là ở thiên công sách bên trên nhìn qua tương quan ghi lại, ngàn năm tuyết phách là có hay không tồn tại ở thế gian, hắn cũng không xác định. Nói hết về sau. Tần phong ánh mắt gắt gao rơi tại áo đỏ nữ thi bộ ngực bên trên, trên mặt lộ ra vẻ si mê. Phong hạ ngữ băng đối với tần phong sắc mị mị ánh mắt cực kỳ bất mãn, mặc dù đối phương là một cô thi thể, nhưng mà trong lòng khó tránh khỏi có chút đen Có điều, hạ ngữ băng rất nhanh liền hiểu rõ qua tới, tần phong xem không phải cái kia nữ thi bộ ngực, mà là ngực nàng trôi kiếm này. Không phải chứ? Không thể nào đi. Vỏ kiếm bên trên khảm nạm lấy các loại bảo thạch, giống như thất tinh chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên giai thần kiếm thất tinh thần phong chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô không ngừng liếm môi trong truyền thuyết thiên giai thần kiếm vậy mà sẽ ở chỗ này xuất thế nữ tử này có được thần kiếm thất tinh lại là nhân vật bậc nào Thần phong trong hai con ngươi chỉ có thần kiếm thất tinh ánh mắt đờ đẫn đi đến nữ thi bên người đưa tay hướng về bộ ngực cao vút tìm kiếm nhưng vào lúc này tần phong bên thai bỗng nhiên chuyển tới một tiếng yêu kiều cười tiểu bối ngươi là muốn kiếm này vẫn là nghĩ muốn tiếp thân thể đâu? Thanh âm này là từ Tần Phong bên cạnh thân truyền tới, ôn nhu kiểu mị, cho người như một xuân phong cảm giác, cùng hạ ngữ băng thanh âm trong trẻo lạnh lùng hoàn toàn khác biệt. Tần Phong như chúng sét đánh, thân thể trở nên không gì sánh được cứng ngắc, chậm rãi quay đầu, trong cổ phát ra ken kết âm thanh tiếng vang. Cuối cùng, Tần Phong quay đầu, nhìn về phía áo đỏ nữ thi. Giờ phút này, áo đỏ nữ thi đã mở ra hai con ngươi, cười khanh khách nhìn qua Tần Phong. Vừa mới cái kia đạo tiếng cười cùng thanh âm, dĩ nhiên là áo đỏ nữ thi phát ra tới hạ ngữ băng đứng ở tần phong sau lưng nhìn thấy nữ thi mở mắt ra cười đối với tần phong nói chuyện doa đến sững sờ tại nguyên chỗ hô hấp hầu như đều dừng lại tần phong trong đại nao trống giống cũng không biết mình sững sờ bao lâu mới thấp giọng nói ngươi ngươi là người hay quỷ nữ tử áo đỏ chậm rãi thẳng đứng dậy nhìn thẳng tần phong giữ chặt tay của hắn thả ở bản thân mềm mại bộ ngực bên trên mị tiếu nói ngươi nói ta là người hay quỷ tần phong ngón tay ấm áp như giật điện rụt trở về trên mặt một mảnh đường đỏ Nữ tử áo đỏ trắng non thon dài ngọc thủ khe che môi son, cười nói, tiểu bối, thẹn thùng, thật sự là đáng yêu. Tần phong đỏ mặt, túi đầu đứng đấy, biểu tình có chút có kháp, thấp giọng nói, ngươi ấm tự nhiên là người. Nghe tần phong nói nữ tử này là người, hạ ngữ băng lập tức không có như thế sợ, nàng đỗ nhiên nghĩ đến một cái nghe đồn, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, lập tức quý xuống. Đối với nữ tử áo đỏ dập đầu nói, nơi đây đã có vạn năm không có mở ra, ngươi lại là người, nói cách khác, ngươi sống vạn chẳng lẽ ngươi là đạp lên kiếm đạo cựu trọng thiên kiếm thần chỉ có kiếm thần mới có thể nguyên thần bất diệt cùng kiếm đồng thọ chỉ cần kiếm không diệt kiếm thần liền không diệt nữ tử áo đỏ khanh khách cười không ngừng đôi mắt nhìn qua hạ ngữ băng nói tiểu bối ngươi rất thông minh vậy mà nhìn ra thiếp là kiếm thần lãnh xương ba thước hàn cựu châu vong xuyên tam đồ chớ quay đầu ta chính là lãnh xương kiếm thần các ngươi nên nghe qua ta danh hiệu lãnh xương kiếm thần thần phong cùng hạ ngữ băng một mặt mở mịt chậm rãi lắc đầu có lẽ vạn năm trước còn có kiếm thần hành tẩu thế gian có thể bây giờ kiếm tiên kiếm thần đã thành truyền thuyết đừng nói là lãnh xương kiếm thần tần phong cùng hạ ngữ băng ngay cả một cái kiếm thần tên đều nói không ra tới nữ tử áo đỏ đôi mi thanh tú cao lại kinh ngạc nói các ngươi thậm chí ngay cả ta danh hiệu đều chưa từng nghe qua đêm nay là năm nào hạ ngữ băng thấp giọng đáp nói khoảng cách thượng của một trận chiến đã có và năm nữ tử áo đỏ mặt lộ chấn kinh chi sắc tay phải đầu ngón tay tương bính Tựa hồ đang suy tính cái gì, rất lâu về sau, ánh mắt bên trong lộ ra ảm đạm phai mờ, thở dài một tiếng, cái này một giấc chiêm bao, ta vậy mà làm vào năm. Bây giờ thế là người không phải, thương hải tăng điển. Thiên hạ không người lại biết ta lãnh xương kiếm thần danh hiệu. Tiền bối, bây giờ thế gian đã không kiếm thần. Tiền bối như là xuất thế, nhất định danh diệu kiểu châu. Hạ ngữ băng bận biểu nói. Ta là kiếm thần, danh lợi cùng ta như phụ vân. Nữ tử áo đỏ khẽ mỉm cười. Đôi mắt nhìn qua tần phong cùng hạ ngữ băng, nói, thế gian này, ta lại không thân nhân. Hai người các ngươi tiểu bối cùng ta có duyên, ta chuẩn bị ở hai người các ngươi bên trong, thu một cái đồ đệ, kế thừa y đi bát của ta. Các ngươi ai nguyện ý? Tần phong ánh mắt lấp lóe ngậm miệng không nói, cũng không bày tỏ thái độ. Hạ ngữ băng biết tần phong tu luyện là vạn kiếm chi đạo, không thích bài sư, cho là hắn là muốn đem cái này cơ hội để cho bản thân, trên mặt lộ ra nụ cười, quỳ xuống dập đầu nói, tiền bối, ta nguyện ý. Nữ tử áo đỏ mỉm cười nói, "Ta tên là Lãnh Sương Kiếm Thần, kiếm pháp tự nhiên là băng hệ. Ta xem ngươi thể chất không tầm thường, nên là chí hàn thánh thể. Ngươi làm đồ đệ của ta, lại tốt cực kỳ. Nhưng mà, ta cũng không thể tùy tiện thu đồ. Như vậy đi, ngươi nếu là có thể đem ta thần kiếm rút ra vỏ, ta liền thu ngươi làm đồ đệ, như thế nào?" Lập tức, nữ tử áo đỏ đem trong tay lộng lấy trường kiếm đưa cho Hạ Ngư Băng. Hạ ngữ Băng mặt mũi tràn đầy vui mừng, hai tay tiếp nhận kiếm tay phải đã thả ở chuôi kiếm bên trên, chính muốn rút ra thần kiếm. Nhưng vào lúc này, Tần Phong sắc mặt một trầm, thân ảnh một lóe, đến hạ Ngư Băng bên cạnh thân, chụp đem chuôi này thần kiếm đoạt xuống. Phong. Hạ ngữ Băng hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói: "Ngươi đây là ý gì? Hẳn là ngươi muốn đoạt ta cơ duyên." Cơ duyên Tần Phong chậm rãi lắc đầu, ánh mắt lấp lóe, cười khổ nói: "Cái này cũng không phải cơ duyên gì." Tiểu bối, ngươi làm gì? ngươi như là lòng có bất mãn bản kiếm thần có thể phá lệ thu hai người các ngươi làm đồ đệ chỉ cần các ngươi có thể rút ra thân kiếm nữ tử áo đỏ bận bịu nói kiếm thần ngươi cũng xứng thần phong ánh mắt nhìn xem nữ tử áo đỏ cười lạnh tiểu bối lời này của ngươi có ý gì nữ tử áo đỏ sắc mặt lập tức gâm châm xuống quát lạnh nói ngươi có biết bản kiếm thần tâm ý như kiếm chỉ cần động một chút ý niệm hai người các ngươi tiểu bối liền sẽ vạn kiếm lục thể mà chết Nghiệm tình các ngươi tuổi nhỏ vô tri, ta không cùng các ngươi chấp nhận, các ngươi trước rút ra kiếm này, vừa mới vô lý ngữ điệu, ta coi như làm chưa từng nghe qua. Hạ ngữ băng cực kỳ thông minh, mặc dù không biết đến cùng phát sinh cái gì, nhưng mà nữ tử áo đỏ một mực thúc giục bản thân rút kiếm, mười phần kỳ quặc, lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, trốn đến tần phong sau lưng, thấp giọng hỏi nói, Phong, ngươi nói nàng không phải kiếm thần, cái kia nàng đến cùng là món đồ gì. mươi 369, Kiếm yêu Nữ tử áo đỏ ngồi ở thạch quan bên trên, xinh đẹp mang trên mặt yêu kiều cười, một đôi trắng non bản chân vẩy vẩy một cái, tràn đầy trêu chọc ý vị, nói, tiểu bối, ngươi ngược lại là nói một chút, ta vì sao không phải kiếm thần. Nữ tử áo đỏ đôi mắt đa tình, nhưng mà tần phong lại bất vi sở động, cười lạnh nói, bởi vì ngươi sơ hở quá nhiều rồi. Ô bản kiếm thần ngược lại là muốn nghe xem. Nữ tử áo đỏ không chút nào sợ, cười nói, người tên là lãnh Sương, tu luyện hẳn là băng thuộc tính kiếm pháp nhưng mà ta từ trên thân ngươi lại cảm giác không thấy mảy may lanh ý thần phong trầm dai nói tiểu bối ngươi lại hiểu cái gì ta là cao quý kiếm thần lại thế nào sẽ bị kiếm pháp vây khốn ta tùy tâm sử dụng, muốn như thế nào liền như thế đó ngươi như thế nào hiểu rõ ta kiếm đạo cảnh giới cao thâm bậc nào nữ tử áo đỏ lời nói ở giữa khí chất trên người đột nhiên biến đổi trên thân mềm mại đáng yêu xinh sắn quét sạch sành xanh hóa thành vô biên lanh ý ánh mắt lạnh lùng giống như thần minh đồng dạng miệt thị thương sinh ngay cả hạ ngữ băng đứng ở trước mặt của nàng cũng là toàn thân phát lệnh. Tần Phong y dị nguyên bất vi sở động nhàn nhạt nói kiếm thần lấy kiếm vì tên ngươi nếu là lãnh xương kiếm thần trong tay thần kiếm hẳn là lãnh xương thần kiếm thế nhưng vì sao lãnh xương kiếm trang ở thần kiếm thất tinh trong vỏ kiếm nữ tử áo đỏ khẽ giật mình thần sắc có chút khẩn trương nói ngươi gặp qua cái này thất tinh vỏ kiếm Tần Phong lắc đầu nói ta đương nhiên chưa từng gặp qua vật thật lại nghe qua rất nhiều truyền thuyết nữ tử áo đỏ sắc mặt khôi phục như thường, cười lạnh nói: đã ngươi chưa thấy qua thất tinh vỏ kiếm, lại vì sao nói đây là thất tinh vỏ kiếm? Huống hồ, ngươi một tên tiểu bối, làm sao biết thất tinh kiếm thần cùng ta quan hệ? Ta mượn thất tinh vỏ kiếm trang ta lãnh xương thần kiếm, không được sao? Tần Phong lắc đầu, phơi cười nói: nói bậy nói bạn, thiên giai thần kiếm, làm sao có thể trang vào người khác vỏ kiếm? Ngươi không hiểu kiếm? Nữ tử áo đỏ giận nói, tiểu bối ngâm cuồng, ngươi dám nói bạn kiếm thần không hiểu kiếm? Không biết trời cao đất rộng. Tần Phong cũng không cùng tiếp tục nói nhảm, trực tiếp đem trong tay lộng lây trưởng kiếm ném cho nữ tử áo đỏ, nói: "Tiền bối nói bên trong là Lãnh Xương thần kiếm, liền tự mình rút kiếm ra khỏi vỏ, để hai chúng ta tiểu bối mở mang tầm mắt. Nếu thật là thần kiếm, ta quỳ xuống dập đầu, hướng ngươi nhận sai." Nữ tử áo đỏ tiếp nhận trường kiếm, nghiến chặt hàm răng, hung dữ nhìn chằm chằm Tần Phong, rất lâu không lên tiếng. "Ha ha ha ha, Tần Phong, ta nói không sai đi." Dạng này mặt hàng cũng dám nói bậy kiếm thần. Hỗn Độn thanh âm ở tần phong trong đầu cười ha ha. Hỗn Độn, nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta còn thực sự khả năng bị nàng cho lửa gạt. Tần Phong hướng Hỗn Độn tỏ lòng cảm ơn, nhưng mà, nàng nếu không phải kiếm thần, kia rốt cuộc là món đồ gì? Không phải thần, lại có vạn năm thỏ mệnh, thiên địa không thu, ngươi nói là cái gì? Hỗn Độn cười nói, thiên địa không thu. Tự nhiên là yêu. Thần Phong thân thể run lên, thấp giọng nói: không sai nàng chính là một tôn kiếm yêu hỗn độn giải thích nói thượng cổ chi chiến trí tôn kiếm minh đám người bị chôn giết ở đây oan khí ngút trời cuối cùng chịu đựng không nổi khuất nục tự đoạn kinh mạch mà chết kiếm chủ dù chết kiếm hồn vẫn ở những này kiếm chủ khi còn sống đều là kiếm tôn kiếm vương cường giả tuyệt thế kiếm hồn biết bao cường đại hơn nữa cùng vấn kiếm tông kiếm chủng bên trong tàn kiếm khác biệt những này kiếm chủ đều là tự sát kiếm hồn cũng không bị hao tổn hồn thể ở vào đỉnh phong trạng thái Ngay sau đó, kiếm hồn ở giữa lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng ra đời một tôn kiếm yêu, chính là nó. Thì ra là thế. Hôn độn một câu nói toạc ra huyền cơ, tần phong chấn động trong lòng, lập tức tất cả hiểu rõ. Kiếm yêu sinh ra về sau, bị Khốn Thiên Lao kiếm trận khốn ở chỗ này, không cách nào thoát khốn mà ra. Bất đắc dĩ phía dưới, nó chỉ có thể bổ thạch vì quan tài, ở trong thạch quan ngủ say, yên tĩnh chờ đợi Khốn Thiên Lao mở ra. Lại không nghĩ, cái này vừa chờ chính là vào năm. Kiếm yêu thức tỉnh về sau, nhìn thấy tần phong cùng hạ ngữ băng tuổi tắc có phần nhỏ kiếm đạo tu vi chỉ là kiếm hào cảnh liền dối xương kiếm thần nghĩ muốn lừa gạt hai người nó sở dĩ mượn danh nghĩa lãnh xương kiếm thần tên tuổi là bởi vì tương đối thất tinh kiếm thần tới nói lãnh xương kiếm thần tên tuổi nhỏ rất nhiều lại là nữ tử nhưng mà nó lại không ngờ rằng thông minh quá sẽ bị thông minh hại bị tần phong nhìn ra nàng sơ hở lại hướng hỗn độn hỏi thăm cuối cùng nhìn thấu thân phận của nó hỗn độn nhàn nhạt nói năm đó ta đã nghe qua lời đồn thất tinh kiếm thần thu một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ đồ đệ tên là lạc tuyên tố về sau vẫn yêu bên trên cái này nữ đồ đệ còn đem vỏ kiếm của mình xem như tín vật tặng cho nàng hẳn là nó trong tay đồ vật tần phong nhẹ gật đầu nhìn xem trước mắt nữ tử áo đỏ nói ngươi thân là kiếm hồn lại như vậy đùa bỡn kiếm chủ cái xác như vậy đại nghịch bất đạo lạc tuyên tố ở cựu tuyển phía dưới cũng vô pháp nhắm mắt lạc tuyên tố ngươi là ai ngươi vì sao biết ta kiếm chủ tên Nữ tử áo đỏ lập tức quá sợ hãi, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, thét lên nói: "Quả nhiên là một tôn kiếm yêu." Thần Phong cười lạnh, tay phải đã nắm chặt Ngũ Tuyệt kiếm chua kiếm. Nữ tử áo đỏ động tác so Tần Phong nhanh hơn, thiểm điện đồng dạng đem trường kiếm trong tay rút ra. Nhưng mà, trong vỏ kiếm lại không có kiếm, chỉ có một đạo phấn hồng sắc khí thể, giống như xương mù đồng dạng hướng về Tần Phong cùng hạ ngự băng bao phủ mà tới. Cùng lúc đó, nữ tử áo đỏ khuôn mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn như quỷ trong miệng răng nanh giao thoa toàn thân trên dưới trắng nón làn da bị sắc bén mũi kiếm đâm rách cao giáo mảnh khảnh thân thể mềm mại cuộn mình lên giống như là một đầu to lớn con nhím kiếm yêu lộ ra khủng bố đội hình toàn thân trên dưới kiếm khí tràn ngập hạ ngữ băng hoa rung thất sắc nói đây là thứ quỷ gì một tôn kiếm yêu mà thôi tần phong không chút hoang mang một tay cầm ngũ tuyệt kiếm một tay đem hạ ngữ băng hộ tại sau lưng kiếm yêu cần phải so kiếm quỷ kiếm thú hàng ngũ lợi hại hơn nhiều Huống Hồ lạc tuyên tố khi còn sống chính là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, nàng kiếm hồn mười phần cường đại, thôn vệ khốn thiên lao bên trong cái khác kiếm hồn, thực lực càng là không thể coi thường. Như là cái này kiếm yêu toàn thịnh trạng thái, chỉ sợ kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế cũng không phải đối thủ. Nhưng mà thời gian vô tình, vạn năm thời gian đi qua, coi như kiếm yêu một mực ở vào ngủ say trạng thái, trong cơ thể linh khí cũng trôi qua thất thất bát bát, cảnh giới trượt rơi cực kỳ nghiêm trọng, bây giờ chỉ tương đương với ưu vi cảnh kiếm hảo thần phong có ngũ tuyệt kiếm kề bên người tự nhiên không sợ vụ kiếm yêu đột nhiên hấp khí há miệng một phun một đạo bạch luyện bay ra lăng lệ không gì sánh được hướng về tần phong bay đi hà hơi thành kiếm đây là kiếm vương mới có thể luyện thành cao thâm kiếm pháp tôn này kiếm yêu vậy mà cũng luyện thành có thể thấy được rất lâu trước kia nó thực lực có thể so với kiếm đạo ngũ trọng tiên chỉ là bây giờ kiếm yêu thực lực trượt rơi nghiêm trọng hà hơi thành kiếm cái này một chiêu uy lực cũng là giảm bớt đi nhiều Tần phong cười lạnh Ngũ Tuyệt kiếm vung lên, ánh lửa bắn ra bốn phía, sử dụng ra một chiêu hỏa tuyệt. Phần Thiên công hướng kiếm yêu. Kiếm yêu ngay tại chỗ một lần, hóa thành một đạo lưu quang, vậy mà thi triển ra kiếm độ thuật, nhẹ nhõm tránh ra tần phong một kiếm này, đứng ở tần phong ba trượng bên ngoài, trong miệng phát ra kiểu mị giọng nữ, ha ha cười nói, tiểu bối, kiếm pháp của ngươi quá kém, coi như tăng thêm bên cạnh tiểu cô nương, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Chương 370, Ngộng Xuân Vô ngân. Phong, cái này yêu kiếm pháp cao minh ngươi không phải là đối thủ chúng ta cùng nhau liên thủ trên nó hạ ngữ băng thấy thế băng hoàng kiếm ra khỏi vỏ quanh thân ba trượng nội khí ấm đột nhiên hàng mặt đất che phủ một tầng xương trắng có to lớn tảng băng từ bên trên treo xuống đây là hạ ngữ băng hàn băng kiếm thế hạ ngữ băng trong tay băng hoàng kiếm phẩm cấp mặc dù xa không kịp ngũ tuyệt kiếm nhưng mà thể chất nàng đặc thủ, tốc độ tu luyện kinh người kiếm đạo tu vi vẫn còn tần phong bên trên đã đạp vào huyền hư cảnh kiếm thế vừa ra kiếm yêu hai mắt lấp lóe cũng là lộ ra vẻ nghiêm nghị nói tiểu bối thể chất của ngươi không tệ lớn lên cũng xinh đẹp lạc tuyên tố cố này cái xác ta sớm đã chán ghét chờ ta giết ngươi mượn ngươi cái xác dùng một lát tự tìm cái chết hạ ngữ băng hai mắt một hàn trong tay băng hoàng kiếm tản mát ra xanh thẳm kiếm quang băng hàn thấu xương hóa thành một đầu to lớn băng hoàng liền muốn hướng kiếm yêu vồ giết tới tần phong lại đột nhiên nói ngữ băng ngươi đừng ra tay ở một bên xem cuộc chiến hạ ngữ băng khẽ giật mình Mắt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn xem Tần Phong. Câu nói này, Hạ Ngữ Băng giống như đã từng quen biết. Phảng phất năm đó ở thương huyền bí cảnh bên trong, chính mình lại như vậy đối với Tần Phong nói. Vật đuổi sao rời, mấy năm trôi qua, hai người vị trí cũng đổi chỗ, biến thành Tần Phong đối với mình nói. Hạ Ngữ Băng từ trước tới nay cao ngạo, trong lòng có chút không phục, dù sao Tần Phong kiếm đạo cảnh giới chỉ có âm dương cảnh, đơn thuần kiếm đạo cảnh giới, bản thân vẫn còn hắn bên trên. Có điều. Hạ ngữ băng vẫn là lui ra phía sau một bước, đứng qua một bên, trong tay lại là nắm thật chặt chua kiếm, chuẩn bị tùy thời mà động, cho kiếm yêu một kích chí mạng. Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú kiếm yêu, phát hiện ánh mắt nó bên trong mang theo một bôi bí hiểm nụ cười, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng mà trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra có cái gì không đúng. Bất kể như thế nào, tốc chiến tốc thắng, luôn luôn không sai. Tần Phong sinh lòng dự cảm bất tưởng, cũng không cùng kiếm yêu khách khí, chân nguyên trong cơ thể đột nhiên bạo phát. Trong tay ngũ tuyệt kiếm nhẹ nhàng vung lên, liền do một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa vô tận. Diễn hóa ra vô tận kiếm ảnh, hội tụ thành một đầu thông thiên cự mãng, quay quanh ở thân thể của hắn xung quanh. Tần phong vừa ra tay, liền lấy ra bản thân tuyệt chiêu vạn kiếm luân hồi. Một kiếm chém ra, phảng phất cự luân nghiền ép, có vạn kiếm chi uy, vô cùng vô tận, vòng đi vòng lại. Đây là kiếm pháp gì? Ta chưa bao giờ thấy qua cao minh như thế kiếm pháp. Hạ ngữ băng ở một bên xem cuộc chiến nhìn thấy tần phong một kiếm này lập tức trận mắt liếu lưỡi chấn kinh không gì sánh được vạn kiếm luân hồi sinh sinh diệt diệt mang theo sáng thế chi kiếm vận một kiếm diện hóa chủ thiên liền xem như vách đá bên trên chí tôn kiếm minh trưởng lao nhóm lưu xuống đông đảo kiếm pháp cùng tần phong một kiếm này so sánh cũng thô giáp vô cùng không riêng gì hạ ngữ băng chấn kinh tại chỗ tôn này kiếm yêu đến từ thượng cổ niên đại đó có kiếm thần hành tẩu thế gian nó kiến thức bất phàm đã từng xa xa lãnh hội qua kiếm thần tư thế vai hùng thế nhưng nhìn thấy tần phong một kiếm này kiếm yêu trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt mặc dù là như thế kiếm yêu y nguyên lâm nguy không loạn nó là từ kiếm mà thành kiếm hồn sinh mệnh lực ngoan cường chỉ cần kiếm không diệt nó liền không chết kiếm yêu tinh thần phân chấn vô số lợi kiếm phá thể mà ra giống như kiếm khải bảo vệ quân thân đồng thời nó hai đầu cánh tay hóa thành lợi kiếm kiếm quang bắn ra hướng về tần phong đâm tới nó cho rằng lấy kiếm pháp của mình có thể phá tần phong vạn kiếm luân hồi nhưng mà nó một cánh tay cứng rắn bên trên tần phong kiếm quang hầu như không có bất kỳ trở ngại nào cánh tay bị trực tiếp chặt đứt bay ra ngoài thân thể nó bên trên kiếm khải cũng giống như đậu hũ đồng dạng trực tiếp bị tần phong trong tay ngũ tuyệt kiếm chẳng mở trong tay ngươi là cái gì kiếm thần kiếm ngươi nho nhỏ một cái kiếm hảo làm sao có thể có thần kiếm kiếm yêu một mặt sợ hãi thét lên nói nhưng mà tần phong cũng không trả lời nó mang trên mặt một bôi miệng mai ngũ tuyệt kiếm vung lên kiếm khí ngập trời đem thân thể của nó chém thành hai nửa suy phảng phất thoát hơi khí cầu một đạo hắc quang từ bên trong bay ra trên đất chỉ còn lại mềm nhũng một trường mỹ nữ cái xác hắc quang trên không trung quanh quẩn rít gào lên tiểu bối ngươi giết không được ta ta là kiếm hồn kiếm không diệt ta liền không chết ồn ảo. thần phong nhàn nhạt nói hỗn độn nó là của ngươi hắc hắc kiếm yêu ta nhưng thật lâu không có nuốt qua như vậy đại bổ đồ vật hỗn độn cuồng tiếng một tiếng Đen nhánh cự long thân ảnh từ tần phong đỉnh đầu nổi lên, miệng lớn một trường, một cỗ to lớn hấp lực đem không trung hắc quang hút vào đến trong bụng. Ngươi! Ngươi chẳng lẽ là... Không thể nào! Tuyệt không thể nào! Kiếm yêu tựa hồ nhận ra hỗn độn thân phận, không gì sánh được sợ hãi, lớn tiếng thét lên. Hô! hỗn độn hai mắt nhữ lại, miệng há lớn càng lớn, đem kiếm yêu hồn phách một ngụm nuốt xuống. Kiếm yêu bị diệt, tần phong cùng hạ ngữ băng đều là thở dài một hơi, căng cứng thần kinh buông thất tinh vỏ kiếm rơi xuống đất bên trên bên trong trống rỗng, không có kiếm kiếm yêu cũng muốn lấy kiếm vì thể kiếm đâu vì sao chỉ còn lại vỏ kiếm hạ ngữ băng một mặt hiếu kỳ đi qua tới đem thất tinh vỏ kiếm nhặt lên nhưng vào lúc này vỏ kiếm bên trên bảy viên bảo thạch đống nhiên tản mát ra lóa mắt hào quang hỏng rồi tần phong trong lòng run lên bận bịu vọt lên qua tới cản ở hạ ngữ băng trước mặt ông thất thải quang hoa đem tần phong cùng hạ ngữ băng bao phủ trong đó tần phong trong giấc ngộng Hắn phản phất rơi vào hồng mông bên trong, xung quanh mênh mang mênh mông, không có vật gì. Một tên nhiệt tình tựa như hỏa, thấy không rõ lắm lệ dung tiên tử, dáng người huyền chuyển, từ xa chỗ đạp vân mà tới. Tần Phong toàn thân trên dưới không gì sánh được khô nóng, cái này tên tiên tử cũng là thân thể mềm mại nóng hổi, hai người liền ở mềm mại đám mây bên trên phiên long đạo phượng. Tần Phong lần thứ nhất thưởng thức được nữ nhân mùi vị, cái này mùi vị không gì sánh được ngọt, như uống Quỳnh Tương, để hắn mãi mãi đều không cảm thấy thỏa mãn. Xa vào đến ôn nhu hương bên trong, không cách nào tự thoát khỏi. Khốn thiên lao bên ngoài, ma thần tượng phía dưới. Nô xương ngồi xếp bằng, vô số bóng đen từ ma thần tượng bên trong sông ra, hội tụ ở ma kiếm kiểu ru mảnh vỡ bên trên. Giờ phút này ma kiếm cửu ru đã hóa thành một thanh cự kiếm, tạo hình quỷ dị, kiếm phong bên trên có vô số dữ tận mặt quỷ, xem ra không gì sánh được do người. Ma kiếm cửu ru cũng không dừng lại sinh trưởng, từ chui kiếm chỗ lan tràn ra áo giáp màu đen. Trầm rãi đem nô xương cả người đều thôn vệ trong đó nô xương cả người hóa thành một tôn đen nhánh ma thần toàn thân bao phủ một tầng đen nhánh kiếm khải chỉ có gương mặt lộ ở bên ngoài hắn hai mắt nhắm nghiền, duy có trên trán tĩnh mịch ma nhãn không ngừng ngùng ngục cùng ngục nhấp nô bên ngoài ngàn dặm sự tình cũng có thể thu hết vào mắt a tĩnh mịch ma nhãn bỗng nhiên ngưng tụ nhìn chăm chú vào khốn thiên lao bên trong chỉ gặp tần phong cùng hạ ngữ băng hai người trần chùi thân thể ôm ở cùng nhau tuổi khô liên hỏa đã là ý loạn tình mê tiện nhân kia vậy mà ở ta mí mắt bên dưới cùng tần phong tàng thịu không biết xấu hổ nàng dù sao cũng là ta danh nghĩa bên trên vị hôn thê lại bị tần phong như vậy trả đạp mang cho ta bên trên một đỉnh nón xanh ta ta ta làm sao có thể nhẫn giết giết giết ta muốn giết cái này một đôi cậu nam nữ không thể tha thứ quyết không thể tha thứ nổ xương trên trán tính mịch ma nhãn đỏ bừng không gì sánh được lập loe quỷ dị hường mang đứng dậy Bước hướng về khốn thiên lao đi đến. Ngô xương sau lưng xuất hiện vô số màu đen xúc tu, giống như sợi dễ đồng dạng gắt gao giữ chặt mặt đất cùng ma thần tượng, ngăn cản ngô xương rời khỏi. Ma kiếm cửu u còn chưa hoàn toàn ngưng tụ hoàn thành, biến thành hoàn toàn thể, bởi vậy nó đang ngăn trở ngô xương rời khỏi. Có thể ngô xương đã tẩu hỏa nhập ma, cả người mất phương hướng thần chí, chỉ còn lại một lời xác ý, không quản ma kiếm cửu u như thế nào ngăn cản, hắn vẫn là từng bước, hướng về khốn thiên lao phương hướng đi đến. chương 371, vào huyền hư khốn thiên lao bên trong tần phong xa vào đến vô biên trong huyễn cảnh cùng trong ngực mỹ nhân triển triển miên miên một khỏa sắc bén kiếm tâm cũng trầm luân hồng trần đầy trong đầu đều là nam nữ hoan ái hạ ngữ băng cũng là như vậy rơi vào huyễn cảnh không cách nào tự thoát khỏi có thể cùng người mình thương nhất ở cùng nhau nàng chết cũng không tiếc đại mộng bao lâu đêm nay là năm nào tần phong ở huyễn cảnh bên trong ngơ ngơ ngắc ngác, mỗi ngày cùng giai nhân làm bạn khoái hoạt vô biên đung nhiên thiên địa tê liệt một đóa đen nhánh nồng đậm mây đen không biết từ đâu chỗ sông vào đây hóa thành một đầu ác long ở đây ôn nhu hương bên trong trắng trợn phá hư thôn phệ thiên địa thần lang đây là quái vật gì thần phong trong ngực dai nhân mặt lộ sợ hãi đây là thần phong run lên trong lòng nhìn xem mây đen biến thành ác long lại có mấy phần cảm giác thân thiết hắn tâm tư nhất động đen nhánh ác long thế mà hóa thành một thanh cự kiếm nối liền trời đất đây là kiếm của ta là của ta kiếm tâm ta kiếm tâm bản nguyên chính là đối với kiếm chấp nhất, đối với kiếm tham nghiệm. phần này chấp nhất cùng tham nghiệm liền là của ta kiếm tâm. thần phong đỗi nhiên hiểu ra, trong đầu một mảnh thanh minh, trên trán lại là hiện ra mồ hôi lạnh. đây là huyễn cảnh. ta cùng hạ ngữ băng cùng nhau xa vào đến kiếm yêu trong huyến cảnh. may mắn, ta tìm được kiếm tâm, lĩnh ngộ kiếm thế, bước vào huyền hư cảnh. thần phong rốt cuộc hiểu rõ qua tới, hét lớn một tiếng, phá cho ta. với anh, đen nhánh cự kiếm hóa thành vô số hắc khí đem toàn bộ thiên địa đều che phủ thôn phệ. huyễn cảnh phá diệt tần phong thức tỉnh qua tới mở mắt ra hạ ngữ băng liền ở ngực mình quần áo tán rơi xuống đất bên trên phảng phất có thể thấy được điểm điểm phiến đỏ phong hạ ngữ băng mở mắt ra đôi mắt đẹp lấp lóe cũng hiểu rõ vừa mới phát sinh cái gì gương mặt xinh đẹp vừng đỏ thẹn thùng không gì sánh được đem đầu chôn ở tần phong lồng ngực bên trên chờ ta trước xử lý kiếm yêu tần phong nhặt lên y dệ phục khoác ở hạ ngữ băng sáng trên lưng cầm trong tay ngũ tuyệt kiếm đi đến thất tinh vỏ kiếm phía trước ánh mắt bên trong hiện lên một đạo lệ mang đột nhiên xuất kiếm kiếm thế lăng lệ bổ về phía thất tinh vỏ kiếm Ẩm! thất tinh vỏ kiếm bên trên bảo thạch vỡ nát hóa thành phi bụi từ bên trong bay ra một đạo hắc khí phảng phất có thể thấy là kiếm yêu bộ dáng thét lên kêu rên nghĩ muốn chạy trốn bị hôn đột giữa trời ngăn lại một ngụm nuốt xuống nguyên lai like, cái này yêu cực kỳ xảo trá vậy mà vứt bỏ kiếm lấy vỏ kiếm làm bản thân chân thân thất tinh vỏ kiếm là thượng cổ thần kiếm vỏ kiếm có một chút thần diệu có thể dung nạp kiếm yêu chân thân cái này kiếm yêu am hiểu nhất huyết kiếm không am hiểu chính diện công phạt nó nhiều lần thúc dục tần phong cùng hạ ngữ băng rút kiếm ra chính là muốn để cho hai người xa vào đến trong huyễn cảnh kiếm yêu quỷ kế đa đoan kiếm pháp lại tinh thâm tần phong cùng hạ ngữ băng kiến thức quá ông cuối cùng vẫn là chúng nó đạo tần phong trong lòng có chút nghi hoặc vì sao bản thân bỗng nhiên đột phá huyền hư cảnh tiếp lấy phá cảnh thời điểm linh đại thanh minh lúc này mới mượn kiếm thế một lần hành động công phá kiếm yêu huyễn cảnh nếu không hai người như là ở huyễn cảnh bên trong lại trầm luân một lát liền sẽ mê thất bản thân trở thành kiếm yêu khôi lỗi giờ phút này hạ ngữ băng đã mặc xong váy áo bước chậm đi qua tới khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói ta thở nhỏ tu luyện một loại công pháp tên là long phượng âm dương quyết là hạ gia bí mật bất truyền hạ gia chúng ta vốn là ma tông một nhánh pháp quyết này nhưng thật ra là một loại ma công tu luyện cực kỳ khó khăn Cái này công. Hạ ngữ Băng thẹn thùng không gì sánh được, đáp đúng, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hạ ngữ Băng mặc dù nói thật không minh bạch, nhưng mà Tần Phong đã hiểu rõ qua tới. Cái gọi là Long Phượng Âm Dương quyết chính là Ma tông một loại song tu công pháp, hắn chiếm Hạ ngữ Băng nguyên âm, tự nhiên thu được không ít chỗ tốt, thuận thế phá giai, đạp vào huyền hư cảnh. Tần Phong mặt đỏ lên, thấp giọng nói, ai làm nấy chịu, Ngư Băng, ra ngoài về sau, ta liền đi hạ ra cầu hôn, lấy ngươi qua môn. Hạ Ngư Băng cũng đỏ mặt Phơi nói, chớ có nói như vậy lâu dài sự tình, ngươi và ta trước nghị cách rời khỏi cái này khốn thiên lao, mới là chính sự. Thần Phong cũng nhẹ gật đầu, nói, không sai. Nếu như hai ta không cách nào rời khỏi, ngay ở chỗ này bãi đường thành thân. Hạ ngữ băng thẹn thùng không dứt, nhẹ nhàng đánh hắn một chút, nói, ai muốn ở chỗ này bãi đường. Ta muốn ngươi tám người khiêng đại tiệu, cưới hỏi đàng hoàng, cưới ta qua môn. Thần Phong ngượng ngùng cười một tiếng, nói, kia là tự nhiên tần phong cố ý cùng hạ ngữ băng liếc mắt đưa tình, nhưng thật ra là vì để nàng nhẹ nhõm một chút sự thật bên trên tần phong ánh mắt đảo qua trên đất những cái kia trí tôn kiếm minh tiền bối thây khô trong lòng chịu nặng những ngày tiền bối khi còn sống đều là không ai bị nổi đại nhân vật thậm chí có kiếm đế cường giả nhưng mà bọn hắn bị tươi sống vây chết ở chỗ này còn có cái kia kiếm yêu nó nuốt nhiều như vậy kiếm hồn đỉnh phong lúc thực lực biết bao khủng bố cũng vô pháp đột phá khốn thiên lao kiếm trận rời khỏi nơi đây Tần Phong cùng Hạ Ngữ băng thực lực xa không kịp bọn hắn, nghĩ muốn rời khỏi Khốn Thiên Lao khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hạ Ngữ băng thế nào thông minh, xem Tần Phong ánh mắt liền biết hắn ở khổ tư thoát Khốn Chi Pháp, liền không lại chơi huyên náo, yên tĩnh đi đến một bên, cũng rơi vào trầm tư. Ngữ băng, Tần Phong suy tư rất lâu, mới mở miệng nói, Khốn Thiên Lao bên ngoài trận pháp quá lợi hại, hơn nữa không có sơ hở. Nếu là có sơ hở, sớm bị những này tiền bối công phá, bọn hắn cũng sẽ không toàn bộ vây chết ở chỗ này. Cho nên nghĩ muốn công phá trận pháp rời khỏi nơi đây là không thể nào kế trước mắt chỉ còn lại một cái biện pháp chính là để người từ bên ngoài đem khốn thiên lao mở ra ngươi nói là ngô xương hạ ngữ băng tốt ra tức thì lắc đầu nói không thể nào ngô xương đối với ngươi và ta căm thù đến tận xương thủy thật vất vả mới đưa chúng ta khốn ở chỗ này làm sao có thể chủ động đem khốn thiên lao mở ra thả chúng ta ra ngoài tần phong giơ lên trong tay ngũ tuyệt kiếm trầm giọng nói hắn thèm nhỏ dãi ta ngũ tuyệt kiếm Không thể nào từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, hắn cũng nên mở ra kiếm trận, vào đây đoạt ta ngũ tuyệt kiếm. Chúng ta chỉ có thể tùy thời mà động, ở kiếm trận mở ra một khắc này, xông ra cái này khốn thiên lao. Hạ ngữ băng suy tư một trận, gật đầu nói, cái này hình như là biện pháp duy nhất. Tần Phong cũng không muốn đem vận mệnh của mình tiên đồ, ký thác ở người khác, đặc biệt là địch nhân trên thân. Thế nhưng nghĩ muốn xông ra khốn thiên lao, đây là biện pháp duy nhất. Mà nhưng vào lúc này, trong thông đạo chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân này lại nặng lại chìm, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều ở rung động, phía trên có bùn đất run bẩn bật mà rơi. anh, Vách tường sụp xuống, một thân ảnh cao to xuất hiện. Tần phong cùng hạ ngữ băng con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra kinh sợ. Rõ ràng là ngộ xương. Ngộ xương toàn thân bao trùm lấy đen nhánh áo giáp, chỉ có khuôn mặt lộ ở bên ngoài, hai tay kéo lấy một thanh đen nhánh cự kiếm, thân kiếm bên trên hiện đầy kêu rên mặt quỷ, tàn mát ra cực kỳ không do khí tức. Khuôn mặt của hắn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bi phẫn, trên trán một đầu ma đồng chuyển động, bên trong sát cơ sôi sùng sủ. Một đôi cậu nam nữ, ta lấy các ngươi mạng chó. Nô xương hét lớn một tiếng, huy động ma kiếm cửu, đu, hướng về tần phong cùng hạ ngữ băng hai người chém tới, quanh thân ma khí cuồn cuộn, làm người chấn động cả hồn phách. chương 372, Minh Thổ truy hồn. Nô xương toàn thân trên giới bao trùm lấy một tầng đen nhánh kiếm khải, trong tay ma kiếm cửu quang mang đại thịnh, một kiếm chém ra liền có một đạo dài mấy trượng kiếm khí bay ra, hướng về Tần Phong cùng Hạ Ngư băng tập tới. Nô xương toàn thân bao phủ ma khí, tạo hình quỷ dị, cửu kiếm bên trên kiếm minh lấp lánh, hiện ra vô số tối nghĩa khó hiểu phù văn, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Tranh! Tần Phong không nói hai lời, trong tay ngũ tuyệt kiếm đã ra khỏi vỏ, hướng phía trước vung lên, sử dụng ra một chiêu thủy tuyệt. Quy khư, kiếm quang hóa thành màu xanh thảm quang thuẫn, ngăn cản Lô xương một kiếm này. Ẩm. Một cố cự lực tập tới, Tần Phong đứng không vững, liền lùi lại mười mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngô Xương lại thân ảnh lung lay, lại là không chút nào lui, khuôn mặt dữ tợn, cười quái dị nói, "Một đôi cầu nam nữ, ta phải dùng các ngươi máu, tế ta Cửu U Ma kiếm." Ma kiếm Cửu U. Tần Phong cùng hạ ngữ băng đều là sững sờ tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú ở Ngô xương trong tay đen nhánh cự kiếm bên trên, khuôn mặt kinh ngạc. Đại danh đỉnh đỉnh Ma kiếm Cửu U, danh liệt mười đại ma kiếm một trong. Tần Phong cùng hạ ngữ băng tự nhiên nghe qua nó tên. Hỏng rồi, hỏng rồi. Ma kiếm Cửu U, vậy mà thật sự rơi xuống nô xương trong tay. Thiên giai ma kiếm, hung uy ngập trời, chúng ta không phải là đối thủ. Hạ ngữ băng mặt như cho ngồi, ánh mắt tuyệt vọng. Thật là ma kiếm Cửu U. Tần Phong nhíu mày, ánh mắt nhìn chầm chầm nô xương trong tay ma kiếm, lại cảm thấy có chút cổ quái. Nô xương trong tay ma kiếm, xác thực ma khí cuồn cuộn, tản ra vô tận hung uy. Hắn sau lưng hiện ra vô số hư ảnh những cái kia là táng thân ở cửu u kiếm ở dưới vong linh thiên giai thần kiếm ma kiếm cùng địa giai khác biệt ngoại trừ sắc bén không đúc uy lực vô tận bên ngoài còn có đủ loại thần thông bất khả tư nghị ma kiếm cửu u nghe nói có thể nô dịch vong hồn vì kiếm chủ tác chiến mất mạng ở cửu u kiếm ở dưới vong hồn càng nhiều kiếm uy lực liền càng cường thậm chí có truyền thuyết cửu u kiếm chủ một người chi lực liền có thể chỉ huy u minh đại quân lấy một VSC mười ngàn hoành tảo thiên quân đập phá thành trì tịch quấn thiên hạ. Nhưng là từ Ngô Xương trong tay ma kiếm bên trên, Tần Phong cũng không cảm giác được đến từ thiên giai áp lực. Nếu thật là thiên giai ma kiếm, kiếm vừa ra khỏi vỏ, liền phong vân biến sắc, quỷ khóc thần sợ. Ngũ Tuyệt kiếm như là đối mặt thiên giai ma kiếm, sẽ bị áp chế, phát ra trận trận gào thét. Có thể hiện tại, Ngũ Tuyệt kiếm lại là kiếm hoa rực rỡ, ý chí chiến đấu sục sôi, tràn đầy tự tin, muốn cùng Ngô Xương trong tay Cửu Lũ kiếm gánh đua cao thấp. Hẳn là, Tần Phong tâm tư quay nhanh nhìn ra mảnh khỏe chấn động trong lòng, nói thầm, trong tay hắn là kiểu ưu kiếm không giả, nhưng mà kiếm này cũng không tiến nhập thiên giai, nhiều nhất là địa giai nhị phẩm, phẩm cấp cùng ta ngũ tuyệt kiếm tương tự. Huống hồ, Nô xương hai mắt nhắm nghiền, chỉ có trên trán một viên ma đồng mở ra, hình như là tẩu hỏa nhập ma, tâm trí mê thất. tuy nói ma khí ngập trời, mười phần dọa người, nhưng ta đã lĩnh ngộ kiếm thế, đạp vào huyền hư cảnh, cùng hạ ngự băng liên thủ, chưa hẳn không thể đem hắn chém giết. Tần Phong tâm tư như điện, không sợ hãi chút nào, hét lớn một tiếng, Ngự bằng, chớ sợ." Trong tay hắn Cửu ưu kiếm vẫn chưa tới thiên giai, hai người chúng ta liên thủ, còn có phần thắng. Lập tức, Tần Phong Ngũ Tuyệt kiếm kiếm quang một lóe, dẫn đầu hướng về Ngô Sương một kiếm chém tới. Ngô Sương hai mắt nhắm nghiền, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, tay phải giơ lên, Cửu ưu kiếm hướng về Ngũ Tuyệt kiếm nên đón. Đến hay lắm." Tần Phong hét to một tiếng, "Trôi nảy Ngũ Tuyệt kiếm là Tần Phong tự tay tạo thành." đối với nó phẩm chất cực kỳ tự tin kiếm này ngũ hành tương sinh sắc bén không gì sánh được cùng cái khác kiếm chính diện giao phong đến nay còn không thua trận nhưng mà liền ở cửu hữu kiếm muốn cùng ngũ tuyệt kiếm giao phong một lát cái kia kỳ biến nảy sinh chỉ gặp kiểu hữu kiếm bỗng nhiên kiếm mang bạo tăng hóa thành một cái đen nhánh đầu thú trong miệng răng nanh giao thoa một ngụm đem ngũ tuyệt kiếm cắn vào cùng lúc đó nô xương một cái tay khác hướng phía trước tìm tòi vậy mà hóa thành một thanh kiếm sắc hướng về tần phong ngực đâm tới Tần Phong con ngươi đột nhiên co lại, con ngươi cái bóng bên trong nuôi kiếm càng ngày càng lớn, mắt thấy là phải bị một kiếm xuyên qua. liền ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hàn mang tập tới, chính là hạ ngữ băng cầm trong tay băng hoàng kiếm tới cứu, một kiếm chém về phía ngô xương cái cổ. Thiện nhân, không những cùng cái khác nam nhân tư thông, còn muốn giết phu. Ngô xương thân thể bên trên kết bên trên một tầng xương trắng, vì tự vệ, chỉ có thể thu kiếm lui về. Tần Phong thừa cơ rút ra ngũ tuyệt kiếm. Thối lui đến ngô sương mấy trượng bên ngoài. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tần Phong trong lòng một trận hoảng sợ, tình hình vừa nãy cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải hạ ngữ băng cứu kịp thời, hắn đã thành cựu ú kiếm phía dưới vong hồn. Ngữ băng, đa tạ ngươi. Tần Phong hướng về hạ ngữ băng nhìn một nhãn, giờ phút này nàng cũng khoan thai thối lui đến ngô sương ngoài mấy trượng, cùng tần Phong sóng vai mà chiến. Phong, ngươi và ta ở giữa, còn có cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Hạ ngữ băng ôn l Tần Phong nhẹ gật đầu, ngưng thần nhìn qua Nô Sương. Vừa mới một lần giao phong, Tần Phong mặc dù thua một chiêu, nhưng cũng sở rõ ràng Nô Sương nội tình. Tần Phong một người, chưa chắc là Nô Sương đối thủ. Nhưng tăng thêm hạ ngữ băng, hai người đánh hội đồng, Nô Sương mặc dù cường, cũng đáp ứng không xuể. Cậu nam nữ, Nô Sương tựa hồ cũng phát hiện cái này một chút, trong lúc nhất thời cũng không tiếp tục công kích, khỏe miệng hiện ra một bôi nụ cười quỷ quyệt, kiểu u kiếm bỗng nhiên cắm trên mặt đất bên trên, phát ra một tiếng vang trầm vụ một đoàn hắc vụ từ cửu u kiếm bên trên bạo phát ra tới trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khốn thiên lao thiên hạ chi đại hẳn là minh thổ nô xương trong miệng thì thảo phảng phất miệng chú đồng dạng nói xong tối nghĩa khó hiểu thượng cổ ma ngữ giang giác giang giác chỉ gặp trên đất thây khô từng cái từng cái đứng dậy chống rông hốc mắt nhìn chằm chằm tần phong cùng hạ ngữ băng dương nhanh múa vuốt nhào lên tới trong lúc nhất thời mấy chục cô thây khô đồng thời vây công tần phong cùng hạ ngữ băng trang diện này cực kỳ dọa người, cửu u kiếm vậy mà thật sự có khống chế người chết thần thông. Tần Phong chấn động trong lòng, vội vã vung vẩy ngũ tuyệt kiếm bảo vệ quanh thân. Một bên khác, Hạ ngữ băng cầm trong tay băng hoàng kiếm, phát ra trận trận quát, xanh thảm kiếm quang bắn ra bốn phía, thây khô bị đông cứng, hóa thành từng tòa từng tòa băng điêu, lại ầm ầm pha toái, hóa thành đầy trời băng tinh. Chí hàn kiếm thế. Cùng lúc đó, Hạ ngữ băng mắt lộ ra hàn mang, trong tay băng hoàng kiếm đột nhiên kiếm quang rực rỡ, nhiệt độ chung quanh đột ngột hàng mặt đất kết băng thời khô trên thân bao trùm lấy một tầng thật dày xương trắng động tác trở nên chậm chạp các vị tiền bối đệ tử không cách nào theo ước thay các ngươi thu lại thi thể tần phong cảm giác được gáp lực nhẹ đi thân hình như long kiếm pháp như gió tùy ý trùng sát vê anh vê anh khô ầm ầm pha thoái hoặc hóa thành băng tinh hoặc hóa thành phi bụi hoàn toàn không cách nào ngăn cản tần phong cùng hạ ngự băng kiếm phong làm sao có thể ta một kiếm này minh thổ truy hồn Vì sao uy lực như vậy nhỏ yếu? Nô xương trên chán ma đồng lấp lóe trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. vừa mới một kiếm này, là kiểu ưu kiếm đòn sát thủ một trong minh thổ truy hồn, có thể thao túng tử thi tiến hành chiến đấu. Theo lý mà nói, tần phong cùng hạ ngữ băng tuyệt đối không cách nào chống lại. Có thể sự thật bên trên, tần phong cùng hạ ngữ băng hai người lại là dễ như trở bàn tay liền phá cái này một chiêu, để Ngô xương chấn kinh mạc danh. Chương 373, Chiến cửu u nhìn thấy minh thổ truy hồn uy lực không tựa như trong tưởng tượng như vậy cường đại nô xương trong lòng một trận bối rối trên trán một mắt nhìn chăm chú cựu hữu kiếm gầm thét nói đường đường thiên giai ma kiếm vì sao chỉ có điểm ấy uy năng cựu hữu kiếm chấn động không dứt phát ra trận trận ma âm tựa hồ không phục hẳn là nô xương đột nhiên thanh tỉnh qua tới một mực đóng chặt hai mắt mở ra trong đó đều là vẻ ngạc nhiên hỏng rồi ta ở cựu hữu kiếm phục hồi như cũ cuối cùng bước ngoạn nhìn thấy đôi cậu nam nữ này làm lấy tằng tiểu sự tình, trong lúc nhất thời tức thì nóng giận công tâm mất phương hướng thần chí cựu ưu kiếm còn chưa đạt tới đỉnh phong trạng thái còn chưa trở thành chân chính thiên giai ma kiếm thịnh nộ phía dưới nô xương tâm trí hoàn toàn mê thất hắn thậm chí không có mở ra khốn thiên lao bên ngoài kiếm trận trực tiếp liền xông vào đây nói cách khác nô xương bây giờ cũng xa vào đến khốn thiên lao bên trong không cách nào thoát khốn đều là các ngươi sai tất cả trách các ngươi giết giết Giết. Giết các ngươi. Nô xương thần trí chỉ thanh tỉnh một lát, phát hiện bản thân cũng xa vào đến khốn thiên lao bên trong, không cách nào thoát khốn, một trái tim hoàn toàn rơi vào hát cám, tản mát ra sát ý ngút trời. Suy, suy, suy. Nô xương diện mục màu đen kiếm khải tiếp tục lan tràn, đem hắn một khuôn mặt đều che lại, trên mặt bao trùm lấy một bộ giữ tợn mặt quỷ, trên trán sinh ra hai đầu bốn lượn sừng nhọn, hoàn toàn hóa thân thành ma. Ha ha ha ha, bản ma rốt cuộc thoát khốn. Nô xương trong miệng phát ra cùng thiếu. Thanh âm đê trầm, cùng hắn vừa mới thanh âm hoàn toàn khác biệt, là một cái cực kỳ thanh âm giàn ua. Tần Phong con ngươi co rụt lại, ánh mắt rơi tại hóa thân thành ma Ngô xương trên thân, chỉ cảm thấy hắn khí tức trên thân nhanh chóng tốc độ bạo tăng, vậy mà siêu việt kiếm đạo tứ trọng tiên, đến kiếm tôn cảnh giới. Không những như vậy, Ngô xương trên thân kiếm y điền y y nguyên tại tiếp tục leo lên, không có dừng lại dấu hiệu. Là cửu u, nó thôn phệ Ngô xương linh hồn, chiếm cứ thân thể của hắn, đem hắn hóa vì mình kiếm nô cái này ma vừa ra tất nhiên sinh linh đồ thán đại địa hóa thành một mảnh minh thổ thần phong trong đầu truyền tới hỗn độn thanh âm lo lắng một bên khác hạ ngữ băng sắc mặt cũng là tráng bệnh như tờ giấy từ ngô xương trên thân nàng cảm giác được mãnh liệt táp bức hầu như đứng không vững không thể để cái này ma cảnh giới tiếp tục để thăng nhất định phải đem hắn chém giết ở đây nếu không hậu hoạn vô cùng tần phong trong lòng run lên quát lên một tiếng lớn trên thân bạo phát ra vô tận kiếm ý giống như đen kịt một màu đại lục nhanh chóng tốc độ lan tràn ra tới đây là tần phong kiếm thế hỗn độn kiếm thế thổ tần phong quát lên một tiếng lớn hỗn độn kiếm thế khuyết tán ra tới lập tức đem mặt đất hóa thành một mảnh vũng bùn nô xương hai chân rơi vào trong đó không thể động đậy leo lên kiếm ý cũng đột nhiên dừng xuống cảnh giới cố định ở kiếm tôn sơ dai nô xương trong miệng phát ra đê trầm tiếng cười chỉ bằng kiếm thế cũng dám cùng ta cửu lưu tranh phong lập tức nô xương trong tay cửu đu kiếm quét ngang một đạo đen nhánh kiếm khí bay ra đem mặt đất cày mở thật sâu khe ránh, lấy man lực đem tần phong kiếm thế phá mở kim tần phong nhúng mày lập tức quát nói kiếm thế vậy mà phát sinh biến hóa hóa thành vạn đạo kim kiếm hướng về ngô xương đánh tới keng keng keng Ken. ngô xương không tránh không né mặc cho kim kiếm rơi tại trên thân ở kiếm khải bên trên lưu xuống vô số bạch ấn lại không cách nào công phá phòng ngự của hắn. kiếm thế dù sao cũng là kiếm ý biến thành không phải kiếm bản thể bởi vậy Kiếm thế chỉ có thể kiềm chế ngô xương, không cách nào chân chính làm bị thương hắn. Tần phong là cái gì kiếm thế, vậy mà ẩn chứa ngũ hành, cổ quái như vậy. Hạ ngữ băng cũng coi là kiến thức rộng rãi, có thể hỗn độn kiếm thế quá đặc thủ, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tần phong vừa mới đạp vào huyền hư cảnh, đối với kiếm thế vận dụng cũng không thuần thụ. huống chi ngô xương thành ma, thực lực tiêu thăng đến kiếm tôn cảnh giới, lấy tần phong một người chi lực, không cách nào chiếm thượng phong. Phong, ta tới giúp ngươi. Hạ ngữ băng khét kêu một tiếng, cầm băng hoàng kiếm gia nhập chiến đoàn, đồng thời triển khai chí hàn kiếm thế, đầy trời băng tuyết bay múa, trời đông giá rét, cùng nhau kiềm chế Ngô Sương. Chí hàn kiếm thế cùng hỗn độn kiếm thế lẫn nhau đập ra, rốt cuộc sinh ra một chút hiệu dụng, để Ngô Sương động tác trở nên chậm chạp lên, hai người chậm rãi chiếm thượng phong. Hừ, chỉ là hai cái kiếm hào tiểu bối, cũng muốn thắng ta? Ngô Sương đống nhiên triệt thoái phía sau một bước, hai tay nắm thật chặt cửu u kiếm, chân nguyên trong cơ thể giống như đại hải sóng lớn điên cuồng tuôn ra vào đến cửu ưu kiếm bên trong, chỉ gặp vô biên ma khí từ dưới đất bước lên mà ra, hóa thành đen nhánh hai cánh xuất hiện ở ngô xương sau lưng. Lúc này ngô xương bộ dáng vậy mà cùng thiên ma điện cung phụng thiên ma điều tượng có chín thành tương tự tà ác hung lệ, cửu ưu hoàng tuyên trảm. Ngô xương quát to một tiếng, cửu ưu kiếm trùng điệp bổ rơi. với một đạo đen nhánh kiếm khí tuôn ra, mang theo không thể địch nổi chi thế, mặt đất xuất hiện thật sâu vết rách. ầm ầm ầm Đại địa nổ vang, khốn thiên lao từ trung ương nứt ra, phân thành hai nửa. Một kiếm chi huy, địa liệt thiên băng. Hạ ngư băng cả người sững sờ tại chỗ. Đối mặt một kiếm này, nàng ngay cả cầm kiếm ngăn cản dũng khí đều không có. Quá mạnh. Hạ ngư băng trong lòng một trận tuyệt vọng, hai mắt thất thần, trong miệng tự lẩm bẩm, nói ra: Cửu U Hoàng Tuyền trạm. Một kiếm chi huy, đại địa tê liệt. Cửu U Hoàng tuyển hiện ở thế gian, vong xuyên đoạn, vạn quỷ khóc, bệnh dịch tàn sát bừa bãi, ác quỷ hoành hành. Ngữ Băng, người tránh ra. Tần Phong nhìn thấy Hạ Ngữ Băng một bộ thất thần nghèo túng bộ dáng, đưa nàng một thanh đẩy ra, ánh mắt bên trong tinh mang bắn ra bốn phía, Ngũ Tuyệt Kiếm vung lên, hóa thành vô cùng vô tận kiếm ảnh, hội tụ thành một đầu thông thiên cự mãng, mang theo vô biên kiếm ý, hướng về Cựu U Kiếm nên đón. Vạn Kiếm luân hồi. Vô anh Cựu U Kiếm cùng Ngũ Tuyệt Kiếm giao kích, phát ra cũng không phải là kim thiết giao kích thanh âm, dĩ nhiên là oanh hùng lôi minh. Đạo thanh âm này cực kỳ to lớn vang dội toàn bộ chí tôn kiếm mộ ngay cả kiếm mộ phía trên đại hải cũng vô pháp bình tĩnh mặt biển bên trên cuốn lên sóng gió hóa thành cao mấy chục trượng to lớn hải thiếu đây là thanh âm gì kiếm minh là ai ở chỗ nào liều đấu chí tôn kiếm mộ bên trong tứ đại kiếm cung các đệ tử đều là nhao nhao ngẩng đầu tới trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên chí tôn kiếm mộ hạch tâm một tòa cung điện bên trong sở cùng ca ngồi xếp bằng nghe được như sấm kiếm minh cũng là đột nhiên mở mắt ra nhanh chạy bộ đến cung điện bên ngoài nhìn qua khốn thiên lao phương hướng ánh mắt lấp lóe trầm giọng nói bên thắng có tư cách làm ta sợ cùng ca đối thủ khốn thiên lao bên trong thần phong cùng nô xương thân ảnh giao thoa trong chớp mắt ấy cái kia thời gian phảng phất đứng im chỉ có kiếm khí giống như gợn sóng đồng dạng tứ tán hạ ngữ băng chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm thần phong cùng nô xương thân ảnh không biết hai thắng ai bại ta chính là cửu u, thế nào sẽ bại nô xương trước phát ra âm thanh tiếp theo Hắn trên thân đen nhánh kiếm khải xuất hiện vô số vết rách, từng khối rơi xuống tới, kiểu u ma kiếm cũng vỡ nát, hóa thành bụi bặm, cuối cùng chỉ còn lại một viên mảnh vỡ, rớt xuống đất bên trên. Ẩm. Kiếm khải vừa vỡ, nô xương thân thể ngã ra tới, toàn thân tiểu tụy, đã không thành hình người, toàn thân hắn tinh khí huyết nục đều bị kiểu u kiếm thôn phệ, miệng ngập ngừng, không có phát ra bất kỳ thanh âm, liền khí tuyệt bỏ mình. Trước khi chết, nô xương hai mắt trừng trừng, tràn ngập sự không cam lòng. Đến chết ngô sương cũng không dám tin tưởng hắn là cao quý vấn kiếm minh thiếu minh chủ vạn tiêm ngân nghĩa tử vậy mà không minh bạch chết thảm ở đây chương 374, thoát khốn chi pháp thắng phong ngươi thắng nhìn thấy ngô sương ngã xuống đất bỏ mình hạ ngữ băng kinh hỉ không gì sánh được hai con ngươi lập loè dị dạng thần thái hạ ngữ băng thống hận nhất người chính là ngô sương ngô sương lấy hạ ra một nhà 230 nhân khẩu mệnh áp chế để hạ ngữ băng gả cho hắn Hạ ngữ băng biết bao cao ngạo, nhưng mà vì gia tộc, cũng không thể không cúi đầu, cùng ngô xương đính hôn, trở thành vị hôn thê của Hán. Hạ ngữ băng biết, ngô xương sở dĩ truy cầu bản thân, cũng không phải là bởi vì yêu, mà là có hai nguyên nhân. Một là, vấn kiếm tông bên trong, hạ ngữ băng là rất nhiều nam đệ tử trong suy nghĩ nữ thần, ngưỡng mộ đối tượng. Ngô xương muốn ở trước mặt những người này, triệt để chinh phục hạ ngữ băng, tới thỏa mãn bản thân lòng hư vinh, đồng thời mượn hạ ngữ băng đến để cao ở vấn kiếm tông bên trong hy vọng hai là ngô xương biết hạ ngữ băng từ tiểu tu luyện long phượng âm dương quyết nghĩ muốn lấy nàng nguyên âm tới để thăng bản thân công lực ở ngô xương trong mắt hạ ngữ băng chỉ là một cái công cụ đính hôn về sau hắn càng đem hạ ngữ băng xem như tỷ nữ đối đãi hơi một tí chính là đánh chửi vì gia tộc hạ ngữ băng giận mà không dám nói gì bây giờ ngô xương chết rồi chết tại tần phong dưới kiếm hạ ngữ băng chỉ cảm thấy trên thân đột nhiên chợt nhẹ phảng phất trong ngực có một khối cự thạch ngàn cân rời ra trên mặt tách ra nụ cười mừng rỡ không gì sánh được phúc tần phong đông nhiên quỳ xuống phun ra một ngụm máu tươi vết máu bên trong ẩn ẩn có thể thấy được phá toái nội tạng phong hạ ngữ băng biến sắc nhanh chạy bộ đến tần phong bên người đem hắn nâng lên gặp hắn mặt như dây vàng hơi thở mong manh nàng cái này mới biết tần phong cùng ngô xương một trận chiến cũng là thắng hiểm thân thể nhận lấy trọng thương hạ ngữ băng sư thừa liễu bạch lộ không chỉ tu luyện kiếm pháp hơn nữa học sòng không ít ý nghệ thuật Nàng bóp một cái tần phong cổ tay, liền biết trong cơ thể hắn kinh mạch vỡ vụn, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Như là trễ xử lý, coi như hắn có thể may mắn nhặt hồi một mạng, cũng nhất định thành phế nhân. Hạ ngữ Băng liền tranh thủ tần phong ôm ở trong lồng ngực của mình, lật bàn tay một cái, từ trong túi cản khôn lấy ra một bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra một viên long nhãn to nhỏ, tản ra dị hương màu tím dược hoàn, thả vào tần phong trong miệng, để hắn nuốt vào. Cái này viên màu tím dược hoàn, tên là Tử Kim Tục Mệnh Đan. Là hạ ngữ băng sư tôn liễu bạch lộ sử dụng rất nhiều thiên tài địa bảo, tốn hao dòng dã thời gian một năm, mới luyện chế ra tới thánh dược chữa thương. Thuốc này có người chết sống lại thịt bạch cốt công hiệu, chỉ cần còn có một hơi, liền có thể kéo lại. Tần phong phục xuống tử kim tục mệnh đan, khí tức dần dần trở nên bình ổn, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận lên. Hạ ngữ băng lúc này mới thở dài một hơi. Mấy ngày kế tiếp, hạ ngữ băng một mực tất bước không rời, chăm sóc tần phong thương thế. 7 ngày về sau tần phong thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp miễn cưỡng có thể bản thân hành tẩu phong người ít nhất còn muốn yên tĩnh dưỡng ba tháng trong lúc đó không thể cùng người đánh nhau hạ ngữ băng dặn dò nói tần phong nhìn chăm chú hành ở đầu gối phía trước ngũ tuyệt kiếm lắc đầu cười khổ ngũ tuyệt kiếm thân kiếm bên trên trải rộng mạng nhện đồng dạng vết dạng kiếm hoa ảm đạm tần phong vượt cấp mà chiến khiêu chiến kiếm tôn cảnh giới ngô xương. dựa vào ngũ tuyệt kiếm sắc bén cùng một chiêu vạn kiếm luân hồi mặc dù đem ngô xương chém giết có thể tần phong trả giá đại giới cũng mười phần thảm trọng. tần phong thân thể bị thương nặng, kinh mạch toàn thân vỡ vụn, nếu không phải hạ ngữ băng lấy thánh dược chữa thương cứu rút, giờ phút này hắn đã toi mạng. ngũ tuyệt kiếm chính diện cứng rắn lay động cửu ưu kiếm, kiếm thể vỡ nát, hỗn độn kiếm hồn bị thương nghiêm trọng, cũng xa vào đến ngũ xây bên trong. ngũ tuyệt kiếm nhận được nghiêm trọng như vậy tổn thương, dựa vào bích hải thiên tâm hỏa mang tới bản thân năng lực hồi phục, liền xem như hao phí trăm năm, cũng vô pháp khôi phục lại toàn thịnh trạng thái. bởi vậy. Tần Phong nhất định phải đúc lại Ngũ Tuyệt Kiếm, chữa trị kiếm thể. Ngũ Tuyệt Kiếm đã là địa giai nhị phẩm kiếm, đúc lại cần tiêu tốn rất nhiều chân quý đúc kiếm vật liệu, bây giờ Tần Phong giá trị bản thân không ít, nhưng mà đúc lại Ngũ Tuyệt Kiếm cần cực phẩm nguyên tinh thạch, sẽ là một cái con số trên trời. Như là không đúc lại Ngũ Tuyệt Kiếm, thời gian dài, Tần Phong kiếm đạo cảnh giới không tiến ngược lại thụt lùi, thậm chí muốn trượt rơi xuống kiếm hào cảnh giới phía dưới. Vừa nghĩ tới chữa trị Ngũ Tuyệt Kiếm cần số lớn đúc kiếm vật liệu, Tần Phong liền cao mày không chuyện ngũ tuyệt kiếm là tần phong sinh mạng trong mắt hắn kiếm thậm chí so với mình sinh mệnh quan trọng hơn hỗn độn kiếm hồn bị thương rơi vào trạng thái ngủ say bên trong tần phong cảm thấy mười phần ấy náy trong lòng đang nhỏ máu đương nhiên tần phong cũng không phải không thu hoạch được gì nô xương cửu hữu kiếm tàn thiến bây giờ rơi xuống tần phong trong tay tần phong đã từng đích thân thể nghiệm qua cửu hữu kiếm cường đại cho dù là nho nhỏ một khối tàn thiến liền để hắn cùng hạ ngữ băng khó có thể ứng phó có thể nghĩ Chân chính Ma kiếm Cửu U sẽ là thế nào khủng bố? Tần Phong tự nhiên sẽ không theo Ngô Xương đồng dạng, để Ma kiếm Cửu U tái hiện nhân gian. Có điều, chờ Hỗn Độn thức tỉnh về sau, có lẽ có thể để Hỗn Độn đem Cửu U kiếm tàn phiến thôn vệ, từ đó phục hồi như cũ ra Cửu U kiếm pháp, cùng Cửu U kiếm rèn đúc công nghệ. Tần Phong đem Cửu U kiếm tàn phiến cẩn thận từng ly từng tí thu nhập đến Hỗn Độn không gian bên trong, ở hạ ngựa băng nâng xuống đứng dậy tới. Chúng ta khốn ở chỗ này đã bao lâu? Tần Phong hỏi. Hạ ngữ băng trong lòng yên lặng tính toán, nói, nơi đây không ngày không tháng, không tốt tính toán canh giờ, nhưng mà tính toán ra, đã có nhiều ngày. Ta trong túi cằn khôn lương khô cùng nước đã nhanh ăn xong, dự đoán còn thừa xuống mấy ngày, trí tôn kiếm mộ thí luyện liền sẽ kết thúc. Đến lúc đó, có lẽ chúng ta có thể bị trực tiếp chuyển tống ra trí tôn kiếm mộ. Tần phong chậm rãi lắc đầu, nói, thí luyện thời gian vừa đến, sở dĩ sẽ bị chuyển tống ra ngoài, là bởi vì trí tôn kiếm mộ kiếm trận mở ra. Chúng ta ở vào khốn thiên lao bên trong, tương đương với là ngăn cách, coi như thí luyện đã đến đến giờ, chúng ta y, y nguyên sẽ bị vây ở chỗ này. Cái kia làm thế nào? Chẳng phải là nói, chúng ta cả một đời đều già không được rồi. Hạ ngữ băng sắc mặt tạm đạo, nàng chính vào tuổi trẻ tốt đẹp nhân hoa, có thể không muốn bị vây ở chỗ này, cùng những cái kia thây khô một cái hạ chẳng Lại nghĩ một chút biện pháp đi. Tần Phong chậm rãi đi về phía trước, ở khốn thiên lao bên trong đi tới, đem xung quanh triệt để dò xét một lần càng là gió xét thần phong trong lòng càng là tuyệt vọng khốn thiên lao bên ngoài kiếm trận cực kỳ cường đại giống như là một cái móc ngược bát đem toàn bộ khốn thiên lao chụp ở bên trong coi như đem xung quanh vách tường bùn đất đá khối toàn bộ phá hư kiếm trận không cách nào công phá bên trong người y y nguyên bị nhốt trong đó bắt thần phong trong đầu xẹt qua một đạo thiềm điện bỗng nhiên nghĩ đến cái gì trở nên kích động lên đúng rồi bắt kiếm trận như bát đem chúng ta móc ngược ở bên trong nói cách khác Chúng ta có thể phương pháp trái ngược, hướng khốn thiên lao phía dưới đào móc, cũng có thể tìm tới một con đường sống. Thần Phong Kinh Hỷ nói, Phong, mặc dù ngươi nói có nhất định đạo lý, nhưng mà nơi đây nham thạch giống như cương thiết, chúng ta lại không có tiện tay công cụ. Phải hướng xuống đào móc một đầu thông đạo ra ngoài, căn bản là chuyện không thể nào. Chờ chúng ta đào được một nửa, mệnh cũng mệt mỏi chết rồi. Coi như không chết vì mệt chúng ta cũng vô pháp đuổi tại thí luyện kết thúc trước đó ra ngoài. Sẽ bị bên ngoài càng lớn kiếm trận khốn ở trí tôn kiếm mộ bên trong. Đều là lao tủ, lớn một chút vẫn là nhỏ một chút, có cái gì khác nhau đâu. Hạ ngữ băng ngược cười, thái độ có chút bi quan. mươi 375, đoạn Long Thạch. Hạ ngữ băng nói tới, Thần Phong tự nhiên cũng nghi qua. Lấy hai người bọn họ chi lực, nghi muốn từ dưới đất đảo ra một cái hang ẩm, chạy ra kiếm trận, cái này so với lên trời còn khó hơn. Có điều, Tần Phong trên mặt lộ ra một bôi tự tin nụ cười. Ngay cả ta cũng có thể nghĩ ra được biện pháp, bị vây ở chỗ này các tiền bối, thế nào thông minh, làm sao có thể không nghĩ tới. Chúng ta ở phụ cận tìm xem, cũng có thể tìm tới bọn hắn lưu lại ám đạo. Hạ ngữ băng ánh mắt một sáng, cảm thấy Tần Phong nói rất có lý, ở khốn thiên lao bên trong tìm kiếm lên. Tìm được. Cũng không lâu lắm, Hạ ngữ băng bỗng nhiên kinh hỉ gọi nói. Tần Phong bận biểu đi đến thân thể của nàng một bên, dọc theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện thạch quan phía dưới có khe hở. Nguyên lai hang ngầm cửa vào liền dấu ở thạch quan phía dưới. Kiếm yêu cô y dùng một ngụm to lớn thạch quan ngăn cản cửa vào. Tần Phong cùng ngô xương một trận chiến, mặt đất nước ra, lúc này mới xuất hiện một chút khe hở, để hạ ngữ băng tùy tiện tìm kiếm được. Thế nhưng, coi như tìm tới hang ngầm, chúng ta cũng nhất định không cách nào chạy đi. Hạ ngữ băng thở dài một hơi, ảm đạm nói, như là cái này hang ngầm có thể thông đi ra bên ngoài, những cái kia tiền bối vì cái gì không trốn đi. Còn có tôn này kiếm yêu cũng vô pháp rời khỏi. Tần Phong tự nhiên hiểu rõ hạ ngữ băng ý tứ, nhưng nếu tìm tới hang ẩm, cũng nên xuống dưới tìm tòi, xem một chút phía dưới là cái gì. Nếu là thật sự ra không được, cũng tốt hết hy vọng. Lập tức, Tần Phong cùng Hạ Ngữ Băng đem thạch quan đẩy ra, một trước một sau, chui vào phía dưới trong đường hầm. Cái này hang ẩm là nhân công mở, xung quanh vách tường thiết diện cực kỳ vuông vước, giống như cắt đúa chặt. Những cái kia các tiền bối cũng không có tiện tay công cụ, chỉ có thể sở trường bên trong thần binh bổ chém đào móc. Cũng không biết hao tốn bao lâu thời gian, mới đào ra cái này hang ẩm. Hang ẩm tĩnh mịch không gì sánh được, có mấy chục trượng sâu. Phía trước vẫn tính rộng rãi, đằng sau càng ngày càng hẹp, chỉ có thể phủ phục đi về phía trước. Nếu không phải tần phong cùng hạ ngữ băng đều hơi gầy, rất có thể sẽ bị kẹt ở trong đường hầm. Trong đường hầm ngẫu nhiên có thể tìm được một chút tàn kiếm mảnh vỡ. Kiếm, dù sao không phải cái sẻng. Lại cứng cỏi kiếm, dùng tới đào đất bổ thạch, rất dễ dàng sẽ vỡ nát Hạ ngữ băng cùng tần phong lại đi phía trước bò một đoạn, trước mắt rộng mở trong sáng, vậy mà đến một cái dưới đất trong nham động. Cái này nham động có chút rộng lớn, bên trong sinh trưởng lấy rất nhiều thạch đũ, còn có một đầu sớm đã khô cạn dưới đất sông ngầm. Tần phong cùng hạ ngữ băng hai người có chút kích động, vội vã dọc theo khô cạn lòng sông đi lên phía trước. Nhưng mà, lòng sông cuối cùng cũng có kiếm trận ngăn cản, ngăn cản đường đi của bọn họ. Tần phong cùng hạ ngữ băng đối mặt một nhãn, giờ mới hiểu được qua tới. Toa kiếm trận này không gì sánh được to lớn, vậy mà không phải hình bát, mà là một cái hình tròn, không, có một chút xíu sơ hở. Khó trách những cái kia các tiền bối cuối cùng đều cảm giác được tuyệt vọng, trở về tới Khốn Thiên Lao, tự đoạn kinh mạch mà chết. Không quản là kiếm tôn kiếm vương kiếm quỷ kiếm yêu, một khi rơi vào Khốn Thiên Lao, liền chỉ có đường chết một đầu. Có lẽ, chỉ có kiếm đạo tu vi đến lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế, mới có thể lấy lực phá trận, cứng rắn xông ra Khốn Thiên Lao. Thôi được rồi. Đều là phí công chúng ta ra không được hạ ngữ băng ngồi ở một khối đá bên trên thần xác cảm đạo lần lượt sinh lòng hy vọng đến cuối tới cũng chỉ có tuyệt vọng nàng đã mệt mỏi tâm mệt mỏi tần phong lại không cam tâm trao mày khổ sở suy nghĩ lắc đầu thấp giọng nói không thể nào a tòa kiếm trận này lợi hại như thế lại như thế to lớn thượng cổ ma tông cho dù có vô tận tài phú cũng không thể nào vô duyên vô cớ kiến tạo một tòa kiếm trận chỉ là vì không địch tòa kiếm trận này nhất định còn có cái khác công dụng. Hạ ngữ băng hỏi, cái gì công dụng? Tần Phong ở đi tới đi lui, suy tư rất lâu, bỗng nhiên kinh hỉ nói, ta biết. Thượng cổ chiến trường khoảng cách thần ma bảo khố khoảng cách rất gần. Tòa kiếm trận này, nguyên bản là vì thủ hộ thần ma bảo khố. Chỉ là thượng cổ ma tông vì khốn địch, mới đưa kiếm trận kéo dài đến Khốn Thiên Lao. Là thần ma bảo khố thủ hộ kiếm trận thì lại làm sao? Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào bốn cung các đệ tử, có thể công phá tòa kiếm trận này? Tỉnh lại đi. Đừng nói bọn hắn bốn cung bị ngô sương châm ngòi, lẫn nhau cam thủ, rơi vào nội đấu. Liền xem như cùng chung mối thủ, bốn cung đệ tử liên thủ, cũng vô pháp công phá tỏa kiếm trận này. Hạ ngữ băng nói, xác thực như vậy. Tần phong ánh mắt lấp lóe quan mang, bắt lấy hạ ngữ băng tay, nói, chúng ta ở tìm tìm xem. Người sống, luôn luôn có hy vọng. Hạ ngữ băng gặp tần phong cố chấp như thế, rơi vào khốn cảnh như vậy, cũng một mực không hề từ bỏ hy vọng, trong lòng có cảm xúc, cũng phục hồi tinh thần. Đứng dậy, cùng hắn cùng nhau về đến dưới đất nham động cửa vào. Cái này một lần bọn hắn đổi một cái phương hướng, không có đi bao lâu, liền phát hiện phía trước có kim quang lấp lánh, vội vã nhanh chạy bộ đi qua, dĩ nhiên là một tòa kim quang lấp lánh đại môn. Cái này môn có cao ba trượng, phía trên hiện lên hình vòm, trước cửa có hai cỗ cố khô cốt ngồi xếp bằng. Tần Phong tiến lên tra xét một phen, bọn hắn cũng là trí tôn kiếm minh trưởng lão, hai người cánh tay cốt vỡ vụn nên là kiệt lực mà chết hai người bên người vứt bỏ lấy rất nhiều tàn kiếm mảnh vỡ, lại có mấy chục thanh nhiều. Đại môn bên trên có rất nhiều sâu cạn không đồng nhất vết kiếm, hiển nhiên là hai người lấy kiếm bổ chém gây nên. sâu nhất một đạo vết kiếm, có một thước tới sâu, nhưng mà cái này đạo đại môn cực kỳ nặng nghề, hoàn toàn không có chạm phá vết tích. Tần Phong bàn tay thả ở môn bên trên, sắc mặt một trầm, chấn kinh nói, dĩ nhiên là đoạn Long Thạch. khó trách bọn hắn chém vỡ nhiều như vậy kiếm, cũng vô pháp đem cái này tòa đại môn chém ra. Đoạn Long Thạch hạ ngữ băng mặt lộ dị sắc nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này tên đoạn long thạch được xưng là thế gian cứng rắn nhất thạch đầu coi như bách luyện huyền thiết vạn luyện huyền cương độ cứng cũng không kịp đoạn long thạch một phần vạn đoạn long thạch cứng rắn như thế tính bền dẻo lại cực kém không cách nào dùng tới đúc kiếm tác dụng không nhiều nhưng mà đế vương sẽ đem đoạn long thạch làm lăng tẩm đại môn phòng ngừa trộm mộ phá hư thần phong giải thích nói hạ ngữ băng hiếu kỳ nói đoạn long thạch cứng rắn như thế Cái kia thì lại làm sao khai thác, bị chế tác thành đại môn." Thần Phong nói, "Nước biển điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thế gian văn vật, tương sinh tương khắc. Cái này đoạn long thạch 10 phần kỳ diệu, mặc dù cứng rắn, nhưng mà gặp được ngũ bộ xà nọc độc, liền sẽ trở nên so đậu hũ còn mềm nhũn. Bất quá ngũ bộ xà 10 phần hi hữu, nọc độc có giá trị không nhỏ, cùng hoàng kim cùng giá." Hạ ngữ băng ảm đạm nói, "Chúng ta bị nhốt ở địa phương này, đi chỗ nào tìm ngũ bộ xà?" Tần Phong nhẹ gật đầu nếu là có thể tìm tới ngũ bộ xà những cái kia các tiền bối cũng sẽ không tuyệt vọng đến lấy kiếm bổ chém đoạn long thạch trừ phi là thiên giai thần kiếm kiếm đạo cảnh giới bước vào lục trọng thiên mới có khả năng chạm mở đoạn long thạch nếu là có bản lãnh này còn không bằng cưỡng ép đột phá kiếm trận cũng so chạm mở đoạn long thạch dễ dàng nhiều hạ ngữ băng tuyệt vọng nói nói tới nói lui còn không phải đường chết một đầu tần phong bất đắc di nói hai ta đành phải ở chỗ này bái đường thành thân làm một đôi vợ chồng quỷ Hạ ngữ băng với nói, ai muốn ở cái địa phương quỷ quái này cùng ngươi bái đường thành thân. Nghĩ hay lắm. Tần Phong cùng hạ ngữ băng dù sao cũng đều là thiếu niên, hai người chơi huyên náo một trận, liền không cảm thấy như thế bể bại. Tần Phong phục hồi tinh thần, bàn tay ở đoạn long thạch đại môn bên trên bước ve đi qua, phát hiện bên phải góc dưới một khối bàn tay to nhỏ khu vực hoàn toàn không có vết kiếm. Cái kia hai vị tiền bối ở môn bên trên lưu xuống hơn ngàn đạo vết kiếm, lại cố ý tránh mở cái địa phương này. Tần Phong có chút hiếu kỳ. Cha xét rõ ràng, quả nhiên ở chỗ này phát hiện một cái lỗ tròn nhỏ. Hạ ngữ băng gặp tần phong nhìn ra thần, góp qua tới, hỏi, cái này lỗ là làm gì? Lỗ chìa khóa đi. Tần phong nhìn chằm chằm lỗ tròn, chầm mặc nửa ngày, mới xuất thần nói, có đặc chế chìa khóa, cắm vào cái này lỗ bên trong, liền có thể mở ra cái này phiến đoạn long thạch đại môn. Hạ ngữ băng lần nữa thất vọng, cái kia có làm được cái gì? Chúng ta lại không thể nào có chìa khóa. Tần phong đông nhiên cười lên bàn tay chậm rãi duỗi mở, cười nói, không, chúng ta có chìa khóa. trong lòng bàn tay, một đoạn ngọc thạch xương sườn tản ra lạnh lùng thanh quang. chương 376, điên cuồng cấp đoạn. hạ ngữ băng nhìn xem tần phong ngọc trong tay thạch xương sườn, mặt lộ dị sắc, kinh ngạc nói, đây là món đồ gì? tần phong cười nói, đây là ta từ huyết hà hộ pháp trên thân lấy ở dưới ngọc thạch xương sườn. ta nguyên lai cũng không biết đây là món đồ gì, cho rằng là chí tôn kiếm mộ địa đồ, hiện tại mới biết, nó không chỉ có là địa đồ vẫn là thần ma bảo khố chìa khóa huyết hà hộ pháp chính là năm đó bắt đi tử nhan nhốt ở thất thải lưu ly li cung bên trong người kia hạ ngữ băng chấn kinh nói hắn không phải táng thân biện lửa sao tần phong ánh mắt bên trong hiện lên một đạo lệ mang thấp giọng nói kia là vạn tiêm ngân làm ra giả tượng huyết hà hộ pháp nhân vật như vậy lòng dạ biết bao sâu làm sao có thể tùy tiện bị đại hỏa thiêu chết vạn tiêm ngân đem hắn bắt nhốt ở lạc kinh trong thiên lao cả ngày tra tấn vì chính là cái này một đoạn ngọc thạch sơn nhưng mà vạn tiêm ngân lại không ngờ rằng huyết hà hộ pháp vậy mà đem nó giấu ở trong cơ thể mình về sau huyết hà hộ pháp tự biết ngày giờ không nhiều liền đem ngọc thạch sương sườn giao cho ta thực ra hắn cũng không có ý tốt hắn sợ ta không chết muốn gạt ta đến trí tôn kiếm mộ bên trong lợi dụng kiếm mộ bên trong cơ quan cùng kiếm khôi đem ta hại chết chỉ là huyết hà hộ pháp thế nào cũng sẽ không nghĩ tới hắn dùng tới hại ta tính mệnh đồ vật cuối cùng sẽ trở thành cứu mạng dâm dạng tần phong khỏe miệng trồi lên một bôi nụ cười đem ngọc thạch xương sườn cắm vào lỗ tròn bên trong vừa khớp không mảy may kém tần phong tay cầm ngọc thạch xương sườn nhẹ nhàng nhất chuyển liền nghe được đoạn long thạch nội bộ chuyển tới cơ quan chuyển động tiếng nổ vang rền ầm ầm đoạn long thạch từ từ đi lên thần ma bảo khố đại môn mở ra tần phong cùng hạ ngữ băng hai người trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng cùng nhìn nhau một nhãn đạp vào thần ma bảo khố bên trong thần ma bảo khố là một tòa cung điện khổng lồ, lộng lẫy vách tường là hoàng kim dưới đất là mỹ ngọc San Hô, Dạ Minh Châu, Mã não, Phỉ Thúy, Miêu Nhăn Thạch. Vô số vàng bạc châu đáo tùy ý vứt bỏ, lập lệ kim quang, đâm vào mắt người đau nhức. Tần phong thở nhỏ ra cảnh bần hàn, chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy kim ngân tài bảo, lập tức hai mắt đăm đăm. Bảo quang loa mắt, hạ ngữ băng cũng có chút thất thần, nhưng mà nàng rất nhanh liền khôi phục như thường. Đối với kiếm tu tới nói, vàng bạc châu đáo là ngoài thân đồ vật, còn lâu mới có được nguyên tinh thạch cùng đúc kiếm vật liệu chân quý. Hạ ngữ băng tiện tay nhặt lên mấy viên chế tác tinh mỹ châm châu, sắc mặt thanh lãnh, đối với cái khác tải phú xem mà không thấy. Tần phong tức thì kiềm chế không nổi bản thân tham nghiệm, hai mắt đỏ lên, đầu lưỡi không nổi liếm môi, gieo họ một tiếng, hướng về một tòa kim sơn đánh tới, trắng trận cấp đoạt, đem cả tòa kim sơn đều chuyển tiến hôn độn không gian bên trong. Phong, những này có điều là bình thường vàng bạc châu báu, đối với chúng ta kiếm tu tới nói, không có giá quá cao giá trị hạ ngữ băng khẽ như mày ở tần phong sau lương thuyết phục nói trong mắt ngươi là vàng bạc trong mắt ta lại là đúc kiếm vật liệu tần phong ném cho hạ ngữ băng mấy cái túi càng khôn nói ngươi nếu là nhàn rỗi không có việc gì liền giúp ta đem những này núi vàng núi bạc đều chứa lên núi vàng núi bạc còn có những này phỉ thúy miêu nhãn thạch khoáng thạch đều là đúc kiếm không thể thiếu vật liệu tần phong sở dĩ như vậy bức thiết là bởi vì ngũ tuyệt kiếm bị hao tổn nghiêm trọng chữa chỉ cần tiêu tốn rất nhiều tài phú thật vất vả tiến vào thần ma bảo khố bên trong tần phong lòng tham đại khởi chuẩn bị đem cả tòa bảo khố đều chuyển không mấy cái này túi càng khôn là tần phong từ bạch hổ kiếm cung đệ tử trong tay cướp đoạt qua tới nguyên bản nghĩ đến xài cho đúng tác dụng bán đến chợ đen bao nhiêu có thể đổi ít tiền lại không ngờ rằng vậy mà nhanh như vậy liền phái lên công dụng hạ ngữ băng tiếp nhận túi càng khôn sững sờ tại nguyên chỗ mặt lộ vẻ xấu hổ nàng xuất thân danh môn từ trước đến nay không biết nhân gian tật khổ cũng chưa bao giờ không có vì tiền tài phát vượt qua thậm chí coi thường vàng bạc loại này tục vật cho rằng tự hạ thấp giá trị bản thân lấy gà theo gà lấy chó theo chó hạ ngữ băng phát ra một tiếng bất đắc di thở dài bỏ lòng kiêu ngạo giúp đỡ tần phong đem vàng bạc trâu đáo hướng trong túi càn khôn trang túi càn khôn không gian không lớn còn không bao lâu hạ ngữ băng liền trang không xuống chỉ có thể đứng ở một bên nhìn qua tần phong hỗn độn không gian bên trong không gian không biết so túi càn khôn lớn hơn bao nhiêu tần phong quả thực là đem mấy tòa núi vàng núi bạc dọn đi vừa vội vội vàng đi đến bên tường, đem từng cái từng cái bảo dương vén lên. Bảo dương bên trong tràn đầy cực phẩm nguyên tinh thạch, đáng tiếc niên đại xa xưa, nguyên khí mất hết, biến thành không có chút nào sáng bóng phổ thông thạch đầu, để Tần Phong nhẫn không nổi thở dài một tiếng. Đem cả ngôi đại điện kim ngân tài bảo chuyển không, Tần Phong mới cùng hạ ngữ băng đi tới xuống một tòa đại điện. Tòa đại điện này có rất nhiều giá gỗ, phía trên là nhiều loại đúc kiếm vật liệu. Tần Phong không nói hai lời, đem tất cả đúc kiếm vật liệu tịch quân trống không. Nhưng vào lúc này, hạ ngữ băng bỗng nhiên kinh hô một tiếng lớn tiếng nói phong ngươi xem đây là món đồ gì tần phong liền vội vàng đi tới chỉ gặp trong đại điện thạch đài bên trên là một cái to lớn cốt chảo cái này cốt chảo cực lớn chừng dài năm trượng cốt chỉ ố lượng móng tay sắc bén bày biện ra thất thải quan mang không biết là cái gì quái thú móng rút hẳn là đây là thanh thú móng rút tần phong run lên trong lòng nghĩ đến mạch như ngọc nói qua thần ma bảo khố bên trong có thanh thú vật liệu tần phong đi vào quan sát tỉ mỉ phát hiện cốt chảo xương cốt chặt chẽ trải rộng một tầng lại một tầng cốt văn lít nha lít nhít có ít vài tầng một tầng cốt văn đại biểu một tuổi nói cách khác đầu quái thú này sống mấy chục ngàn tuổi tần phong trong lòng chấn kinh không gì sánh được sống trên chục ngàn tuổi quái thú xem ra nhất định là thánh thú chỉ tiếc hỗn độn hồn thể bị thương xa vào đến trong ngủ mê nếu không lấy no kiến thức nhất định biết cái này viên to lớn cốt chảo lai lịch bất kể như thế nào Tần Phong vung tay lên, đem cốt chảo thu nhập đến hỗn độn không gian bên trong. Có nhiều như vậy đúc kiếm vật liệu, chữa trị ngũ tuyệt kiếm không phải việc khó. Tần Phong không gì sánh được hưng phấn, trong lòng lo nghĩ phiền muộn, tất cả quét sạch sánh sanh. Tiếp theo, Tần Phong cùng Hạ Ngữ băng đi tới thứ ba ngôi đại điện. Thứ ba ngôi đại điện trống giống, trung ương đứng sừng sững lấy một thanh to lớn thạch kiếm. Kiếm này lớn đến đáng sợ, có cao trăm trượng, có khủng bố kiếm uy tàn mát ra tới. Tần Phong cùng Hạ Ngữ băng nhẫn mại lấy mãnh liệt kiếm uy bước chậm đi đến thạch kiếm bên cạnh cái này vẫn là hai người kiếm đạo tu vi không tầm thường sớm đã thành tựu kiếm hảo như là kiếm hảo trở xuống kiếm tu không đợi đi đến thạch kiếm bên cạnh liền bị kiếm vi áp chế quỳ trên mặt đất bên trên không cách nào càng đi về phía trước một bước phong chuôi kiếm này là cái gì hạ ngữ băng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh cảm thụ đến thạch kiếm bất phàm hỏi kiếm trận trận nhãn tần phong hít sâu một hơi phát hiện thạch kiếm phía dưới cũng có một cái lỗ nhỏ liền đem ngọc thạch xương sườn cắm vào, ông to lớn thạch kiếm rung động, tản mát ra vạn trượng kiếm quang, kiếm quang trên không trung hội tụ, hóa thành trên trăm phúc đồ họa. Những này đồ họa có chút hoạt động, có chút đứng im, đem toàn bộ trí tôn kiếm mộ đều thu hết vào mắt. Một bộ đồ họa, phía trên là thần ma bảo khố bên ngoài chẳng cảnh, trí tôn kiếm mộ thí luyện sắp kết thúc, tứ đại kiếm cung đệ tử hội tụ ở bảo khố bên ngoài, cũng không phải ở đồng tâm hiệp lực phá trận, mà là ở lẫn nhau đánh nhau. Còn có bốn bức đồ họa. Phía trên biểu hiện là cái khác bốn ngôi đại điện, bên trong cũng là linh lang toàn cảnh là bảo vật, chỉ là trước cửa có to lớn kiếm khôi thủ hộ. Tần phong xem trong chốc lát, giờ mới hiểu được qua tới, thần ma bảo khố chia làm 5 cái khu vực. Mỗi cái khu vực cửa vào chỗ đều có kiếm khôi thủ hộ. Những này kiếm khôi cực kỳ lợi hại, thực lực tương đương với kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn. Coi như tần phong không có bị thương, thực lực ở vào đỉnh phong trạng thái, hắn cùng hạ ngữ băng thêm lên, cũng không phải kiếm khôi đối thủ mươi 377, bảo khố mở ra. Tần phong cùng hạ ngữ băng chỗ khu vực, là thần ma bảo khố chủ khu vực, bên trong bảo vật nhiều nhất, trong đó còn có một viên to lớn cốt trảo, rất có thể là thánh thú vật liệu. Thủ vệ chủ khu vực kiếm khôi cũng lợi hại nhất. Cái khác bốn cái khu vực, bảo vật đối lập nhau thiếu một chút, đại đa số là vàng bạc châu đáu, còn có một chút lẻ tẻ đúc kiếm vật liệu. Đương nhiên, đây chỉ là so ra mà nói. Thần ma bảo khố bất luận cái gì một cái khu vực, Bên trong bảo vật đều tương đương với một cái cỡ trung tông môn trăm năm đoạt được. Tần phong cùng hạ ngữ băng hai người sở dĩ không có gặp phải kiếm khôi, bởi vì bọn họ tiến nhập đoạn Long Thạch Đại Môn là kiến tạo thần ma bảo khố thợ lưu xuống cửa sau. Năm đó thượng cổ ma tông bắt người cấp của vô số thợ, đến thanh long đảo bên trên xây dựng thần ma bảo khố. Đám thợ thủ công biết rõ, một khi thần ma bảo khố xây dựng hoàn thành, ma tông vì bảo khố bí mật không bị tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ giết người diệt khẩu bởi vậy đám thợ thủ công ở chủ khu vực hậu phương lưu xuống một phiến cửa sau có thể thông qua dưới đất sông ngầm chạy ra nơi đây thần ma bảo khố chủ khu vực đã bị tần phong cùng hạ ngữ băng hai người cướp sạch chống không có thể hai người nghĩ muốn rời khỏi chủ khu vực nhất định phải đi qua kiếm khôi thủ vệ cửa vào bây giờ tần phong trọng thương mới khỏi thực lực không kịp trước đó một phần mười lấy hạ ngữ băng một người chi lực tuyệt đối không cách nào chiến thắng thủ môn kiếm khôi nói cách khác tần phong cùng hạ ngữ băng hai người tạm thời không cách nào rời khỏi chủ khu vực càng không cách nào tiến nhập cái khác bốn cái khu vực thăm dò phong hạ ngữ băng làm rõ ràng hai người tình huống ánh mắt nhìn qua thần phong nói cái này một lần chúng ta đã thu hoạch không nhỏ nên nghĩ biện pháp đi ra ngoài thế nhưng như thế nào mới có thể rời đi nơi này thần phong mỉm cười nói rất đơn giản trôi này to lớn thạch kiếm là thủ hộ trí tôn kiếm mộ kiếm trận trận nhãn chỗ ta có thể thao túng trận nhãn đóng lại kiếm trận. Như vậy, tứ đại kiếm cung các đệ tử liền sẽ xông vào bảo khố. Những cái kia thủ hộ khu vực cửa vào kiếm khôi mặc dù lợi hại, nhưng mà các đệ tử một cầm giữ mà lên, kiếm khôi cũng không thể nào là đối thủ. Huống chi thanh long kiếm cung bên trong còn có chiến thần, sở quân ca mạch như ngọc dạng này cường giả. Cái khác ba tòa kiếm cung cũng có trí tôn bảng bài danh phía trên cường giả, đánh bại kiếm khôi không phải việc khó. Biện pháp tốt. Hạ ngữ băng ánh mắt một sáng, dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem tần phong. Nói, Phong, ngươi thật thông minh, nghĩ ra cái này diệu kế. Các cái khác kiếm cung đệ tử xông vào tới về sau, chúng ta làm thế nào? Là cùng bọn hắn cùng nhau tiếp tục thăm dò bảo khố, vẫn là. Tần Phong chậm rãi lắc đầu, nói, mặc dù ta cũng muốn theo đệ tử khác cùng nhau tiếp tục thăm dò bảo khố, có lẽ sẽ có một chút thu hoạch. Nhưng mà, tứ đại kiếm cung đã thế cùng thủy hỏa, bọn hắn xông vào bảo khố về sau, vì tranh đoạt bảo vật, tất nhiên ra tay đánh nhau. Đến lúc đó khả năng sẽ rất nguy hiểm. Ta bị thương rất nặng, không cách nào bảo vệ người, cho nên chỉ có thể từ bỏ những này cực nhỏ lợi nhỏ. Huống hồ, hai chúng ta đem chủ khu vực vơ vét không còn gì, đã kiếm đầy buồn đầy bát. Tần Phong là lòng tham, nhưng cũng hiểu được khống chế bản thân ham muốn, thấy tốt thì lấy. Vàng bạc Châu đáo lại nhiều, cũng không có hạ ngữ băng cùng mình tính mệnh trọng yếu. Hạ ngữ băng gật gật đầu, đồng ý Tần Phong cách nhìn. Tốt. Chúng ta ở chủ khu vực lại lục soát một vòng, xác định không có lọt mất bảo vật gì chờ mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng liền về đến đem thần ma bảo khố thủ hộ kiếm trận đóng lại thần phong cười nói một canh giờ sau thần phong cùng hạ ngữ băng triệt để đem chủ khu vực dò xét một lần liền về đến to lớn thạch kiếm bên cạnh đem ngọc thạch sương sần lần nữa cắm vào lỗ tròn bên trong chậm rãi chuyển động ông to lớn thạch kiếm phát ra một tiếng lanh lảnh long ngầm thân kiếm bên trên quang mang nhanh chóng tốc độ ảm đạm biến thành phổ thông thạch đầu xung quanh kiếm uy biến mất không còn tam tích kiếm trận đóng lại cùng ừ. lúc đó Thần ma bảo khố bên ngoài tứ đại kiếm cung các đệ tử vốn là ở đánh nhau lẫn nhau không tương nhượng, đống nhiên ở giữa thiên địa chấn động. Thần ma bảo khố bên ngoài thủ hộ kiếm trận đóng lại, bảo khố đại môn chậm rãi thăng lên hướng đám người rộng mở kiếm trận đóng lại bảo khố mở ra xông lên a xông vào bảo khố kiếm cung các đệ tử đầu tiên là sững sờ chỉ chốc lát tức thì trên mặt lộ ra vẻ tham lam lại cũng không lo được đánh nhau hóa thành từng đạo từng đạo kiếm quang bay vào đến trong bảo khố. Thanh long kiếm cung đệ tử, không muốn tẩu tán. Chiến thần hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng hô nói, đất này nguy hiểm, chúng ta kết bạn mà đi, nếu không sẽ bị cái khác ba tòa kiếm cung bại hoại đánh lén. Sư huynh nói rất đúng. Càng là loại thời điểm này, càng là muốn cùng chung mối thủ. Mạch như ngọc cũng lớn âm thanh hô hào: Ha ha ha ha, các ngươi kết bạn chậm rãi đi, ta liền không cho các ngươi làm bạn, đi trước một bước. Kèm theo một tiếng cùng tiếu, sở cùng ca bẩn thỉu. Giống như tên ăn mày đồng dạng lại là đạp không mà tới, trên thân tản phát ra khủng bố kiếm uy. Sở quần ca trước đó biến mất không còn tăng tích, giờ phút này lại là bỗng nhiên xuất hiện, dẫn đầu xông vào đến thần ma bảo khố bên trong. Ta chính là thanh long kiếm cung sở quần ca. Thức thời cho ta tránh ra. Sở cuồng ca cuồng ngạo không gì sánh được, lớn tiếng quát nói. Là sở quần ca cái kia tên điên. Đừng đụng chẳng hắn, một cái tên điên. Cái khác ba tòa kiếm cung đệ tử cũng nghe qua sở quần ca danh hiệu. Nhìn thấy hắn như vậy phách lối, trong lòng mặc dù bất mãn. Nhưng mà thần ma bảo khố đã mở ra, bọn hắn cũng không có rảnh cùng sở quầng ca dây dưa, nhao nhao nhường ra một lối đi. Sở quần ca cái thứ nhất xông đến thần ma bảo khố cửa vào chỗ, phía trước có 5 con đường có thể lựa chọn. Sở quầng ca tựa hồ đối với thần ma bảo khố hết sức quen thuộc, nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp xông vào tay phải thứ hai con đường. Trung ương chủ khu vực mặc dù có thánh thú cự trảo, 10 phần chân quý. Nhưng mà, bên phải khu vực thứ hai lại giấu có xích nguyệt tàn kiếm đối với thánh nữ cực kỳ trọng yếu ta muốn lấy xích nguyệt giáo làm trọng sở quần ca mục đích của chuyến này chính là trôi này xích nguyệt tàn kiếm ầm ầm ầm cửa vào chỗ một tòa thiên ma điêu tượng sụp đổ ba đầu sáu tay mỗi một cái cánh tay đều nắm giữ lợi kiếm hướng về sở quần ca chạm xuống kiếm khôi sao sở quần ca cười lạnh cũng không cùng tôn này thiên ma kiếm khôi dây dưa thân ảnh một lóe trực tiếp từ thiên ma hông xuống trôi qua xông vào khu vực thứ hai một bên khác thanh long kiếm cung một đám đệ tử ở chiến thần cùng mạch như ngọc dẫn dắt phía dưới đi tới mở rộng chi nhánh giao lộ đám người thương nghị một phen lựa chọn bên trái khu vực thứ nhất đối với thần ma bảo khố cấu tạo bọn hắn ít nhiều có chút hiểu rõ biết đồ tốt đều giấu ở chủ khu vực nhưng mà bốn tòa kiếm cung bên trong thực lực mạnh nhất cũng không phải là thanh long kiếm cung mà là chu tức kiếm cung sở quần ca quá kiến nào, không muốn cùng đám người cùng nhau hành động thanh long kiếm cung thực lực giảm đi nhiều cân nhắc lợi hại phía dưới chiến thần bọn hắn lựa chọn một cái bảo vật tương đối hơi ít khu vực xông nhập chủ khu vực tự nhiên là chu tước kiếm cung đệ tử bọn hắn trực tiếp xông nhập chủ khu vực bố trí xuống chu tước kiếm trận đem thủ hộ chủ khu vực to lớn thiên ma kiếm khôi chu sát cực kỳ hứng thu xông vào đến trong bảo khố nhìn thấy dông tuyết bảo khố chu tước kiếm cung các đệ tử đều trận tròn mắt từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau mà lúc này tần phong cùng hạ ngữ băng đã mang theo trọng bảo thừa dịp loạn chạy ra thần ma bảo khố trốn tránh đến trí tôn kiếm mộ khu vực biên giới yên tĩnh chờ đợi thí luyện kết thúc chương 378, trăm vườn bực phát đại tài chu tước kiếm cung đệ tử sông vào thần ma bảo khố khu vực hạch tâm nhìn thấy giống tuyết, bị người truyền không ngay cả một khối thỏi vàng đều không thừa xuống bảo khố trên mặt đều là vẻ ngạc nhiên khu vực này là trống không làm sao có thể những cái kia cổ lão ma tông điển tịch bên trên ghi lại khu vực này bảo vật rất nhiều còn có thánh thú vật liệu vì sao lại là trống không Chẳng lẽ có người trước một bước sông vào tới, đem bảo vật chống đi? Làm sao có thể? Trí tôn kiếm mộ đã phong bế vào năm, kiếm trận mở ra trong nháy mắt, chúng ta liền trước tiên tiến nhập, tuyệt đối không thể nào có người ở chúng ta phía trước. Chu tước kiếm cung các đệ tử nghị luận âm ý, cảm thấy việc này quá kỳ quặc. Có điều, kiếm cung đệ tử đều là thế gian hiếm có tuyệt thế anh tài, không có một cái là kẻ ngu, bọn hắn rất nhanh ở khu vực hạch tâm sâu nhất chỗ phát hiện một phiến đoạn long thạch đại môn. Ta hiểu rõ là kiến tạo bảo khố này thợ từ cái này phiến cửa sau tìm vào đem chủ khu vực bảo vật toàn bộ trộm đi chu tước kiếm cung trí tôn bảng bài danh thứ nhất đệ tử vương niết Bàn con mắt chuyển động phỏng đoán nói sư huynh nói rất đúng những cái kia giết ngàn đao thợ trộm đi bảo vật lại để chúng ta đi chịu hoang ức có một ngụm vạn năm trước hắc qua đích thực khó chịu đúng vậy a cái khác ba tòa kiếm cung đệ tử trơ mắt thấy chúng ta xông nhập chủ khu vực nhất định cho rằng bảo vật rơi xuống trong tay của chúng ta Sẽ không tin tưởng, cái này tòa bảo khố, dĩ nhiên là chống không. Các đệ tử lòng đầy cam phẫn, lớn tiếng quát nói. Không cần phải để ý đến bọn hắn như thế nào xem chúng ta. Tóm lại, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem cái khác kiếm cung đệ tử ăn thịt. Chúng ta ngay cả chút canh đều uống không lên. Chúng ta đi đoạn. Vương Niết Bàn phất phất tay, dẫn đầu cầm kiếm rời khỏi chủ khu vực, mang theo chu tức kiếm cung đệ tử, xông vào lân cận một đầu thông đạo. Tiến nhập đầu này thông đạo là bạch hổ kiếm cung đệ tử. Bạch Hổ kiếm cung chỉnh thể thực lực vốn là yếu, lại bị Tần Phong phế đi mười mấy tên đệ tử, bây giờ thực lực ở bốn tòa kiếm cung bên trong lại yếu nhất. May mắn, Bạch Hổ kiếm cung bài dành phía trên đệ tử cũng không có thương vong, bọn hắn dẫn dắt thừa xuống đệ tử vừa mới đem kiếm khôi đánh bại, tiến nhập trong bảo khố, chuẩn bị trắng trận cướp đoạt. Lúc này Chu Tức kiếm cung đệ tử liền xông vào đây, một lời không hợp ra tay đánh nhau. Bạch Hổ kiếm cung tổn thất nặng nề, chỉ có thể lui ra bảo khố, trong lòng càng nghĩ càng không cam lòng liền bắt trước chu tức kiếm cung đệ tử tiến đến đánh lén huyền vũ kiếm cung trong lúc nhất thời trong bảo khố máu chạy thành sông tứ đại kiếm cung đều có thương vong trí tôn kiếm mộ bên bờ trong một tòa cung điện tần phong cùng hạ ngữ băng hai người dính ở cùng nhau mười phần ngọt nào tiên tính hưởng hiếm thấy hai người thế giới ngữ băng nô xương chết ở ta dưới kiếm mặc dù không có người biết hắn chết như thế nào nhưng ngươi cùng hắn tất bước không rời ngươi như là trở về đại húc tất nhiên sẽ bị liên lụy không bằng ngươi cùng ta đến đại huyền tránh lẽ nhất thời mắt thấy thí luyện liền muốn kết thúc tần phong trong lòng ngấm ngầm vì hạ ngự băng lo lắng hạ ngự băng hai đầu lông mày hiện lên một bôi vẻ u sầu, lắc đầu nói không thể ta như là chạy trốn chẳng phải là dấu đầu hở đôi coi như ta chạy trốn hạ gia vẫn còn là kinh đến lúc đó vạn tiêm ngân giận dữ phía dưới toàn bộ hạ gia đều muốn gặp nạn sẽ bị chém đầu cả nhà trong lúc nhất thời tần phong cũng mất chủ ý nói cái kia làm thế nào ta chỉ có thể trở về, cắn chặt răng, sống chết không nhận. Ngươi yên tâm, ta nhiều nhất nhận được một chút trách phạt, không có nguy hiểm tính mạng. Dù sao ta sư tôn liễu bạch lộ bây giờ cũng là vấn kiếm minh phó minh chủ một trong, lại tăng thêm ta những bảo vật này, nên có thể giảm bớt một chút trừng phạt. Hạ ngữ băng chỉ vào trên đất hai cái túi càng khôn, nói ra. Những cái kia thế nào đủ? Tần phong bận bịu ném ra mấy cái túi càng khôn, bên trong đều là tràn đầy kim ngân tài bảo, nói. Mấy cái này túi cản khôn ngươi cũng cầm lên, không đủ, ta chỗ này còn có. Hạ ngữ băng cười nói, không cần. Ta trên thân bảo vật quá nhiều, người khác trái lại đem lòng sinh nghi. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý này, ta vẫn hiểu. Lại qua mấy ngày, trí tôn kiếm mộ trên không tiếng vang lên long ngâm tiếng kiếm reo, kiếm trận vận chuyển, nước biển mãnh liệt. Cuối cùng đã tới thí luyện kết thúc một ngày này. Vô số đạo thanh mang bay vào đến trí tôn kiếm mộ bên trong trong đó hai đạo thanh mang bay đến hạ ngữ băng cùng tần phong trong cơ thể hạ ngữ băng thân ảnh dần dần trở nên trong suốt từ tần phong trước mặt biến mất mang trên mặt nụ cười đôi mắt đẹp rừng rừng, nói phong ta chờ ngươi tần phong gật đầu nghiêm túc nói ngữ băng ngươi kiên nhẫn chờ ta chờ ta đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên có năng lực tự bảo vệ mình liền lập tức trở về đại húc lấy ngươi làm vợ tần phong bây giờ đã đạp vào kiếm đạo tam trọng thiên huyền hư cảnh chỉ còn lại cuối cùng một cảnh u vi cảnh khoảng cách đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên thành tựu kiếm tôn cũng không xa xôi. Chờ tân phong thành tiểu kiếm tôn liền có thể lặng lẽ trở về đại húc. Muốn biết, liêu bạch lộ, trần cửu nha trở vấn kiếm tông phong chủ cũng chỉ là kiếm tôn cảnh giới ở đại húc quốc địa vị cực cao. Tấn phong như là thành tiểu kiếm tôn, trừ phi vạn tiêm ngân cái này cấp bậc cao thủ đích thân xuất thủ, nếu không tân phong sẽ như vào chỗ không người. Vụ toàn bộ chí tôn kiếm mộ bay ra vô số đạo kiếm mang trên không trung tứ tán tướng về tứ phương kiếm cung bay đi Tân phong sở cung ca chiến thần mạch như ngọc trở thanh long kiếm cung đệ tử xuất hiện ở thanh long điện bên trong chúc mừng các ngươi thông qua được lần này thí luyện thanh long kiếm cung cung chủ lý long ngâm cười tủm tỉm nhìn xem đám người mặc dù chỉ có ngắn ngủi ba tháng nhưng mà ở lý long ngâm xem ra những đệ tử này đều thành thục rất nhiều khí chất đều trở nên sắc bén không còn là nhà ấm bên trong đóa hoa có thể chịu được đại dụng thần sư huynh mộ kiếm tâm nhìn thấy tần phong không việc gì trên mặt lộ ra nét mừng tiếp cận qua tới thấp giọng nói tần sư huynh ngươi tiến vào kiếm mộ về sau chạy đến địa phương nào thế nào ở thần ma bảo khố bên trong đều không có nhìn thấy thân ảnh của ngươi tần phong mỉm cười nói ta bị thương nhẹ một mực ở kiếm mộ bên ngoài dưỡng thương không có đến bảo khố đi thế nào ngươi thu hoạch như thế nào mộ kiếm tâm mừng rỡ nói thần ma bảo khố bên trong bảo vật đông đảo ta thu hoạch cực lớn Tần phong cười nói Có thu hoạch là được, chúc mừng, chúc mừng. Những đệ tử khác nhóm nghe nói Tần Phong cuối cùng không có tiến nhập thần ma bảo khố, không có mò được cái gì béo bở, từng cái từng cái trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Thậm chí có mấy tên đệ tử giả mù sa mưa tới an ủi Tần Phong, nói: "Tần sư đệ, ngươi cuối cùng không có tiến nhập bảo khố, mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá ngươi ở chí tôn kiếm mộ địa phương khác, hẳn là cũng có một chút thu hoạch, chí ít chuyến đi này không tệ." Mạch Như Ngọc lườm Tần Phong một nhãn. Gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ khinh thường. Trong mắt của nàng, Tần Phong quá nhu nhược, thu hoạch không lớn cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, Mạch Như Ngọc mấy người lại không biết Tần Phong mặt ngoài bên trên một bộ đau lòng nhức góc cào nao bộ dáng, nhưng trong lòng là cố nén ý cười. Thanh Long Kiếm cung hơn 30 tên trí tôn bảng đệ tử chia cắt một cái khu vực bảo vật, coi như Mạch Như Ngọc miệng lưỡi dẻo quẹo, nghiền ép đồng môn có thể mò được bao nhiêu béo bở. Tần Phong đem thần ma bảo khố chủ khu vực bảo vật cướp đoạt không còn hầu như một người độc chiếm, trong đó càng là đạt được rất nhiều quý giá đúc kiếm vật liệu, cùng một đầu to lớn cốt chảo. Thanh Long kiếm cùng các đệ tử thu hoạch thêm lên, cũng chưa chắc có thể cùng Tần Phong chuyến này thu hoạch so sánh. Mấu chốt nhất là, Tần Phong là buồn bực phát đại tài, ngoại trừ hạ ngữ băng bên ngoài, không có người biết hắn chuyển sạch dòng dã một cái khu vực bảo vật. Cái này để Tần Phong đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Chương 379, sinh nguyện biến. Đáy vực nhà đá. Tần Phong từ Thanh Long điện trở về, liền lập tức trở về chỗ ở, đem bản thân nhốt vào phòng rèn đúc bên trong, ngón tay một gậy, Bích Hải Thiên Tâm hỏa bay đến Linh Hải nhãn phía trên, lần nữa thiêu đốt lên. lập tức, Tần Phong đem ma kiếm kiểu u mảnh vỡ, to lớn cốt chảo, cùng rất nhiều đúc kiếm vật liệu từng cái lửa ra, tính toán lần này ở trí tôn kiếm mộ thu hoạch. nhìn xem trước mắt linh lang đầy giấy, tản ra bảo quang rất nhiều bảo vật, Tần Phong hưng phấn không dứt. Tần Phong đem thần ma bảo khố chủ khu vực cướp sạch không còn, lần này thí luyện, thu hoạch cực kỳ kinh người. Húm hồ, còn có ma kiếm cửu lũ tàn thiến. Tần Phong đem cửu u kiếm tàn thiến cầm lên, ở trước mắt nhìn kỹ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy Tần Phong kiến thức, vậy mà phân biệt không ra rèn đúc cửu u kiếm dùng là tài liệu gì. Chỉ cảm thấy vào tay lạnh buốt, một cỗ lạnh leo thấu xương từ nội tâm bắn ra, không nói ra được cổ quái. Thiên công sách ghi lại ma tông đúc kiếm pháp đều hung lệ không gì sánh được, động một chút lại muốn tàn sắt thành trì. Húm hồ, cửu u kiếm chính là trên đời hiếm thấy hung binh. Gen đúc phương pháp tất nhiên càng tàn khốc hơn. Tàn phiến bên trên, còn khắc họa lấy một chút phá toái kiếm minh, Tần Phong thật vất vả phân biệt ra được mấy cái hoàn chỉnh kiếm minh, nhưng lại cảm thấy huyền ảo thâm thúy, trong lúc nhất thời không cách nào lĩnh ngộ, đành phải đem nó để ở một bên. Chỉ riêng, ta đói. Tần Phong chỉ cảm thấy trong bụng đói khác vô ý thức hô nói. Nhưng mà, bên ngoài lại không người trả lời. Tần Phong lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, chỉ riêng bị sở cuồng ca bắt đi, rơi vào đến trong tay của hắn nghĩ muốn cứu hồi chỉ riêng tần phong nhất định phải khiêu chiến sở quần ca chỉ riêng ngươi lại đợi ta mấy ngày tần phong qua loa làm chút đồ ăn no bụng liền tiến nhập phòng rèn đúc bên trong bắt đầu tay chữa trị ngũ tuyệt kiếm cái này một lần trí tôn kiếm mộ thí luyện tần phong thu hoạch có phần đại nhưng cũng thiếu chút chết ở ngô xương trong tay ngũ tuyệt kiếm cùng ma kiếm cửu u đụng nhau bị thương nghiêm trọng cần đại lượng đúc kiếm vật liệu mới có thể đem hắn chữa trị tần phong nguyên bản mười phần phát buồn không biết như thế nào mới có thể lấy tới nhiều như vậy đúc kiếm vật liệu. may mắn, hắn cướp sạch thần ma bảo khố chủ khu vực, thu được đại lượng đúc kiếm vật liệu. tần phong ở khốn thiên lao bên trong còn biết một chút thượng cổ bí mật. những bí ẩn này cùng ngoại giới lưu truyền sự thật lịch sử có cực lớn ra vào. chí tôn kiếm minh lưu xuống tư liệu lịch sử ghi lại đại phá thượng cổ ma tông, một kiếm chạm chìm thanh long đảo người là làm lúc chí tôn kiếm minh phó minh chủ dư thường sinh. thế nhưng tần phong lại ở khốn thiên lao bên trong phát hiện dư thương sinh thi thể vách tường bên trên còn có dư thương sinh lưu xuống di ngôn hiển nhiên dư thương sinh trí khí chưa thủ vừa giết tới thanh long đảo không lâu ở giữa cạm ấy bị dụ vào đến khốn thiên lao bên trong bị nhốt trong đó trong đó có rất nhiều bí ẩn cùng tần phong biết sự thật lịch sử hoàn toàn khác biệt như vậy có thể thấy được năm đó thượng cổ một trận chiến trong đó còn có rất nhiều bí mật ẩn giấu ở bụi bặm lịch sử bên trong Tần Phong mặc dù đối với mấy cái này thượng cổ bí mật hết sức tò mò, nhưng mà trong lòng nhớ thương chỉ riêng an nguy, chỉ có thể đem những này phân loạn ý niệm để qua một bên, chờ cứu ra chỉ riêng về sau lại chậm chậm tinh tế. Keng. Keng. Keng. Đáy vực trong nhà đá, chuyên tới từng đợt thiết chủ y đánh thanh âm, ngày đêm không ngớt. Trí tôn kiếm mộ thí luyện kết thúc. Trí tôn bảng các đệ tử đều trở về tới bản thân chỗ ở. Siêu. Một bóng người đạp sóng mà đi, ở mặt biển bên trên cùng tiếu Đi thẳng tới thanh long đảo bên ngoài một cái hoang vu đảo nhỏ bên trên. Người này chính là sở quần ca. Sở quần ca chỗ ở, cũng không ở thanh long đảo bên trên, mà là một người ở tại nơi này tòa hoang vu đảo nhỏ bên trên. Liền xem như thanh long kiếm cung tuổi trẻ thiên tiêu nhóm, sở quần ca cũng xem thường tới làm bạn. Đây là thế nào cùng ngạo. Nhưng mà, sở quần ca đạp sóng đi tới đảo nhỏ bên trên, mang trên mặt vẻ cung kính, đi đến một cái sơn động trước cửa, trực tiếp quỳ xuống, nói, thánh nữ điện hạ ta trở về. Chỉ riêng người mặc một bộ váy dài trắng, bước chậm từ trong sơn động đi ra, biểu tình thanh lãnh, khí chất xuất trần, trên thân tản ra lấy thánh khiết quang huy, giống như thần nữ đồng dạng hai đầu lông mày hiện lên một tia vội vàng. Hỏi, Tần Phong đâu? Hắn cũng an toàn trở về rồi sao? Thánh nữ vừa mở miệng liền hỏi Tần Phong an nguy, cái này để sở cuồng ca hơi ngẩn ra, trong lòng có chút khó chịu. Cái kia Tần Phong, tựa hồ gặp được một chút phiền thoái, ta xem hắn kiếm khí hỗn loạn, kiếm trong tay cùng kiếm mang ảm đạm bất quá người không có việc gì sở quần ca trả lời nói còn tốt còn tốt chỉ riêng lông mày lúc này mới thư triển ra tới nhìn qua sở quần ca nói như thế nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao may mắn không có nhục mệnh sở quần ca hai đầu gối quý đất túi đầu hai tay dâng một vật cung kính hiện lên ở chỉ riêng trước mặt kia là một thanh màu đỏ sầm tàn kiếm tạo hình cổ quái giống như khẽ cong trắng khuyết thân kiếm bên trên phảng phất có máu tươi lưu chảy màu đỏ sầm mà khí cuồn cuộn sinh nguyệt tàn kiếm chỉ riêng kinh hỉ không dứt thân thể mềm mại run rẩy ngươi thật sự tiến nhập thần ma bảo khố tìm được xích nguyệt tàn kiếm sở quần ca nhẹ gật đầu trầm mặc không nói xích nguyệt kiếm là ma tông trọng bảo mười đại ma kiếm một trong tại thượng cổ ma tông hủy diệt trước đó xích nguyệt kiếm liền đã tổn hại tàn kiếm cất giữ ở thần ma bảo khố bên trong ngày đó sở quần ca xông vào xích nguyệt tàn kiếm chỗ khu vực huyền vũ kiếm cung các đệ tử theo sát lấy liền sông vào đây để sở quần ca không ngờ tới là huyền vũ kiếm cung các đệ tử mục tiêu vậy mà cũng là cái này xích nguyệt tàn kiếm sở quần ca mặc dù thực lực cường hãn nhưng mà huyền vũ kiếm cung các đệ tử ỷ vào người đông thế mạnh bố trí xuống kiếm trận chuẩn bị đem hắn vây giết nếu không phải về sau bạch hổ kiếm cung đệ tử bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau đánh lén huyền vũ kiếm cung đệ tử sở quần ca thừa dịp loạn giết ra hắn nhất định sẽ táng thân ở thần ma bảo khố bên trong xích nguyệt kiếm là ta xích nguyệt giáo lập giáo chi bảo bây giờ tàn kiếm về đến thánh nữ trong tay là ta xích nguyệt giáo đại hưng hiện ra sở Cuồng ca ngửa đầu nhìn lên bầu trời giờ phút này đã là nửa đêm một vòng trăng sáng treo thật cao chân trời hắn hai mắt bên trong lập lòe cuồng nhiệt quan mang giống to nói thương nguyệt đã chết sích nguyệt giữa trời vạn năm trước tiên đoán hôm nay rốt cuộc muốn ứng nghiệm thương nguyệt đã chết sích nguyệt giữa trời chỉ riêng trong miệng lầm bầm câu nói này đầu ngón tay đụng chạm lấy xích nguyệt tàn kiếm bên trên ông chỉ nghe được một tiếng lanh lảnh kiếm minh một đạo màu đỏ ma khí ngút trời mà lên vậy mà đem bầu trời trăng sáng nhuộm thành một mảnh huyết hồng sinh nguyệt giữa trời nguyên bản bình tĩnh đại hải tựa hồ cũng cảm thấy cái gì đột nhiên trở nên sóng lớn mãnh liệt cự lang thao thiên hả có ma khí ma kiếm xuất thế thanh long kiếm cung cung chủ lý long ngâm hai đầu gối ngồi xếp bằng ở thanh long điện tầng cao nhất đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra ngửa đầu nhìn về phía bầu trời khi thấy một vòng huyết nguyệt giữa trời trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc là ngày đó ta cảm giác đến ma khí không đúng cảm giác khác biệt lý long ngâm mặt lộ dị sắc đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng về sở cuồng ca chỗ hoang vu đảo nhỏ bay tới chỉ riêng tắm rửa ở xích nguyệt phía dưới quanh thân lập loè trói lọi màu đỏ ánh sáng một vòng huyết sắc trăng khuyết ở trán của nàng lúc gần lúc hiện hai mắt của nàng trống rông vô thần linh hồn đang thần du chân trời xích nguyệt tàn kiếm chậm rãi bay lên đến chỉ riêng sau lưng chậm rãi sát nhập nàng chân bóng lưng ngọc bên trong chỉ còn lại ngắn ngủi một đoạn chua kiếm. Sở Quần Ca ánh mắt nóng rực đứng ở quỳ ở một bên, ngơ ngác nhìn một màn này. hắn biết, Sích Nguyệt Giao Thánh Nữ từ hôm nay trở đi muốn thức tỉnh, không tốt. Chỉ riêng bỗng nhiên lòng có cảm giác, lập tức bầu trời mây đen dày đặc, huyết nguyệt tẩn dấu ở tầng mây dày đặc đằng sau, ánh mắt khôi phục thanh minh, nhìn qua thanh Long Điện phương hướng, gấp nói là Lý Long Âm, hắn phát giác được Sích Nguyệt Kiếm xuất thế, đã chạy đến. Chương ba thoát thân chi pháp. Lý Long Ngâm là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế, thực lực thâm bất khả chắc. Hắn hơi suy nghĩ, hóa thành một đạo kiếm quang, sau một khắc đã đến một hòn đảo nhỏ phía trên, hai chân đứng trong hư không, đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Giờ phút này bầu trời mây đen dày đặc, vừa mới cái kia một vòng huyết nguyệt dị tượng chỉ xuất hiện không đến thời gian một nén nhang, đã hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, Lý Long Ngâm rất xác định, huyết nguyệt chiếu dọi địa phương, chính là trước mắt cái này tòa không lên nhãn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này cũng không phải là trống không một người, lý long ngâm túi lầu xuống, rơi tại phía dưới hai bóng người trên thân, khe nhữ mày. Một người dâu ria xồm xoàm lôi thôi lít hết mang trên mặt kiệt ngao chi sắc, chính là Sở Cồn Ca. Mặt khác một cái là một tên diện mục thanh tú, thân thể yêu kiểu nhỏ thiếu nữ, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ sợ hãi, hình như là một tên người hầu. Ngày đó Sở Cùng Ca bắt đi tần phong tỷ nữ, việc này mặc dù bị kiếm luật trưởng lão đè ép xuống tới nhưng mà y ý thì hãy nguyên truyền đến Lý Long Ngâm trong hai Lý Long Ngâm khẽ gật đầu, thầm nghĩ Sở cùng Ca luôn luôn độc lai độc vãng, không có người hầu, cái này tiểu cô nương hẳn là tần phong tỷ nữ, quả nhiên là một cái mỹ nhân thôi mặc dù tuổi nhỏ cũng đã che lấp không nổi tươi đẹp chi sắc, tiếp qua mấy năm tất nhiên là một cái phong hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh vưu vở, khó trách Sở Cường Ca động tâm, can nguyện làm trái kiếm cung luật lệnh, đem nữ tử này bắt tới. Sở Cường Ca vừa mới huyết nguyệt giữa trời. Là ma kiếm xuất thế chi dị tượng. Người nhưng nhìn đến. Lý Long Ngâm con ngươi hơi co lại, ánh mắt nhìn xem sở quần ca, phải tay vắt treo sau lưng, nút che thanh long kiếm chuôi kiếm. Sở quần ca quá kiệt nào, Lý Long Ngâm đối với hắn một mực không thích, nhưng cũng không thể không thừa nhận, sở quần ca đúng là khó gặp kiếm đạo kỳ tài. Có điều, Lý Long Ngâm trong lòng cũng ám hạ quyết định, như là sở quần ca cùng ma kiếm có quan hệ, hắn làm không tiếc bất luận cái gì đại giới, đem sở quần ca chém giết. Ma kiếm xuất thế. Sinh linh đồ thán. Lý Long Ngâm không thể vì mình một chút tư tâm, dùng thiên hạ chúng sinh tính mệnh đi mạo hiểm. Bẩm cung chủ, tự nhiên là thấy được. Sở Quân Ca nụ cười thoải mái, cho dù là đối mặt Lý Long Ngâm dạng này kiếm đế cường giả, ánh mắt ý Nhi Nguyên Tiên nào. Ồ. Lý Long Ngâm vẩy một cái lông mày, nói, "Vậy ngươi có biết nguyên do?" Đệ tử từ kiếm mộ ở bên trong lấy được một vật, vừa mới lấy ra tới nghĩ muốn kiểm tra một phen, liền xuất hiện huyết Nguyệt, có lẽ là cùng vật này có quan hệ. Sở cung ca lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một viên trứng bù cầu to nhỏ huyết sắc viên cầu, sáng bóng khiết, bên trong ẩn ẩn có hát sắc ma khí bốc lên, hai tay hiện lên đến lý long ngâm trước mặt. Ma huyết thiên châu sao? Lý long ngâm khẽ cho mày, phất tay đem ma huyết thiên châu thu lên, nói, vật này hung lệ, là ma tông lấy tà pháp luyện chế ra tới độ vật. Có lẽ vừa mới huyết nguyệt dị tượng, chính là vật này đưa tới. Vì ngươi an toàn, ta thay ngươi đảm bảo đi. Đa tạ cung chủ sở quần ca khỏe miệng có chút co cắp hai cái bất đắc dĩ nói sở quần ca ngươi là trăm năm khó gặp kiếm đạo thiên tài phải hiểu được giữ mình trong sạch ngươi như là cùng ma tông cấu kết tất nhiên vạn kiếp bất phục còn có nàng là tần phong tỷ nữ chứ ta cho ngươi ba ngày thời gian ngươi đưa nàng trả lại cho tần phong đồng thời hướng tần phong xin lỗi lý long ngâm nói hết về sau thân ảnh hóa thành một đạo màu xanh kiếm quang biến mất giữa thiên địa nhìn thấy lý long ngâm đã đi xa chỉ riêng thở dài một hơi Nói khẽ với sở cuồng ca nói, ngươi nói hắn tin sao? Sở cuồng ca lắc đầu cười khổ, nói, Lý Long Ngâm là nhân vật bậc nào, chỉ là một khỏa ma huyết thiên châu, mặc dù cũng là ma tông trọng bảo. Nhưng không đủ để dẫn phát thiên địa dị tượng, làm sao có thể gạt được hắn? Hắn đã hoài nghi chúng ta hai người, nhưng lại không có chứng cứ, bởi vậy mới lạt mềm buộc chặt. Thánh nữ điện hạ, Lý Long Ngâm đã hoài nghi người, Thanh Long Kiếm cũng đã không phải nơi ở lâu, chúng ta trong đêm đào tẩu chứ. Chỉ riêng túi đầu suy nghĩ một lát. Trầm giọng nói, không thể. Nếu Lý Long Ngâm đã hoài nghi chúng ta hai người, một khi đào tẩu, chính là dấu đầu hở đôi. Chúng ta trốn không thoát bao xa. Sở cuồng ca nhữ mày nói, cái kia thì làm sao? Chỉ riêng tại nguyên chỗ đi tới đi lui, mi tâm một đạo huyết sắc trăng khuyết lập lòe, đống nhiên ngửa đầu nói, ngươi nói không sai, ta không thể tiếp tục nán lại ở thanh long kiếm cung, thời gian dài, tất nhiên sẽ bộc lộ. Đến lúc đó, còn sẽ liên lụy công tử. Ta nhất định phải đi, nhưng mà không thể trực tiếp đào tẩu. Mà là muốn tìm một cái thích hợp lý do. Cái gì lý do? Sở quần ca hỏi. Quách Nam cũng là xích nguyệt vậy đi. Chỉ diên nói. Vâng. Hắn phụ trách ở Đại Húc tìm kiếm thánh nữ tung tích. Bây giờ cũng đã đến đại huyền. Sở quần ca nói. Ta bất cứ lúc nào có thể dùng sích nguyệt lệnh. Liên hệ Quách nam. Chỉ là thánh nữ ngươi vì sao đống nhiên nhắc lên hắn. Chỉ diên nhẹ gật đầu nói. Quách Nam là công tử bằng hữu cũ. Hắn dối xưng là ca ca của ta để công tử hỗ trợ tìm kiếm ta. Công tử là nói lời giữ lời người. Một mực đang tìm kiếm Quách Nam tung tích, nghị muốn đem ta giao cho Quách Nam, để chúng ta huynh muội đoàn tụ. Ngươi chỉ cần dối xương tìm tới Quách Nam, để hắn tới Thanh Long Đảo tiếp ta rời khỏi, ta liền có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi nơi đây. Sở Quần Ca nhắm mắt suy tư một lát, mở mắt gật đầu nói: Biện pháp này có thể thực hiện. Thế nhưng ta cùng Tần Phong có một trận chiến tri chi ước. Một trận chiến này, ta cùng hắn đều mong đợi rất lâu. Không được chỉ riêng sắc mặt lạnh lẽo quả quyết nói đao kiếm không có mắt ta không cho phép ngươi thương hại công tử sở quần ca nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc tức thì cười khổ nói không phải ta khiêu chiến tần phong là tần phong nghĩ muốn khiêu chiến ta chỉ riêng nói hắn như khiêu chiến ngươi ngươi liền trực tiếp nhận thua bất kể như thế nào ngươi đều không thể đối với công tử xuất thủ nếu không coi như ngươi có hộ chủ chi công ta cũng sẽ đem ngươi trục xuất xích nguyệt vệ sở quần ca ngạc nhiên sững sờ nửa ngày chỉ có thể chắp tay nói thuộc hạ tuân mệnh chỉ riêng thần sắc thoáng bình tĩnh thấp giọng nói huống chi cái này một lần ta cùng quách nam cùng nhau rời khỏi thanh long kiếm cung ngươi lại muốn lưu xuống sở quần ca kinh ngạc nói ta vì sao muốn lưu xuống ta đối với chỗ này không có nửa điểm lưu luyến ta thân là sích nguyệt vệ nên theo bên mình bảo vệ thánh nữ điện hạ miễn cho mấy năm trước sích nguyệt giáo đại kiếp cái kia sỉ nhục lần nữa phát sinh mấy năm trước Sích nguyệt giáo đại kiếp Xích nguyệt giáo tổng đàn bị chính phái công hãm, không những xích nguyệt giáo sụ đổ, ngay cả thánh nữ cũng bị người bắt đi. Việc này, bị xích nguyệt giáo giáo đồ coi là lập giáo vạn năm tới nay lớn nhất xỉ nhục. Sở quần ca thân là xích nguyệt vệ, vốn là thánh nữ theo bên mình thị vệ, thân phận địa vị với hắn mà nói như phù vân, vì thánh nữ, hắn bất cứ lúc nào có thể để xuống mọi thứ, vứt bỏ mọi thứ. Thế nhưng, chỉ riêng lại muốn để quách nam đến đón mình rời khỏi, để sở quần ca tiếp tục lưu ở thanh long kiếm cung. Đây là cái đạo lý gì? Chỉ riêng mỉm cười, nói, ngươi lưu ở Thanh Long kiếm cung, chính là vì bảo vệ ta. Hôm nay xích nguyệt hiện thế, Lý Long Ngâm hoài nghi ngươi và ta. Thực ra, hắn hoài nghi chủ yếu là ngươi. Hắn cho rằng ta là một tên tỷ nữ, đối với ta không có quá nhiều cảnh giác. Đến lúc đó, ta theo quách nam rời khỏi, Lý Long Ngâm coi như phái người giám thị chúng ta, chúng ta cũng có thể tùy tiện thoát thân. Nếu là ngươi cùng nhau rời khỏi, Lý Long Ngâm tất nhiên sẽ có phát giác. Bởi vậy vậy, ngươi nhất định phải lưu ở Thanh Long kiếm cung, hấp dẫn lý long ngâm lực chú ý. Sở Quân Ca bừng tỉnh đại ngộ, quy xuống bái phục nói, "Thánh nữ điện hạ, trí tuệ vương vàng, tính toán không bỏ sót, thuộc hạ bội phục đến cực điểm." Liên theo điện hạ nói làm. Chương 381, Cầu Long chi trảo. Tần Phong hao tốn dòng dã 10 ngày thời gian, hao phí sắp tới 1 phần 3 đúc kiếm vật liệu, mới đưa Ngũ Tuyệt kiếm chữa trị hoàn thành. Nhìn xem Ngũ Tuyệt kiếm lần nữa tỏa ra ánh sáng, thân kiếm bên trên có ngũ sắc kiếm quang lưu chuyển. Lộng lẫy không gì sánh được, Tần Phong yêu thích không buông tay, bàn tay vướt ve lạnh buốt sắc bén kiếm phòng, thấp giọng gọi nói, Hỗn Độn, Hỗn Độn. Ngang. Một tiếng long âm, một đạo đen nhánh long ảnh hiện ra tới, chính là Hỗn Độn, chỉ là hồn thể phảng phất một đoàn mê vụ, cũng không ổn định, ý liễu nguyên có chút suy yếu. Hỗn Độn, người thức tỉnh liền tốt. Tần Phong nhìn thấy Hỗn Độn thức tỉnh qua tới, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta có thể chém vỡ Cửu U, về sau cũng có thể khoe khoang một phen. Dù sao, kia là Cửu U a hỗn độn cười nói hỗn độn ta có việc thỉnh giáo ngươi tần phong đem to lớn cốt chảo từ hỗn độn không gian bên trong lấy ra, thả ở hỗn độn trước mặt hỏi đây là ta ở thần ma bảo khố bên trong tìm tới không biết là cái gì quái thú nóng vớt đây là cầu long chi chảo hỗn độn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi thật sự đem thánh thú vật liệu lấy tới tay tần phong cùng ngô xương một trận chiến về sau hỗn độn hồn thể bị thương liền xa vào đến ngủ say bên trong bởi vậy hỗn độn cũng không biết Tần Phong cơ duyên xảo hợp phía dưới tiến vào thần ma bảo khố bên trong thu hoạch tương đối khá. Cầu Long chi chảo Tần Phong thân thể chấn động mặt lộ vẻ mừng như điên không có sừng nói cầu có sừng nói long mặc dù cầu Long không phải chân Long nhưng cũng là Long chủng nói như vậy ta như là đem cầu Long chi chảo dung luyện đến ngũ tuyệt kiếm bên trong liền có thể để ngũ tuyệt kiếm bước vào thiên giai thành tựu thần kiếm nghĩ muốn rèn đúc thiên giai thần kiếm nào có dễ dàng như vậy hỗn độn lắc đầu nói. Không chỉ là vật liệu, ngươi còn muốn học được thiên giai kiếm minh. Thân kiếm bên trên khắc dấu thiên giai kiếm minh càng nhiều, đúc thành thiên giai kiếm minh tỷ lệ liền càng lớn. Hơn nữa, ngươi kỹ thuật rèn, cũng chưa thông thần. Coi như vật liệu đầy đủ, cũng vô pháp rèn đúc ra thiên giai thần kiếm. Rèn đúc thuật thông thần. Tần Phong nghe vậy, sững sở chỉ chốc lát, đối với hỗn độn không người một bái, nói, "Hỗn độn, ngươi giao hơn đúng, là ta chỉ vì cái trước mắt. Nếu là có cầu long chi ch liền có thể rèn đúc ra thiên giai thần kiếm vậy cũng khó tránh quá coi thường từ cổ trí kim đúc kiếm sư trẻ nhỏ dễ dạy hỗn độn gật đầu mỉm cười đúc kiếm thuật ta có thể từ từ tôi luyện một ngày nào đó nước chảy đá mòn có thể đến thông thần cảnh giới thế nhưng cái này thiên giai kiếm minh ta đi chỗ nào tìm thần phong nhữ mày nói ha ha kiểu ưu tàn phiến bên trên không phải có ba đạo hoàn chỉnh kiếm minh sao hỗn độn cười nói chỉ là cái này ba đạo kiếm minh liền đầy đủ ngươi lĩnh ngộ một đoạn thời gian đa tạ chỉ điểm tần phong ánh mắt một sáng đối với lần nữa hướng hôn độn tỏ lòng cảm ơn một mực tới nay tần phong đều không có thích hợp lão sư chân cửu nha hứa thanh y lỵ mặc dù đều là tần phong danh nghĩa bên trên sứ phụ nhưng mà bọn hắn đều không có chỉ điểm tần phong kiếm đạo cũng không phải là bọn hắn không muốn chỉ điểm tần phong mà là bởi vì tần phong đi là vạn kiếm chi đạo vạn kiếm chi đạo Thiền vô cổ nhân hậu vô lai giả bọn hắn biết rõ bản thân không cách nào chỉ điểm tần phong duy chỉ có tề nhạc thiên tư không tầm thường thử nghiệm chỉ điểm tần phong một phen nhưng mà tề nhạc về sau phát hiện lấy bản thân kiếm đạo cảnh giới căn bản không đủ để chỉ điểm tần phong cuối cùng cũng đành phải thôi có thể tần phong lại biết bản thân sớm đã có lao sư hỗn độn chính là lao sư của hắn không chỉ là kiếm đạo cùng gen đúc hỗn độn còn dạy tần phong khống chế tham nghiệm dạy hắn đạo lý làm người đối với tần phong tới nói hỗn độn kiếm hồn không chỉ là bằng hữu càng là sư trưởng hỗn độn cùng tần phong tâm ý tương thông hiểu rõ hắn ý tứ ánh mắt bên trong mang theo ý cười khe gật đầu thân ảnh tiêu tán về đến hỗn độn không gian tiếp tục ngủ say ngũ tuyệt kiếm đã chữa trị ta lập tức đi khiêu chiến sở cùng ca tần phong cực kỳ hứng thú đi ra phòng rèn đúc lại nhìn thấy chỉ riêng xinh đẹp xinh xôi đứng ở cửa trên mặt nụ cười nói công tử người dốt cuộc ra tới chỉ riêng ngươi tần phong nhìn thấy chỉ riêng bình yên vô sự vừa mừng vừa sợ Bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, khẩn trưng nói, sở quần ca không có đem ngươi thế nào chứ. Ha ha ha ha, thần sư đệ, ngươi cũng quá coi thường ta. Sở quần ca trong tay nhấc theo bầu rượu, cười lớn đi qua tới, hiểu lầm, đây đều là một chàng hiểu lầm. Tần sư đệ, tới tới tới, ta vì ngươi dẫn tiến một vị bạn cũ, ngươi nhìn thấy hắn nhất định thật cao hứng. Bạn cũ. Tần phong mắt lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về chỉ riêng, gặp nàng ngậm miệng, cười không nói, trong lòng càng là cổ quái. Sở quân ca không quản nhiều như vậy, quả thực là lôi kéo tần phong tay, đem hắn kéo đến trước nhà đá. Chỉ gặp một bóng người người mặc một bộ áo xanh, hai tay chắp sau lưng, đang trông về phía xa cảnh biển, nghe đến bên này thanh âm, mới chậm rãi quay đầu, khuôn mặt trẻ tuổi nổi lên hiện ra sán lạn nụ cười. Quách Nam. Cái này tên thanh y gì thiếu niên dĩ nhiên là Quách Nam, tần phong mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, tiến lên một bước, chặt chẽ cùng hắn ôm ở cùng nhau. Mấy năm không thấy, thần sư huynh kiếm đạo tu vi lại tình Quách Nam mỉm cười nói. Người cũng không tệ, cũng thành tựu kiếm hảo. Tần Phong cảm thụ đến Quách Nam trên thân kiếm ý mảy may đều không thể so với bản thân kém, trong lòng cũng là giật mình. Muốn biết, Tần Phong gia nhập vào thanh long kiếm cung bên trong, mới có thành tựu ngày hôm nay. Quách Nam coi như cũng có một chút kỳ ngộ cơ duyên, thế nào cũng không thể nào cùng thanh long kiếm cung so sánh. Trên đời thiên tài, vẫn là nhiều A. Tần Phong trong lòng thầm than một tiếng, Quách Nam một mực không hiển sơn không lộ thủy. Kiếm đạo tu vi ở Đại Huyền Đế Quốc tuổi trẻ trong đồng lửa, lại là hoàn toàn xứng đáng người nổi bật. Tần Phong lại không biết, Quách Nam giờ phút này trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Quách Nam là Xích Nguyệt giáo tuyển chọn ra Xích Nguyệt vệ, thể chất ngộ tính đều là đỉnh cấp, không kém cỏi chút nào Thanh Long Kiếm Cung tuyệt thế thiên tiêu. Hơn nữa, Quách Nam tu luyện Ma Tông Kiếm pháp tên là Xích Nguyệt Huyết Ma Kiếm, lấy thọ mệnh vì đại giới, tiêu hao sinh mệnh lực, tới để thăng kiếm đạo cảnh giới. Tu luyện qua kiếm pháp này người, không ai có thể sống qua ba tuổi. Dù vậy, Thần Phong kiếm đạo tu vi y, y nguyên ở Quách Nam bên trên. Cái này Tần Phong, quả thực là cái yêu nghiệt. Quách Nam trong lòng ngấm ngầm nói thầm. Ha ha ha ha, thật sự là một chàng hiểu lầm. Sở cuồng ca nhấc theo vỏ rượu đi qua tới, cười nói, Tần Phong, ta cùng Quách Nam đều xuất thân hoa quốc, từ nhỏ đã quen biết. Ngày ấy ta nhìn thấy chỉ riêng, đã cảm thấy quen mặt, trong lúc nhất thời không dám nhận nhau, chỉ có thể ra hạ sách này, đưa nàng bắt đi. Về sau từ trong miệng nàng mới biết được. Nàng đúng là Quách Nam muội muội. Bởi vậy, ta vừa vặn đem Quách Nam đi tìm tới, để huynh muội bọn họ đoàn tụ. Quách Nam vẫy vây tay, đối với Chỉ Diên nói, "Muội muội, nhanh hơn tới, nếu không phải hai vị huynh trưởng hỗ trợ, người hai huynh muội ta người đời này đều không thể đoàn tụ." Chỉ Diên có chút khôn ngoan, đi đến Quách Nam bên người, ngon ngọt cười, nói, "Đa tạ công tử cùng sở đại ca." Tần Phong khẽ như mày, ánh mắt nhìn xem Chỉ Diên nói, "Ngươi không phải đã nói, căn bản không quen biết Quách Nam người này?" Chỉ riêng cười nói, kia là ta mất trí nhớ. Về sau sở đại ca nhắc đến, ta liền nghĩ ra, Quách Nam xác thực là ca ca của ta. Cái này. Tần Phong nhìn xem Quách Nam, chỉ riêng, sở cùng ca ba người nụ cười, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không thích hợp. Hắn thấy thế nào, cũng nhìn không ra chỉ riêng cùng Quách Nam có cái gì tương tự chi chỗ. Nói còn nói trở về, liền xem như huynh muội cũng không nhất định nhất định phải tương tự. huống chi, ngay cả chỉ riêng đều đã nhận Quách Nam vì ca ca. Tần Phong cũng không tốt nhiều lời cái gì. Có lẽ ta là không bỏ được Chỉ Diên đi. Tần Phong thần sắc cảm động, hắn đã quen thuộc Chỉ Diên ở bên cạnh hầu hạ, nghĩ đến nàng từ đây muốn rời khỏi, trong lòng một trận chua xót. Chương 382: Thuận thương ly biệt. Tới tới tới, hôm nay là ngươi huynh muội gặp lại tốt đẹp ngày, chúng ta uống rượu, không say không về. Tần Phong ngửa lên đầu, trên mặt hưu quản quét sạch sành sanh, lộ ra nụ cười. Hắn từ trong hầm ngầm xuất ra vài hũ năm xưa rượu ngon đem vỏ rượu bên trên nghe phòng đập mở lập tức mùi rượu thơm bốn phía thần phong bình thường cũng uống rượu lại không thích rượu cái này vài hũ rượu là tần phong ở thanh long điện đổi năm xưa nữ nhi hồng chuyên môn dùng tới chào hỏi khách nhân quách nam cùng sở cùng ca hai người đều thích rượu như mệnh ngửi được hương rượu này liền hai mắt đăm đăm nhẫn không nổi chảy dòng nước bọn công tử ta đi thu xếp chút thức ăn chỉ riêng mười phần khôn ngoan đi tới phòng bếp chỉ trong chốc lát liền có mùi thơm của thức ăn bay ra tới Thánh nữ tự tay nấu đồ ăn. Quách Nam cùng sở cùng ca hai người đều mặt lộ dị sắc, nhưng mà ngay trước Tần Phong trước mặt, bọn hắn cũng không tốt biểu hiện ra tới, chỉ là túi đầu uống rượu. Tới tới, uống rượu uống rượu. Tần Phong trực tiếp ôm lên vỏ rượu, ngửa đầu nâng ly. Quách Nam cùng sở cùng ca hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng không nghĩ tới, Tần Phong uống rượu vậy mà như thế hào phóng. Tần Phong tiểu lượng đồng dạng chỉ là nghĩ đến chỉ riêng muốn đi, trong lòng không bỏ. Nhưng mà hắn lại không muốn biểu hiện ra tới. Chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Chỉ trong chốc lát, Tần Phong đem dòng dã một vò năm xưa nữ nhi hồng uống sạch sẽ, hai mắt đỏ lên, cái đầu chóng mặt, nước mắt rào rào chảy xuống, lại cái gì cũng không nói, chỉ là uống rượu. Ngay bình thường, gặp được ngày lễ ngày Tết thời điểm, Tần Phong liền sẽ cùng chỉ riêng cùng nhau xem cảnh biển, uống rượu ngon. Mỗi một lần, Tần Phong đều là uống say mềm. Chỉ riêng nhưng từ trước tới nay đều không uống say quá, chờ Tần Phong say ngã về sau đều là nàng đem tần phong đỡ đến lầu bên trên nghỉ ngơi đối với tần phong tự lượng chỉ riêng lòng dạ biết rõ nhìn thấy hắn hôm nay như vậy uống thả cửa chỉ riêng nước mắt cũng chảy xuống thấp giọng khuyên nói công tử ngươi đừng uống tần phong để xuống vào rượu hai mắt đỏ lên nói chỉ riêng hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau ta vừa nghĩ lên việc này trong lòng liền buồn đau không dứt ngươi liền để ta phóng túng một lần đi công tử chỉ riêng nhẹ gật đầu khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy nước mắt. Một bên khác, Quách Nam cùng sở quần ca nhìn thấy chỉ riêng cái này bức biểu tình, đối mặt một nhãn, trên mặt dị sắc càng đậm. Chỉ riêng cùng Tần Phong tình cảm, hình như đã siêu việt phổ thông chủ tớ. So hai người bọn họ trong tưởng tượng càng sâu. Thánh nữ không thể động tình. Chờ Tần Phong say ngã về sau, chỉ riêng đem hắn đỡ đến lầu bên trên nghỉ ngơi. Sở quần ca đem Quách Nam kéo đến một bên, thấp giọng nói. Quách Nam nhẹ gật đầu, ta biết. Sở quần ca nghiêm túc nói. Thánh nữ như là động tình, hậu hoạn vô cùng. Người hộ tống thánh nữ ngày mai sáng sớm liền đi, không cần cùng Tần Phong lại cáo biệt. Tốt. Quách Nam cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngày thứ hai sáng sớm, không đợi Tần Phong tỉnh ngủ, Quách Nam liền hộ tống chỉ riêng từ Thanh Long Điện truyền tông kiếm trận rời khỏi, trở về Vân Mộng Sơn. Quách Nam hướng phụ cận nhà nông mua một đầu con lừa nhỏ, trở đi chỉ riêng ở trong sơn giã lâu dài đi tới, một đường đàm thiếu, liền giống như là thật sự huynh muội đồng dạng mỗi mỗi thanh long kiếm cung quả nhiên phái người đi theo chúng ta quách nam rời khỏi truyền tống kiếm trận về sau liền phát giác được một mực có người ở phía sau đi theo chỉ riêng sắc mặt không thay đổi lạnh nhạt nói ta biết quách nam nhữ mày nói vậy chúng ta làm thế nào phải nghĩ biện pháp vung mất bọn hắn nếu không chúng ta không cách nào trở về tây hoang chỉ riêng ngửa đầu nhìn lên bầu trời xuất thần chỉ chốc lát chỉ vào một cái phương hướng nói còn không sốt ruột trở về tây hoang chúng ta hướng phía đó đi ta cảm giác cái hướng kia có món đồ gì đang hô hoán ta hoặc nói hô hoan xích nguyệt kiếm cái hướng kia quách nam trèo lên một tòa tiểu sơn đứng ở đỉnh núi nhìn qua chỉ riêng nói tới phương hướng chỉ mỗi ngày cuối cùng mây đen dày đặc phía dưới là một tòa hùng thành trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ riêng nói tới địa phương rõ ràng là đại huyền đế quốc đô thành huyền đô quách nam gật gật đầu nắm con lửa nhỏ chỉ riêng ngồi ở con lửa trên lưng lảo đảo hướng về huyền đô phương hướng đi đến Chỉ Diên, cho ta đổ ly nước tới. Tần Phong tỉnh lại thời điểm, đã là vào lúc giữa trưa, chỉ cảm thấy đau đầu một nước, vô ý thức để Chỉ riêng giúp mình đổ nước. Nhưng mà rất lâu không có người trả lời, Tần Phong mới bỗng nhiên ý thức qua tới, Chỉ Diên đã cùng Quách Nam đã rời đi. Chỉ Diên, liên tục mấy ngày, Tần Phong đều là giàu dĩ không vui, làm chuyện gì đều để không lên tinh thần tới. Tần Phong, ngươi qua tới một chút. Luyện công buổi sáng thời điểm. Hứa thanh y hề nhìn thấy thần phong vẫn luôn là một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, liền đem hắn gọi vào một bên, hỏi rõ ràng nguyên do. Thần phong như nói thật. Hứa thanh y gì hề lại là nhịn không được cười lên, nói, ta một mực cho rằng, trong lòng ngươi duy có kiếm đạo, không nghĩ tới cũng sẽ đa sầu đa cảm. Thần phong lắc đầu, nếu mày nói, chỉ có chỉ riêng khác biệt. Nhưng đến ngọn nguồn địa phương nào khác biệt, ta cũng nói không lên tới. Vạn trượng hồng trần, duy nhất cái chữ tình khó giải. Hứa thanh y gì hề cười nói. Người chính trực thiếu niên, nỗi lòng bất định, khó tránh khỏi sẽ xuân đau thu buồn. Ta cho ngươi cái kiến nghị, ngươi hoặc là luyện kiếm, hoặc là đúc kiếm, đem tâm đắm chìm ở kiếm đạo bên trong, rất nhanh liền có thể đi ra vẻ lo lắng. Đa Tạ viện chủ chỉ điểm. Tần Phong đầy ngập tình sầu, nín ở trong lòng không người có thể nói, thổ lộ cho hứa thanh ý liễu một chút, trong lòng thoải mái rất nhiều. Về đến chỗ ở về sau, Tần Phong liền đem bản thân nuốt vào phòng đúc kiếm bên trong, cả ngày đánh thiết đúc kiếm. Không thể không nói, vữa thanh y địa biện pháp 10 phần hữu hiệu. Chỉ có ở đúc kiếm thời điểm, Tần Phong mới có thể để xuống mọi thứ, toàn thân toàn ý đắm chìm trong đó, đem những cái kia ly biệt sầu não cảm xúc để xuống. Bất chi bất giác, một tháng thời gian đi qua. Tần Phong đã đi ra vẻ lo lắng, dần dần quen thuộc bên người không có chỉ riêng sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này, Ngũ Tuyệt kiếm một mực ở luyện hồn sáo bên trong, hỗn độn hồn thể đi qua ôn dưỡng, dần dần khôi phục. Tần Phong, đoạn thời gian gần nhất, ngươi kiếm đạo tiến cảnh lại chậm chạp xuống. Hỗn Độn Vạn Kiếm bảng phía trên một chút sáng ngôi sao, càng ngày càng ít. Như là cái này hiệu suất, không biết ngươi phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể luyện sẽ Hỗn Độn Vạn Kiếm quyết đệ tứ trọng. Hỗn Độn gặp Tần Phong cả ngày đúc kiếm, tâm tư tựa hồ không có ở kiếm đạo phía trên, không khỏi vì hắn lo lắng lên. Hỗn Độn biết Tần Phong ý nghĩ. Tần Phong thu được Cầu Long chi trảo loại này thánh thú vật liệu, liền một lòng nghĩ đến rèn luyện đúc kiếm sư, sớm ngày đem Ngũ Tuyệt Kiếm rèn đúc thành Thiên Gai thần kiếm. Bởi vì cái gọi là Thần kiếm tự nhiên, coi như Tần Phong góp đủ tất cả đúc kiếm vật liệu, đúc kiếm thuật cũng đủ để rèn đúc ra thiên giai thần kiếm, đồng thời học được đầy đủ thiên giai kiếm minh. Thế nhưng, có thể hay không rèn đúc ra thiên giai thần kiếm, còn phải xem bên trên ý của trời, không có trăm phần trăm thành công đạo lý. Hỗn độn, ngươi hiểu lầm ta. Tần Phong trên mặt lộ ra tự tin nụ cười, ta thắng này, sở dĩ không có luyện kiếm, chính là vì chờ đợi ngươi khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, bởi vì cái gọi là hậu tích bát phát. Từ hôm nay lên, Thanh Long kiếm cùng các đệ tử, đều sẽ biết ta Tần Phong tên. Tần Phong đem ngũ tuyệt kiếm phụ ở trên lưng, hướng về Thanh Long quảng trường đi đến, hắn muốn ở vạn chúng nhìn trường trường phía dưới, khiêu chiến sở quần ca. chương 383, khiêu chiến sở quần ca. Tần Phong khống chế hôn độn kiếm hồn, bay đến Thanh Long quảng trường trên không, chậm chậm rơi xuống. Thanh Long trong sân rộng đứng sừng sững lấy hai tòa bia đá, ở ánh nắng chiếu dọi phía dưới lập loè lóa mắt ánh sáng cái này hai tòa bia đá chính là trí chí tôn bia cùng vinh diệu bia bia đá bên trên ghi chép thanh long kiếm cung 108 tên đệ tử bài danh cái này hai tòa bia đá phía dưới hoàn toàn như trước đây tụ tập rất nhiều kiếm cung đệ tử đối với bia đá chỉ chỉ trò trọ mấy cái thâm niên đệ tử to hơn một tí bình lấy chí tôn bảng đệ tử kiếm đạo ưu khuyết a thần sư huynh thần sư huynh tốt nhìn thấy tần phong xuất hiện ở thanh long quảng trường bên trên các đệ tử đầu tiên là hơi ngẩn ra tức thì hướng hắn không người hỏi thăm sức khỏe hắn chính là Tần Phong Tần Sư Huynh. Tần Sư Huynh vậy mà sẽ tới Thanh Long Quảng Trường tới, thật sự là ít gặp. Ba tháng trước thi đấu tháng, Tần Phong một tiếng hót lên làm kinh người, tháng liên tiếp năm chàng đạp vào trí tôn bảng, ở đệ tử bên trong có chút danh tiếng. Chỉ là Tần Phong ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, rất ít ở công khai trường hợp lộ diện, bởi vậy một chút đệ tử chỉ nghe qua Tần Phong tên, nhận không rõ ràng mặt mũi của hắn. Các sư đệ tốt. Tần Phong mỉm cười gật đầu đi thẳng tới trí tôn bảng cái khác vừa đi tháp cao bên trên đỉnh tháp có một tòa to lớn thanh đồng chung chung mặt bên trên điêu khắc thanh long đảng vân cựu tiêu chính là đại danh đỉnh đỉnh thanh long chung dựa theo thanh long kiếm cung quý củ chỉ cần trả giá nhất định tiền đặt cược liền có thể gõ vang cái này miệng thanh long trông, khiêu chiến bài danh phía trên đệ tử cái này miệng thanh long chung còn có một cái không dễ nghe tên gọi là thôi mệnh chung. trung chung phía trước có một tên kiếm tôn trưởng lao thủ hộ nhìn thấy tần phong qua tới cười hỏi nói Ngươi là tới khiêu chiến sao? Ngươi muốn khiêu chiến ai? Tần Phong ở mặt bàn bên trên bày ra 10 viên cực phẩm nguyên tinh thạch, nhàn nhạt nói, ta muốn khiêu chiến Sở Cuồn Ca. Cái này tên trưởng lão nhìn thấy Tần Phong chỉ xuất ra 10 viên cực phẩm nguyên tinh thạch thời điểm, liền đã biết hắn khiêu chiến người nhất định là Sở Cuồn Ca. Bởi vì, toàn bộ Thanh Long kiếm Cung, duy có Sở Cuồn Ca khiêu chiến tiền đặt cược thấp nhất, chỉ cần 10 viên cực phẩm nguyên tinh thạch. Trưởng lão nhìn xem trên bàn cực phẩm nguyên tinh thạch, lắc đầu cười khổ nói, quả nhiên lại là tới khiêu chiến sở quần ca. Ta khuyên ngươi vẫn là đi về đi. Ở ngươi trước đó, cũng không biết có bao nhiêu đệ tử tới khiêu chiến sở quần ca, không có một người thành công. Thần Phong Tràn đầy tự tin, nói, ta cùng bọn hắn khác biệt. Trường Lao chỉ chỉ góc tường một cái to lớn rồi trống, ở ta xem ra, các ngươi không có gì khác biệt, cả đám đều ngốc vô cùng. Mà thôi, ngươi dùng cái này thanh long cự chú ý gõ vang ba tiếng thanh long trông, sở quần ca rất nhanh liền đến. Thần Phong cảm ơn trưởng lão, liền nâng lên rùi trống, đi đến Thanh Long chuông phía trước, gõ vang ba tiếng. Đùng, đùng, đùng. Tiếng chuông du dương vang dội ở Thanh Long kiếm cung phía trên. Kiếm cung các đệ tử nghe được tiếng chuông này, đều là ngửa lên đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối với tiếng chuông này, bọn hắn quá quen thuộc. Chuông hót ba tiếng, có người khiêu chiến trí chi tôn bảng bài danh thứ ba sợ quần ca. Lại là cái nào không biết sống chết giá hỏa khiêu chiến sợ quần ca. Hừ hừ, lá gan thật mập a lại đi khiêu chiến sở quần ca ta nghe nói là tần phong tần phong bạch hổ kiếm cung đệ tử trong miệng kiếm ma tần phong đi đi đi đi xem một chút tần phong khiêu chiến sở quần ca tin tức lan truyền nhanh chóng rất nhiều đệ tử trên mặt đều là lộ ra sắc mặt khác thường trí tôn kiếm mộ thí luyện bên trong không có người thấy tần phong xuất thủ nhưng mà kiếm mộ bên trong lại lưu truyền một cái truyền thuyết một cái liên quan tới kiếm ma tần phong truyền thuyết theo bạch hổ kiếm cung đệ tử nói cái này kiếm ma tần phong mười phần khủng bố bọn hắn ba bốn người liên thủ đều không phải tần phong đối thủ bại bởi tần phong về sau không những bị tần phong đoạn mất kiếm phế đi tu vi còn đem trên thân túi càn khôn cướp đoạt trống không Chiến thần mạch như ngọc chờ trí tôn bả người nổi bật mặc dù cho rằng cái này truyền thuyết nói qua sự thật thế nhưng không gió không dậy sóng tần phong nếu không có bản lĩnh thật sự cũng không thể nào lấy một người chi lực để bạch hổ kiếm cung đệ tử từ từng cái nói chuyện biến sắc đi đi xem một cái ta cũng đi chiến thần mạch như ngọc mộ kiếm tâm chờ giáp túc viện đệ tử đang cùng nhau đàm luận kiếm đạo nghe được tin tức này đều là hết sức tò mò lập tức khống chế kiếm hồn đuổi đến qua tới ngay cả chí tôn bảng bài danh đệ nhất đệ nhị chiến thần cung mộ kiếm tâm đều đi xem cuộc chiến đệ tử khác ha có thể ngoại lệ cũng nhao nhao đuổi đến qua tới trong lúc nhất thời toàn bộ thanh long quảng trường bên trên tiếng người huyên náo tụ tập thanh long kiếm cung hơn phân nửa đệ tử bộ kia cảnh tượng so ngày bình thường thi đấu tháng lúc còn muốn náo nhiệt Là ai khiêu chúng ta?